chương 170, kỳ quặc trùng hợp, giết nhầm liền giết nhầm, 58000 chữ, chương 170, kỳ quặc trùng hợp, giết nhầm liền giết nhầm, 58000 chữ, Phương Túc đem chân đạp tại trên mỡ, trong tim lập tức liền sinh ra một loại an tâm cảm giác. Mấy ngày nay đối truyền, lung la lung lay, cho dù là thân là tiền gia, cũng không tính là một chuyện tốt. Đặc biệt là đang lo lắng bị trong nước sông yêu vật tập kích, thậm chí quấn vào trong nước đồng thời, hắn còn phải đề phòng người trên truyền cát loại. Phương Túc phân biệt ngắm nhìn Lệnh Bạch Lang cùng hấp thử rời đi phương hướng, lúc này cũng lách mình chui vào giữa rừng núi. Hắn thi triển pháp thuật, thả người xe dịch Tình trạng còn trực tiếp xuyên thấu cây cối, vết đá, lại tình thường kích động ẩn thân tuẩn, dấu kiếm tự thân. Đợi đến xác định chính mình xác nhận cùng tên lệnh Bạch Lang, hắn thử hai người kéo ra cự ly về sau, hắn mới tìm gặp một cái an thân địa phương, cũng triển khai một phương tiểu pháp đàn, từ trong tay áo tay lấy ra phù chú. Hắn suy nghĩ một lát, liền đem tại phan gia thuyền trên sự tình, tất cả đều là một năm một mười viết lên đi. Hắn biết cực kỳ cẩn thận, liên liên đặng lực hành nghe nhân giao toa, ý đồ mưu hại chuyện của hắn đều không có là mất, vẻ mện biến mất rơi mất chủ động ra tay với đặng lực hành sự tình, cải thành nói là đối phương tại đấu pháp bên trong bất hạnh bỏ mình. Sở dĩ như thế như vậy chu thực, tự nhiên là bởi vì việc này cũng không phải là chỉ là hắn một người trải qua, còn có kia lệnh mật lang, hát thử hai người. Nếu là Phương Túc che giấu cái gì, kết quả đối phương hai người lại bắt trận, chưa chừng liền sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, cùng hắn như vậy, còn không bằng thành thật một chút cho thỏa đáng. Liên tục xem kỹ một phen, Phương Túc liền lấy ra tự mình yêu bài, đem kia viết xong phù chú, dán tại yêu bài trên thật ấn, sau đó trong miệng đọc chú ngữ, thiên lý truyền âm, thiên mai chỉ dịch, cấp cấp như luật lệ. Đi, hắn mặt hướng ngũ tạ miếu chỗ phương vị, bóp ra kiếm huyết, hướng phía yêu bài trên lá bùa một chỉ. Miêu, làm đồ này coi như tức bay lên không, hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngũ tạm miêu bên trong bay đi. Hắn phát cái này phụ chú, gọi là ngàn dặm truyền tin phủ, hắn có thể như chim bồ câu, dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể bay đến chỉ định vị trí, lại tốc độ có nhanh. Vệ phân phương tốc phát ra giấy viết thư cụ thể điểm dừng chân, chính là miêu bên trong hộ đường. Phát xong cái này phong truyền tin phủ, hắn suy nghĩ một phen, lại lần nữa viết một phần, đổi cái địa phương cách làm, lần nữa hướng hộ đường bên trong phát một phong. Bất quá cái này một phong truyền tin Hắn cũng không phải là phát cho hộ đường bên trong đệ tử, mà là phát cho tự mình phòng lộng sư tỷ. Các loại phòng lộng sư tỷ thu được hộ đường cao chi, đối phương liền có thể nắm lấy yêu bài đi hộ đường bên trong thủ tín, giúp nàng chuyền giao. Truyền tin phủ mặc dù cấp tốc, nhưng là có bị chặn đường hoặc là sói mòn bên ngoài phong hiểm. Đặc biệt là bực này tứ kiếp truyền tin phủ, hiệu dụng cùng tốc độ đều không cao, vốn là phát hai lá tương đối thỏa đáng. Hắn thầm nghĩ, chợt cũng liền lo lắng một hơi. Về phần phương tốc, vì sao là tại hạ trên thuyền bờ bên sau, mới hướng miếu bên trong truyền tin, hắn nguyên nhân nói đến cũng là một người. ạ xử lý rơi mất kia đặc lực hành mấy người về sau, bọn hắn ba người quả thực là mắt lớn trừng mắt nhỏ, giữa lẫn nhau trên bom thuyền ngồi mấy ngày. Một mực chờ đến thuyền cập bờ, ba người tuy có đi lại, nhưng không có một người đi vào qua trong quan tuyển. Như thế hành vi dưới, bọn hắn tự nhiên cũng liền không thể nào phân tâm đi viết thư chuyển phủ. Không biết chuyện như thế quan khô cốt quan sự tình, trong miếu sẽ là phản ứng gì. Phương Túc trong tim suy nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn liền đem điểm ấy vô dụng suy nghĩ ném ra sau đầu, ngược lại đem lực chú ý đặt ở trong tay một đoạn mẫu xám xương cốt bên trên. Này xương cốt, chính là hắc thử từ kia hàng đầu thi cốt bên trong tìm kiếm ra. Hắn cũng chính là kia hàng đầu chỗ tế luyện một môn pháp khí. Vật này chất ấm lẫm, hình như cương đinh, có dài một thước ngắn, sườn cốt bên trong có bốn đạo cấm chế, rõ ràng là đồng dạng tứ tiếp pháp khí, khí tức cũng nồng thừ. Phương tốc giờ phút này tinh tế tra một cái nhìn, liền phát hiện vật này đều giống như tiếp cận ngũ kiếp pháp khí trình độ, nghiêm nhiên là một kiện hiếm có tấp vật. Mặc dù là tang vật, lại việc quan hệ khô cốt quan, nhưng mực này tốt độ vật rơi xuống trong tay, hắn tự nhiên thu dùng một phen. Với bạn, có cái này căn cốt đinh, ta chi khu vật thuật liên không cần lại khu động trường tìm kiếm, mà có thể khu độc vật này. Hắn trầm nghĩ. Trường Thiệt Kiếm một bận, hắn chỉ là kiện tam kiếp pháp khí mà thôi, mặc dù Phương Thúc cũng tại ngôi nhà bên trong tàng thư các, tìm gặp tứ kiếp trưởng Thiệt Kiếm luyện chế pháp, hắn cũng có thể dung nhập tại thần thương Thiệt Kiếm pháp thuật ở trong. Nhưng là hắn còn không tinh lực đi luyện chế ôn dưỡng vật này. Hiện tại được một cây đường đường chính chính tứ kiếp xương linh đâm, không thể nghi ngờ là càng có thể phát huy ra khu vật thuật diệu dụng, cũng không cần đến lo lắng hư hại bị thuốc đẩy pháp khí. Phương Thúc lật bàn tay một cái, liền đem tứ kiếp xương linh thu nhập trong tay áo bên trong túi chứa bận. Lập tức hắn lại nhéo nhéo một cái khác tay áo, trong tim vui mừng, chỉ gặp tại cái này trong tay áo đồng dạng cũng là tồn tại một phương túi chứa vật. Đây cũng là hắn trừ bỏ tứ kiếp pháp khí bên ngoài, lại đồng dạng thu hoạch. Nhưng là thu hoạch lớn hơn, lại không phải là túi chứa vật bản thân, mà là bên trong chứa lấy đồ vật. Năm kia phan già truyền phúc khí, này trong túi trừ bỏ thượng vàng hạ cám các loại linh cốc, linh mễ, linh tài, phụ chú bên ngoài, còn chứa trọn vẹn 52 lượng hạ phẩm linh thạch. Hắn nếu là chuyển đổi thành kim tiêu mây, có thể mua sắm ngũ phương, có thể nói, khoản này linh thạch là phương tốc từ trước tới nay thu hoạch đến lớn nhất một bút tư lương. Có khoản này linh thạch, hắn còn thiếu kim gia khoản tiền chắc chắn từ Dù lại hắn bây giờ đã là lãi mẹ đẻ lãi con đạt đến 1200 lượng thứ phẩm linh thạch, hắn cũng là một hơi liền có thể trả hết, còn thừa lại không ít. Sờ lấy tay áo trong túi quần túi chữ bận, Phương Túc không khỏi liền nôn âm thanh, tự nói ra một câu chuyện xưa, cái này quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không đầu. Trong lúc nhất thời, hắn liền nghĩ tới tại miếu bên trong cái này 9 thời kỳ, hắn cần cụ trang chỉ, nhưng lại trong tay có phần gấp thời gian, trong mắt thần sắc bợỵ bậy càng lạ càng khái. Bất quá chỉ là gạm khái trải qua, hắn liền đè xuống trong tim những cái kia dụng niệm Mặc dù là phát một phen phát ải, nhưng Lã Phương Túc không chỉ có không có cảm thấy loại chuyện này là một chuyện tốt, ngược lại trong tim cảnh giác không thôi. Lại nói hắn vừa mới vừa ra ngũ tạm miếu, liền gặp được đặng lực hành chuyện thế này, mặc kệ hắn nguyên do như thế nào, cách làm của hắn như thế nào. Chuyện này đều là hung hăng cho Phương Túc rớt một đầu nước lạnh, để hắn đồng nhiên ý thức được, trong miếu ngoài miếu chính là hai cái thiên địa. Suy nghĩ lấy điểm ấy, Phương Túc đột nhiên hơi híp mắt, có lẽ điểm ấy cũng chính là ta kia ngũ sư mình sẽ ý đồ mua giết người duyên cơ của ta. Tại trong miếu lúc Tuy củ nghiêm, còn có hồ sơ đại trận đem toàn bộ sơn muốn nuốt, sư minh để ở giữa lại là sinh gia khắc nghiễng, đều chỉ có thể bụng trồng đất. Dù sao một khi phạm tội, chết không phải tạp dịch, trong miếu các tiên trưởng tự có trăm loại biện pháp, có thể bắt được đạo trích. Mà ở ngoài miếu, dù là có thể bắt được, nhưng nếu là không ai ra mặt, cũng liền như thế. Phương Túc Yên lặng đem điểm ấy ghi tạm trong tim. Hắn vốn cho rằng tự mình ngũ sư minh đã là từ bỏ đối với hắn tiểu độc ác, không nghĩ tới, một thân lại là trong bóng tối kìm nén đỉnh. Mặc dù hắn cho tới nay đều tương đối cẩn thận, lại lần này đặng lực hành hoặc là không có đáp ứng. Họ là không có cơ hội xuất thủ, nhưng là khó đảm bảo kia họ ngoài không có lần tiếp theo. Một trận linh quang tại phương tốc trong mắt lấp lóe. Sau đó, hắn tại Nguyên Trú nghỉ ngơi một lát, coi như tức mỡ rộng bước chân, hướng phía cổ linh trấn chỗ phương vị thẳng đến mà đi. Lại qua mấy ngày, hắn mặc dù trên đường gặp chút yếu bận, nhưng hắn bây giờ đã là luyện khí tiên gia, cũng không phải là luyện đinh, lại Lư Sơn địa giới chung quy là Lư Sơn năm tầng chi địa, cũng không làm nổi khí hậu ra yêu. Phương tốc coi như thuận lợi, liền đã tới cổ linh trấn chỗ. Thị trấn toàn cảnh xuất hiện trong mắt hắn, hắn vẫn như cũng là chìm nổi tại trong mây mù. Giống như Vân Trung Thiên Thành, cùng các mô bãi trên cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Lần nữa trở lại nơi đây, Phương Thúc leo lên bến đò, thấy chỗ gần cảnh tượng cũng cùng ăn trong trí nhớ không khác nhau chút nào. Trung hợp, còn có đầu dẫn đưa một nhóm cầu tiên mới khách từ trong nước bật ra, đem kia bối nghiêng đổ mà ra, cũng tiếp theo dẫn tới bến đò chốt như quả đèn phun lên của muội mẹ mình từ. Nơi này chính là Tiên thị a. Cầu tiên khách nhóm trong miệng thì thào, "Thiên duyên, thiên duyên vậy." Phương Thúc đánh giá nhóm này tiên khách hai mắt, trên mặt nhịn không được cười lên, lúc này liền sải bước, hướng phía cổ linh trấn bên trong đi đến. Hay cầu tại giữa rừng núi hành tẩu lốc. Hắn đã sớm đổi đi trên người ngũ tạng miếu đệ tử nói bảo, thay vào đó là một thân bình thường áo bào xám. Bởi vậy hắn cũng không kinh động đến bất luận kẻ nào, liền đi tới độc cổ quán trước mặt. Độc cổ quán cửa chính, cũng cùng hắn trong ấn tượng, thềm đá cũ kỹ, môn bản gỗ vàng. Phương Túc không muốn kinh động đến trong quán phổ thông đệ tử, hắn bấm một cái ổn thân quyết, liền đi vào trong cửa. Rất nhanh, tường chương gương mặt mới liền xuất hiện trong mắt hắn. Cùng hắn lúc trước tại xem bên trong tu hành lúc so sánh, hiện tại đạo quán đệ tử nhiều hơn không ít, có chút náo nhiệt. Phương Túc xuyên qua đám người, trực tiếp đi hướng tiệm cơm, nhưng cũng không ở trong đó tìm gặp tự mình nhị yếu. Sau đó hắn lại đi hướng nội viện, tìm gặp ngay tại cho mấy trong đó viện đệ tử huấn thoại Độc Cổ Quán chủ. Nhìn thấy Độc Cổ Quán chủ lần đầu tiên, con mắt của hắn sắc ba động, sinh ra một điểm hoảng hốt. Trước mắt Độc Cổ Quán chủ, cùng 9 năm trước so sánh, thân hình càng là còn xuống, lại kia một đầu màu trắng bạc tóc, bây giờ đã đều là trắng như tuyết, trên thân còn lộ ra một cỗ lão nhân khí vị. Ở trong mắt Phương Phúc, vốn là ngắn ngủi bận rộn 9 năm thời gian, chung quy là cũng không ngắn ngủi, đã là đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Độc Cổ Quán chủ tại phát biểu bên trong như có cảm giác ngẩng đầu, tiếp mắt nhìn chăm chú về phía Phương Phúc chỗ. Chỉ là trong mắt của nàng không có gì. Lâm Độc Cổ quan chủ ánh mắt dịch chuyển khỏi, lại đột nhiên nhìn sang lúc, không khí một trận bầm bèo, một đạo bóng người lập tức liền hiện hiện, Giang Loang xuất hiện tại nội viện bên trong. Đối mới là một thiếu niên bộ dáng, 17-18 chín dáng vẻ, lại ngày thường là môi hồng răng trắng, sinh khí bừng bừng, trên thân còn lộ ra điểm ngây ngô non nụ. Độc Cổ quan chủ kinh ngạc đánh giá Phương Thúc, ánh mắt hoang hốt. Phương Thúc lúc này chào, "Bái kiến độc sư." Nội viện nhóm đệ tử đột nhiên nghe thấy có người sau lưng nói chuyện, ngao nhau giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Các loại nhìn thấy là một thiếu niên lang xuất hiện tại trong mắt lúc, nội viện nhóm đệ tử trong tim ồ mực, thậm chí còn có người hoài nghi là có người tới cửa đến phá quán. Cũng may sau một khắc, Độc cổ quán chủ kia mặt mũi giàn mua bên trên, dâng lên một trận máu máu, cũng là nở nụ cười. Phát giác được Độc quán chủ thân sắc, có chút cơ linh đệ tử đã là kịp phản ứng, trong tim vắt ra khó có thể tin suy nghĩ. Người đến này lạ lẫm, nhưng trong miệng lại là nói: "Độc sư hai chữ", lại Độc quán chủ khó được cười một tiếng. Tiên tông đệ tử, không phải là tiên tông đệ tử xuống núi. chương 171, tiền của Phi Nga, về quán cố nhân biến chương 171, tiền của Phi Nga, về quán cố nhân biến Phương Túc bị đám người nhìn chăm chú lên, hắn sắc mặt nhã nhặn, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở độc quán chủ trước mặt, lần nữa thi lễ. Độc quán chủ nụ cười trên mặt càng sâu, mở miệng nói, "Chờ bề." Phương Túc gật đầu trả lời, "Vâng, 9 năm đã qua, đệ tử cuối cùng có thể xuống núi một chuyến." Lời này rơi vào độc quán chủ trong tai, để trên mặt của nàng lập tức là dâng lên cảm khái không thôi, thời gian nhoáng một cái, vậy mà đều đã 9 năm, cũng không biết lão tân bộ xương già này còn có thể gặp người môn hạ núi mấy lần. lời của hai người âm thanh rơi vào chu vi nội viện đệ tử trong hay, càng làm cho kia bối kích động. Bọn hắn nhau nhau đều là con mắt tỏa ánh sáng, biết rõ phương thuốc quả thật chính là từ trên núi đi tới tiên tông đệ tử, cũng chính là đám người trên danh nghĩa sư minh. Trong đó có người còn căn cứ chín năm cái này từ mấu chốt, trong nháy mắt liền đoán được phương thuốc thân phận. Một trận sao động âm thanh, ở trong đám người ùng ùng bâng lên, có người còn suy đoán, vị sư minh này xuống núi đến, là đến làm gì, không phải là muốn tới chỉ điểm một cái chúng ta sao? Xem ra ta độc cổ quán, quả nhiên là tại tiên trung tông, cũng là có người một nhà. Những này tiếng ồn nào, chêu đến độc quán chủ không nhanh, sắc mặt của nàng thu vào, quét mắt đám người liếc mắt. Mới vừa rồi còn tại óng óng lên tiếng đám người, lập tức liền đều im khí. Bất quá Phương Túc nhìn thấy kia bối lửa nóng ánh mắt, cũng là cười một tiếng. Hắn chủ động lên đường, sư phụ vẫn là như vậy bất bại, đệ tử mấy ngày nay đã tại trong trấn, liền do ta đến thế sư cha chia sẻ mấy ngày, dạy bảo dạy bảo bọn này tiểu giang hỏa. Lời này từ Phương Túc trong miệng nói ra, ngược lại là lộ ra có mấy phần ông cụ non. Dù sao hắn bởi vì lên núi sớm, lại tu luyện tiên công, âm dương chân khí dư cớ, cơ hồ chưa từng giải yếu. Dẫn đến giữa sân rất có mấy người đệ tử, xem xét liền so với hắn phải lớn. Nhưng là nội viện nhóm đệ tử nghe thấy lời này, từng cái là tinh thần phấn chấn, một chút cũng không cảm thấy không hài hòa. Độc quán chủ lúc đầu, nhưng không có cự tuyệt, hồi mắng, năm nay nhóm này đệ tử cũng là có phúc phận. Nàng lúc này liền chỉ bảo Phương Túc, hướng về phía một đám nội viện đệ tử nữ, "Đây là các ngươi Vương Túc sư minh, hắn tại tiên trong tông thế nhưng là đã lại chấp trưởng một đường trúc cơ tiên trưởng vị sư, còn không mau mau thăng tiến." Bái kiến Vương sư minh. Đa tạ Phương Túc sư minh. Một đám nội viện nhóm đệ tử Mặc dù không hiểu chấp trưởng một đường là có ý gì, nhưng là chúc cơ tiên trưởng bốn chữ, bọn hắn là hiểu, từng cái trên mặt càng lại trờ mong. Bất quá Độc quán chủ cũng không để cho Vương Túc lập tức liền cho bọn này nội viện nhóm đệ tử diễn giải, nàng thuận miệng bàn giao đám người vài cậu, liền bước xuống bọn này ra hỏa, ra hiệu Phương Túc đợi heo. Sư đồ hai người đi tới bên trong nghị sự đường, lại dâng lên trợ phát, ngăn cách trong ngoài. Độc quán chủ mở miệng, lão thân đã phái người đi thông báo người nhị yếu, hắn những năm gần đây tại giúp đạo quán đang xử lý trong chấn suy ý, tương lối bận rộn, bởi vậy thường thường bất tại trong quán. Thừa dịp hắn gấp trở về điểm ấy thời gian, Cùng lão thân nói một chút, ngươi lần này xuống núi còn có cái gì dự định? Nhưng có chương trình. Phương Thúc gật gật đầu, lập tức hắn trầm ngâm mấy lần, cũng liền không che lấp, trực tiếp chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, đệ tử muốn cạnh tranh một cái tiên tông nội môn đệ tử. Lần này xuống núi, đã là tham người thần, cũng là muốn tìm kiếm sư phụ một phen chỉ điểm. Độc quán chủ nghe vậy lặng lẽ cười, chỉ điểm? Cùng sư phụ còn khách khí làm gì, ngươi có thể có cơ hội cạnh tranh nội môn, chính là bản quán phúc khí. Vi sư tự nhiên là muốn hết sức giúp đỡ. Ngôn ngữ, lão hầu này trong mắt còn lộ ra giống như một tia hồi ức. nói, lại nói lần trước bạn quan còn có người có thể cạnh tranh nội môn, vẫn là nhanh 20 năm trước sự tình. Nghe thấy lời này, Phương Thúc trong tim khẽ động, lên tiếng hỏi, "Xin hỏi thế nhưng là đại sư huynh?" Hắn ngược lại là từ phòng lục sư tỷ trong miệng, từng nghe nói đại sư huynh một hai tin tức, nhưng là vẫn luôn không có gặp qua, lại phòng lục sư tỷ đối với kỳ nhân sự tình, còn có chút giữ kính như băng dáng vẻ. Địch quan chủ nhẹ gật đầu, "Không tệ, đúng là hắn." Lập tức Địch quan chủ lại khẽ than, "Nếu là ngươi sư huynh còn tại miếu bên trong, ngươi căn bản liền không cần đến xuống núi đến, hắn trực tiếp liền có thể giúp đỡ ngươi." Trực tiếp Hiện tại ngươi lại muốn bắt đầu lại từ đầu róc sức làm, cũng là khổ ngươi đứa nhỏ này. Lão ẩu này không nói coi như bỏ qua, nói chuyện, lập tức liền đem Phương Thúc trong tim lỏng hiếu kỳ kêu lên, hắn lúc này liền bắt đầu hỏi thăm liên quan tới đại sư huynh thân phận, cùng hiện tại rơi xuống như thế nào, không phải là chết rồi. Nghe thấy Phương Thúc trong miệng lời nói, Độc quán chủ uống lấy một miệng nước trà, lập tức liền ho khan đến mấy lần. Nàng tức giận mà nói, nếu là chết rồi, đã sớm nên nói cho ngươi biết. Chầm ngâm mấy lần, nàng nôn âm thanh, phòng Lộc Nha đầu kia không cho ngươi nói quá nhiều, cũng là chuyện tốt, dù sao không tính là cái gì hảo quang sự tình. Lập tức, Nội quán chủ liền giới thiệu sơ lược một cái đại sư Minh Ngâm đi. Nguyên lai like bản quán đại sư Minh, năm đó ở thu được nội môn đệ tử thân phận không bao lâu, thế mà liền hư hư thực thực phản môn mà đi, lại chỗ phản đi đối tượng, còn chưa không phải là Lư Sơn năm trong tông cái khác bốn tông, mà là Hãn Hại sa mạc bên kia tán tu tiên thành. Sở dĩ nói là hư hư thực thực phản môn, còn không có định tính, chính là đại sư Minh năm đó trốn đi, là xác nhận xuống núi trừ yêu nhiệm vụ, hắn cũng không thể xem như lần trốn ra sơn môn. Lại cho đến nay, đối phương cũng chưa đối ngũ tạm miếu tạo thành thành hình gì, chỉ là một mực chưa về. Bởi vậy tại Ngũ Tạng miếu bên trong, cố gắng đại sư huynh đệ tử thân phận cũng còn chưa bị thủ tiêu rơi, chỉ là gây nên qua hộ đổng kiểm tra thực hư. Đa quán chủ thán âm thanh, con tốt cái này ra hỏa là đi thẳng một mạch, chưa bị bắt đến, cũng không có đi cái khác mấy cái tiên tông. Nếu không lão thân cái này một nhà một làm, nhất định đến ăn được liên lụy, thủ hắn liên lụy. Tốt, trở lại chuyện chính. Ngươi chỉ cần hiểu được ngươi từng có đại sư huynh người này cũng được, về phần cái khác, liền không cần lại nhiều phản ứng, làm hắn chết là được. Phương Túc nghe vậy gật đầu, liền không tiếp tục quá nhiều hiếu kỳ. chỉ là đột nhiên nghe thấy được tự mình đại sư Minh liên quan đến phản môn một chuyện, hắn trầm ngâm mấy lần, lập tức liền cũng đem chính mình tại kia phan gia đội tàu trên trôi chảy qua sự tình, nói cho độc quán chủ nghe. Độc quán chủ vốn là lơ đễnh, nàng đối với Phương Thúc đánh giết kia phan gia luyện khí tiên gia sự tình, chỉ là nhẹ gật đầu. Khi nghe thấy Khai Sơn quán đặc lực hành cũng bị mấy người bọn hắn mê quyết, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ dị sắc. Mà đợi đến nghe thấy kia phan gia hai người, cực độ hư hư thực thực cùng khu cốt quan có liên quan, lại kia làm chứng cớ pháp khí, còn ngay tại Phương Thúc trong tay lúc, la hầu này đàng liền đứng lên. Trong lúc nhất thời, Nàng thậm chí là so Phương Thúc còn kích động hơn, ngươi nói là, kia phan gia cấu kết khuất toán, lưu hại ta ngũ tạm miếu đệ tử. Lại kia đặc lực hành, khai sư quán, đều cùng vấn đề này thoát không khỏi liên quan. Phương Thúc trầm ngâm nhẹ gật đầu. Hắn cũng không còn nói nhảm, trực tiếp vỗ túi trữ vật, liền từ tay áo ở trong lấy ra tứ kiếp xương linh, cùng mấy chương lưu âm thanh phụ chú. Độc cổ quán chủ dùng thần thức quét mắt liếc mắt, trên người chân khí dâng lên, trầm giọng, đem đối vật tất kỹ. Lao Âu này trên mặt một trận phấn khởi, nàng mở ra nghị sự đường cách đâm chân pháp, môi nhúc nhích ở giữa. Còn lật ra một viên hạt táo dạng đồ vật, ngậm trong miệng, thổ khí thổi lên ở giữa, hạt táo lập tức liền phát ra một trận bẽn nhọn thanh âm, giống như tại truyền âm. Lập tức, đường bên ngoài liền truyền đến mơ hồ bảy chùm tiếng ông ông, lẫn giáp cọ sát âm thanh, hình như có đồ vật hướng phía hai người chỗ tụ đến. Phương Thúc sắc mặt dị dạng, lập tức lại gặp tự mình sư phụ chú ý nhìn về phía hắn. Đối phương trong miệng cười to nói: "Đi, lão thân dẫn ngươi đi giết người phóng hỏa, báo thủ rửa hận, cho tiện vì ngươi tích lũy tích lũy tranh đạo tư lương." Chương 172, Đại sư huynh, dẫn ngươi đi diệt môn chương 172, đại sư huynh dẫn người đi diệt môn báo thủ dự hận. Phương Túc nghe vậy, kinh ngạc nhìn qua độc quán chủ. Độc quán chủ trên mặt ý cười thu liễm, lạnh giọng, "Ngục Nhân huynh còn không biết được, năm đó rất hương lâu một chuyện. Kia hai cái tự sĩ, cực độ hư hư thực thực khai sơn quán kia lão gia hỏa xuất thủ thuê. Chỉ hận lão thân năm đó còn có ngươi cùng Ngọc Nhi ở bên cạnh, cũng không chứng cơ sát thực đi chứng minh là kia lão gia hỏa hạ thủ, lại thêm ngươi cũng không có cái gì tổn thương, ngược lại là thừa cơ nổi danh, cho nên không có làm mặt tím kia lão gia hỏa gấp dạng, chỉ là thu thập mấy cái lâu la." Phương Túc nghe thấy lời này, trong tim hiểu rõ Đồng thời lại đem hoa hạ thanh năm đó thổ lộ tình huống, cũng nói cho độc quán chủ nghe. Nghe thấy lời này, độc quán chủ trên mặt lãnh ý càng là trầm chất, khá lắm khai sân quán, dám tổn tựu lưu hại ta hai cái đệ tử. Hào ngoang. Đột nhiên một trận bảy chủng, liền từ đường bên ngoài bay ra, rơi vào sư đồ hai người trước mặt, đồng thời còn có một đầu cự xà, cũng lọt vào đường bên trong. Phương tốc dùng thần thức quét qua, phát hiện mặc kệ là bảy chủng, vẫn là kia cự xà, đều là mang cho hắn vài tia phong mang cảm giác, hiển nhiên cái này hai tôn đều cũng không phải là bình thường rắn giết, mà là luyện khí cấp bậc rắn giết. Độc quán chủ giới thiệu Sa sư phó, ngươi cũng không lạ lắm, mà bọn này ong trùng thì là trong quán phong sư phó, bọn chúng đều là lao thân ta xuống núi lúc, từ trong núi mang xuống đến bản Dạ Lam. Nhìn thấy chính mình sư phụ còn có bậc này giúp đỡ, Phương Thúc trong tim suy nghĩ nhảy lên, chợt cảm thấy lại nhiều mấy phần phần thắng. Nhưng là hắn đột nhiên nói, sư phụ, hát hội quán cùng tiêu vi quán bên kia, thế nhưng là có người trở về. Phải chăng muốn đi cùng hai phe này là quán? Độc quán chủ nghe vậy, trực tiếp liền nói, quả ngán có trở về hay không tới, tiên hạ thủ bị tượng. Hẳn là bọn hắn không động thủ, chúng ta liền không động thủ. Luôn ngữ câu này Lão hữu này trên mặt còn lộ ra cơ khẽ, ngươi lại yên tâm, hôm nay ngươi sư xuất nổi danh, mà lại là trên núi người tới, càng đừng quên, trên đầu ngươi còn có cái cổ đường sư phụ. Trong chốn đám kia lão gia hỏa đều là hiểu được. Lão thân lo lắng duy nhất là kia khai sơn quán gia hỏa sẽ làm mặt nhiệt tội, thúc thủ chịu trói, không chút nào phản kháng. Cứ như vậy, lão thân cũng chỉ có thể giúp ngươi hùng hăng gõ một bút vào chúc. Gặp tự mình sư phụ nói như vậy có trợ tự, cân nhắc có phần là chu toàn, đồng thời chính liền cái kia sư tôn Long cô đều cân nhắc đến bảo, phương thuốc lập tức minh bạch, độc quán chủ tuyệt không phải chỉ là nhất thời hứng khởi. Mặc dù tâm hắn ở giữa vẫn như cũng là cảm giác đối bảng, nhưng lạ vẫn biết nghe lời phải hướng phía đối phương chấp tay, cẩn tuân sư phụ phân phó. Độc quán chủ mỉm cười hướng phía hắn gật đầu, lập tức liền thả người nhảy lên, nhảy lên cự sa đỉnh đầu, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu lấy Vương Thúc cũng tới tới. Lập tức, độc cổ quán cửa chính mở rộng, sa sư phó kéo lên sư đồ hai người, không có chút nào che lấp liền hướng phía Khai Sơn quán chạy đi. Hai người trái hữu canh có ong trùng vần quanh, lộ ra uy thế điển hách. Như thế độc tĩnh, không chỉ có lạ để độc cổ quán bên trong trong ngoài nhóm đệ tử kinh ngạc, càng làm cho cổ lĩnh trấn bên trong người các loại hãi nhiên rất nhiều qua đường tiên gia, bị bọn hắn không che giấu chút nào thần sắc uy áp để ép, từng cái đều là sắc mặt trắng bệnh. Bực này Thanh Thế tự nhiên là không thể gạt được cái khác nói quán chi chủ, hoặc là nói, độc quán chủ chính là cố ý tại chế tạo thanh thế như vậy, lấy hấp dẫn kia bồi chú ý thí dụ như kia thiếu bị quán bên trong. Phiến Lao Hàn đang ngồi ở trên ghế mảnh, hắn nhạy cảm đã nhận ra quán bên ngoài đột tĩnh, lại nhận ra là từ độc cổ quán bên kia phát khởi. Hắn chau mày, tự nói, độc lão bà tử cái thằng này, đây là muốn làm gì? Sói nhân huynh có thể hiểu được chút gì? Phiến Lao Hàn đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía tự mình vừa mới xuống núi Lệ Tử. Hắn đệ tử này chính là cùng Phương Thúc cùng thuyền mã tới Lệ Bạch Lang. Lệ Bạch Lang trên mặt mang theo cung kính, nôn ngữ, đệ tử cũng là hiếu kỳ, không một số cha cùng ta cùng đi xem nhìn. Phiến Lao hắn tự định giá một cái, lắc đầu, nôn âm thanh, kia bà tử muốn muốn nào, liền để nàng đi náo. Có lẽ là nàng đồ đệ kia cũng bay về rồi, muốn khoe khoang một phen đây. Vất quá, các ngươi cùng không phải là một đầu thuyền trợ về sao? Lệ Bạch Lang chỉ là quay đầu nhìn xem kia quán bên ngoài động tĩnh chỗ, cũng không đáp lời. Phiến Lao hắn cũng chưa quá mức để ý. Hắn tiếp tục bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào từ chối tự mình đệ tử này muốn ăn bá mì ý. Nghĩ? Không chỉ là Thiêu Vĩ quán bên trong phát sinh như thế đối thoại, các hộ quán, bách trúc quán các loại đạo quán bên trong đều là như thế. Có người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, có người cảnh giác không thôi, còn có người thì là dứt khoát đi ra ngoài, tiến đến dò xét gấp tĩnh. Một bên khác, rất nhanh, Phương tốc sư đồ hai người liền xuất hiện ở Khai Sơn quán trước mặt. Ngay quán chiếm cứ diện tích khá lớn, cánh cửa đầu sắt kim, khí phái rộng rãi, mà độc quán chủ khống chế lấy trưởng xà mà đến, không chút nào nói nhảm, trực tiếp liền mệnh lệnh dưới thân trưởng xà vây đôi một cái, ba cạnh. Khai Sơn quán cánh cửa đầu lên bằng nhựa, trực tiếp liền bị đôi rắn đánh trúng, đồng thời bị đánh thành mảnh nữa, lệch cách rơi xuống. Bực này động tĩnh đem mặt đường trên vốn là sợ hai những người đi đường, đua đến nhao nhao hốt hoảng chạy trốn, nhanh chóng đi. Chỉ có một số nhỏ tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là ngừng chân ngay tại chỗ, hoặc là bò lên trên phụ cận tường cao. Mã Hiên nhìn ra xa hướng Khai Sơn quán chỗ. "Ai? Người nào dám can đạm trên ta Khai Sơn quán kiếm chuyện?" Tiếng hò hét nhanh chóng liền từ Khai Sơn quán bên trong truyền ra, lần lượt từng thân ảnh, lúc này liền nhào tới cửa ra vào. Nhưng khi nhìn thấy cự sà trên phương thuốc sư đồ hai người lúc, đi ra bọn này khai sơn quán nhóm đệ tử, tất cả đều là biến sắc, trong miệng ngoan thoại đều nghẹn tại trong cổ họng. Trong đó vũ khí không đủ, thậm chí là tại chỗ liền đánh lên bệnh sốt rét. Cái này tự nhiên là bởi vì phương thuốc cùng độc quán chủ hai người, không có chút nào che dấu tu vi, thần thức uy áp còn không chút khách khí chủ động đặt ở kia bối chiến thân. Độc quán chủ mặt không biểu lộ, lên tiếng quát lớn, họ đang lao dạ, còn tại lễ mễ làm gì, mau cũng ra. Hắn thoại âm rơi xuống, ba một thân ảnh, liền từ trong quán thả người mà ra. Đối phương đứng ở Khai Sơn quán canh cửa phía trên đầu, lạnh lùng đánh giá độc quán chủ. Người tới chính là Khai Sơn quán chủ, trên người quần áo đều tán loạn, lòng dạ mở rộng, tựa hồ là từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn nhìn lướt qua tự mình bản hiệu, trên trán trực tiếp liền có nổi vân xanh, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão đại phụ, ngươi dám đệm ta bản hiệu?" "Lão tử không phải là đem ngươi cho mẹ a." Độc quán chủ trên mặt ra mặt khẽ động một phen, nàng nghe thấy lời này không chỉ có không có bực, ngược lại cười nói, "Để ngươi bản hiệu làm sao vậy, chỉ là chó của ngươi mà đều chết tại lão thân thủ hạ, hôm nay chính là đến đem ngươi cái này lão già cũng giải quyết." Hết. trạm thảo trừ căn. Khai Sơn quán chủ con mắt tóe trợn, hắn trên mặt nội khí càng sâu, nhưng trong tim cũng là kinh nghi, năm không rõ ràng độc quán chủ vì sao dám làm cản như thế lớn mật. Người này lúc này quá lớn, hoang đường. Nào đó cháu, còn tại Tiên Trung tông học đạo. Ngươi một cái lao quả phụ, làm sao có thể làm tổn thương ta Tôn Nhi? Mau nói, ngươi hôm nay đến tụt cùng là vì sao mà đến? Dáng ở trong trấn độc thủ, ngươi thế nhưng là vong Tiên tông quý củ. Quỷ củ. Độc quán chủ trên mặt ý cười càng sâu, nàng nhìn quanh một cái chu vi, phát hiện trong trấn còn lại đạo quán chi chủ nhóm, đã là đuổi tới không ít. Đặc biệt là chấp trưởng phường thị, thay Tiên tông quản lý bổn trấn mấy cái luyện khí tiên gia, ngay tại xem quy lấy địa trưởng. Thế là nàng ra hiệu một cái phương thức, nói, cái này lão già chưa từ bỏ ý định, lại để hắn nhìn một cái. Vâng, sư phụ. Phương thức chấp tay, lập tức liền từ trong tay áo lấy ra gai xương một viên, lưu âm thanh phủ bài trường, cùng kia đặng lực hành trên người một chút tín vật. Hắn lấy khu vật pháp thuật, đem những này vật sáng loáng bày ở giữa không trung, có thể để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Độc quán chủ hét lớn, "Họ đạo, ngươi thật to gan, cũng dám suối dục kia đặng lực hành, như hại Tiên tông đệ tử." cần dính lưu tư thông khô quốc quan. Hôm nay lão thân chính là đến thay Tiên tông diệt ngươi cả nhà. Y ngay, Khai Sơn quán chủ dùng thần thức quét lấy phương thuốc xuất ra vật, sắc mặt lại biến, hắn lên tiếng quát chói tai, ngươi đây là Vu Quan Vu Hãm. Ba, người này cách không chính là một trưởng, trước người có quỷ ảnh đập ra, muốn đem phương thuốc lấy ra vật tất cả đều đập nát thành tả bã. Nhưng lại Độc Cổ quán đã sớm để phòng trước này, nàng hừ lạnh một tiếng, thả người ngăn tại phương thuốc trước mặt, còn cười lạnh, tốt người tên phản đồ, lại còn dám xuất thủ đả thương người, tập kích Tiên tông đệ tử. Thật giữ lại không được ngươi. Khai Sơn quán chủ nghe vậy, Sắc mặt càng lảm phẫn hận, hắn gấp nhìn chằm chằm Vương Thúc liếc mắt, gầm hét: "Lão tử không có." Lập tức, người này liền hướng phía bốn phía xem náo nhiệt mà đến nói quán chi chủ nhóm hô quát: "Trư Vi đại hữu, mau tới cho đặng mọi chủ trì công đạo." Nhưng là hắn hô quát mấy tiếng về sau, Trư Vi cái khác đạo quán chi chủ nhóm, sắc mặt đều là âm tình bất định, nhiều lần tại hắn cùng đọ quán chủ trên thân dò xét. Trong đó có người muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng là đột nhiên thoáng nhìn Vương Thúc bên hông lắc lư kia phương yêu bài phía trên, sáng loáng khắc dấu lấy một cái cổ chữ. Trư Vi những quán chủ này nhóm, lập tức liền nhớ tới Khai Sơn quán cùng đọ cổ quán hai quán. phân biệt tại tiên trong tông theo hầu. Thế là bèn bèn có người đáp giọng, "Đặng Minh Đệ, không bằng ngươi trước khất chế, từ khóa kinh lặng, chúng ta có thể cùng độc quán chủ biện hộ cho, nhất định trước bảo đảm ngươi một mạng chờ đến tiên tông người tới về sau, kiểm tra thực hư một phen, chắc chắn trả lại ngươi trong sạch." Khai Sơn quán chủ nghe thấy lời này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt việc này, chỉ là cắn răng uy hiếp độc quán chủ cùng Vương Túc hai người, "Các ngươi thật to gan, cũng dám cẩm tư thông ngoại tông đến vu hám lão tử, xem thường dẫn họa tiểu thân. Vị lão tử đánh chết." Độc quán chủ liếc mắt nhìn xem chu vi người các loại độc tính. Thấy không có người đứng ra nhúng tay, trầm hạ lòng mơ hơi. Lao hồ này lập tức liền hướng phía phương tốc khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp truyền âm, "Đạo thủ, không thể để lại người sống." Kai Sơn quán chủ thời khắc nhìn chằm chằm hai người, hắn nhìn thấy độc quán chủ môi khẽ nhúc nhích, mặc dù không biết rõ hai người miêu đồ bí mật cái gì, nhưng trong lòng mắt lạnh, minh bạch hôm nay là họa trời dáng, lại khó mà diện. "Mẹo." Thế là người này thân hình vừa lui, bỗng nhiên liền muốn hướng phía Kai Sơn quán bên trong tối lui, dự định mượn trong quán bố trí chống lại hai người. Nhưng khi hắn quay người lại, Hắn phía sau cũng đã là có bảy ong vây quanh, đột nhiên dâng lên, ngăn ở người này sau lưng. Gặp đường lui bị cản, Khai Sơn quán chủ trong miệng lúc này hô quát tục niệm, bảo ra tiên thần, hộ ta đi viện, mau tới giúp ta. Khai Sơn quán bên trong mấy cái đường trong phòng, lập tức liền truyền đến loảng xoảng bình bình lọ lọ thanh âm. Chỉ gặp từng đạo quỷ khí, lập tức liền từ trong phòng bay ra, hóa thành từng cái mặt quỷ, bay lăng giữa không trung. Những lại quỷ khí cùng đọc quán chủ cổ trùng, lập tức liền chiến đấu tại cùng một chỗ. Mà kia Khai Sơn quán chủ thân bên trên, cũng muốn quỷ khí linh quang hiện lên, hắn hiện ra mặt xanh nhanh vàng chỉ tướng. Cùng mặt lực hành trước đây khí tượng có chút tương tự, nhưng càng thêm hung hãn. Nhất cử nhất động ở giữa, kẻ này nghiêm nghiêm là hóa thành trưởng tám tự quỷ, quanh thân hắc khí như hắc hải, trong tay cũng có quỷ khí ngưng kết cử phủ, xoay quanh múa tại trong tay, uy danh điển hách. "Than, nào lên xả sư phó, cứng đối cứng cùng kẻ này đối một kích, vậy mà Lân Giáp trực tiếp bị đập nện đến đạn đất ra." Khai Sơn quán chủ hóa thân cử quỷ, trên mặt nghe răng cười, "Muốn giết ta. Đối ta giết hai người các ngươi, lại hướng tiên tông bẩm báo. Một thân uy danh kinh người, lại là người quả cảm, không có kỵ chút nào nơi đây chính là tại tự mình đã quán." Suất Suất đem cự phủ xoay quanh ở giữa, liền đem đạo quán cửa chính hủy đi. Ngoài ra, còn có không ít Khai Sơn quán đệ tử bị dính lưới vào, răng rắc liền bị cự phủ chặt đứt thân thể, máu chảy như suối. Mà những đệ tử này trên người tinh huyết tinh khí, còn bị Khai Sơn quán chủ dùng cự phủ thu đi, hóa thành lưỡi búa trên mũi dao một vòng xoay quang, tăng thêm hung tính. Đạo quán chủ thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nhưng nàng cũng không bao nhiêu vẻ sợ hãi, mà là trên thân lắc một cái, lại có phương tốc nhìn thấy qua nghị sư phó bệ già, hướng phía kia Khai Sơn quán chủ lên tới. Lao ẩu này còn truyền âm bàn dao, đặng lão già thực lực không nhỏ. Lỗ đơn đả đấu, Lão thân còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng Ngư nhập luyện khí không lâu, trước tạm đi kia trong quán, diễn đi hắn cung phụng tại quán ăn bên trong quỹ thần bình, cắt giảm những cái kia tiểu quỷ, lại đến là ta lực trợ. Sớm bại trước khi đến, Đồ quán chủ liền cùng Phương Túc đã thông báo đối vừa mới chút đồ vật. Nhưng là Phương Túc cũng không có như nói khởi hành, mà là ngừng chân đứng tại chỗ, đánh giá những cái kia đang cùng phong sư phó dây dưa quỷ vật nhỏ. Hắn rốt cục mở miệng nói chuyện, khẽ cười nói, sư phụ lại yên tâm, không cần như thế phiền phức. Khiu đến, Phương Túc lúc này liền tay náo hất lên. Trong đây nào có mấy đạo bạch khí mà đập ra, rơi vào những cái kia mặt quỷ trong hắc khí bên trong. Thế là lúc đầu thế lực ngang nhau ong quỷ hai bọn, bị bạch khí mà nhúng tay, lập tức liền xuất hiện chiến lệnh. Đặc biệt là Phương Thúc thả ra bạch khí, không ngừng gầm cắn những hắc khí kia quỷ bọn, đem coi như trở thành lương thực, ăn như gió cuốn. Đây chính là Phương Thúc cũng thả ra tự mình cổ trùng, Dương Hắc Cổ, đi trợ lực phong sư phó. Độc quan chủ thấy thế, trong mắt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Phương Thúc ngắn ngủi 9 năm, vậy mà liền ngồi đến luyện khí cổ trùng, lại chất lượng như vậy không tệ. Thế là nàng yên tâm lại, lúc này liền thả người, lao tới kia đặng lão quỷ. Khống chế lấy xạ sư phó, không ngừng cùng đối phương chém giết, cự tụy tự, tự xả, đánh rất căn xé, nhất cự nhất độc liền có thể hủy phòng số địa, giống như lôi đỉnh quận quận. Như thế chi động tĩnh, quá to lớn, toàn bộ cổ lĩnh trấn đều bị kinh động. Những cái kia nguyên bản không nghĩ tới đến lẫn vào quán chủ nhỏ, rốt cục đều là từng cái sắc mặt biến hóa, bực này pháp lực, luân khí tiến ra, thế nhưng là lại có người tập kích bổ trận. Siêu siêu, thế là lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, trả người mà đến về sau, phân biệt đứng ở khai sơn quán chu vi. Làm kẻ đến sau nhìn thấy những cái kia quanh tay đứng nhìn tới trước người về sau, Bọn hắn cũng đều nhẫn nhịn lại dao động, chỉ là đứng ngoài quan sát hiện trường, cung âm thầm truyền âm hỏi thăm trong cái này đến tụt cùng ra sao tình huống. Thế là rất nhanh, cơ hội tất cả nói quán chi chủ, trong trấn quản sự luyện khí tiên gia, có thể tới đều tới. Nhưng bọn hắn quỷ dị tất cả đều là lựa chọn lặng sự, không có chút nào muốn nhúng tay suy nghĩ. Trong đó có không ít người, còn chuyện phiếm chưa gẹo, cái này lao động quả nhiên là thật sự có tại. A, đều tới, thế nào liền không có nhìn thấy hát hộ quán cùng tiêu vi quán kia hai cái. Ngay sau đó, tiến những này luyện khí các tiên gia sắc mặt vừa sợ chính là, trong trấn lại có hai cố động tính bộc phát. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn đình lĩnh chính là Hắc Hổ quán cùng Thiêu Bích quán ngay tại chỗ. Tiện chủ ngươi dám. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn còn có thể nghe thấy hét to tiếng vang lên. Những này luyện khí tiên gia có lòng muốn, muốn tiến lên xem náo nhiệt, nhưng là mặt khắc lưỡng địa động tĩnh, Cố Không Khai Sơn quán bên này thì liệt, liền đều chỉ là hoặc sự một chút thủ đoạn, hoặc phân phó đám đệ tử người tiến đến tìm hiểu một chút. Về phần Khai Sơn quán nơi này, to như vậy nói quán, không cần bao lâu, ngay tại Khai Sơn quán chủ mà độc quán chủ đấu pháp dưới, Hiện trường quỷ khí tràn ngập, linh quang bầy già, gần như sắp bị san thành bình điện. Phương Túc rơi vào một bên, hắn lại ánh mắt lấp lánh nhìn xem. Bức này luyện khí tiên gia ở giữa, chất đứt chân giáo sinh tử đấu pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần lần trước đánh giết fan gia luyện khí cùng kia đặc lực hành, thì phải a là hắn xuất thủ an toãn, hoặc là tại ba người vây giết phía dưới đã thành, kia bối liền phản kháng đều khó mà làm ra. Bất quá nhìn hồi lâu, làm nhìn thấy độc quán chủ đích thật là không giống như là khai sơn quán chủ đối thủ, đặc biệt là trong quán xà sư phó Lân Phiến đều sắp bị đánh cho rơi xuống song. Phan Túc không còn nghe theo độc quán chủ phân phó, chỉ là lật trận, mà là đem tay áo hất lên, thúc đẩy giữa không trung gai sương, làm hướng phía Khai Sơn quán chủ đánh tới. "Công!" Khai Sơn quán chủ sắc mặt phát lạnh, lúc này quay đầu gấp tránh Phan Túc, miệng phun hắc khí, quần quật hướng phía Phương Túc sương đỉnh đánh tới. Nhưng là sau một khắc, trên người hắn càng lạ một trận rối hỗn, hắn đã thành công ngăn lại kia gai sương về sau, một điểm màu xám mang huyết hòa diễm, cũng đã là dưới chân hắn dâng lên, đặc biệt là một cỗ nhoi nhói, nhói cái không liền từ sọ não của hắn bên trong sinh ra, tựa như kim đông, lại muốn độc mộc lăn tràn. "Thằng nhãi ranh!" Một tiếng hét thảm Lúc này liền từ người này trong miệng vắt ra. Đây là Phương Phúc một suất thủ, liền thi triển áp trụ bài, khiến Âm Dương cổ chủng hiền uy, lấy dụng hỏa đốt địch, gắng đạt tới giải quyết dứt khoát. Nhưng ở dụng hỏa đốt cháy dưới, Khai Sơn quán chủ thân là ngũ kiếp viên mãn lao kia nhà, thế mà còn có thể ổn định thân hình, chỉ là trận cước lại loạn. Thế là chưa dịp đối phương thất thần, Phương Phúc lại dùng khu vật thuật điều khiển gai xương, đông như tiến, xuyên thấu đối phương hộ thể bị thần. Làm hắn nghi tiến thêm một bước, lúc, cái này Khai Sơn quán chủ thân trên tựa hồ còn có pháp khí hộ thể, để gai xương dừng ở bên ngoài thân. Cũng may một bên đọc quán chủ thấy thế, Trong miệng hét lớn ra một cái tố chửi. Nang hô quát ở giữa, trong miệng một viên hạt táo đã sớm phun ra, đột nhiên hướng đối phương sọ nào đánh tới. Chỉ nghe ba cái một tiếng ở giữa. Khai Sơn quán chủ xung quanh tụ kích, hắn trên người quỷ khí tán loạn, khó mà ứng đối, xó náo trực tiếp liền bị hạt táo đánh trúng, cũng bị sốc lên, lộ ra bên trong trắng hoa hoa nổ đường. Chương 173, Đa quán, đứng ngoài quan sát, đánh giết, 4.8000 chữ. Chương 173, Đa quán, đứng ngoài quan sát, đánh giết, 4.8000 chữ. Phương Thúc giọng nói, rõ ràng ở trong sân quân quận. Trừ các loại kia lệnh Bạch Lang có phản ứng, những cái kia theo hắn đến đây quản chủ nhỏn, liền dần dần hơi biến sắc mặt. Lập tức có thanh âm xuất hiện tại phương tốc 22 ở giữa, "Phương tiểu hữu, kẻ này khi sư diệt trà, tội ác tày trời, cho dù là lại có ân tình, hắn cũng là tại cổ lĩnh trấn bên trong phạm tội. Bộ trấn tốt xấu cũng coi là nửa cái tiên tông địa giới, còn có chúng ta làm nhân chứng, tiên tông chắc chắn trụ đạo công, quan hắn cầm đoán." "Phương đạo hữu, Ngọc khí ha có thể cùng cái hữu va nhau, rất là không cân oan." Cái này mấy đạo truyền âm đều là tại thuyết phục phương tốc tỉnh tám một chút, còn có người trực tiếp làm khuyên bảo hắn. Khiến họ kẻ này cũng là tiền tông đệ tử, hắn nếu là chủ động đối ngươi xuất thủ, chúng ta còn có thể xuất thủ ngăn cản một hai. Nhưng nếu là phương đạo hữu ngươi mời, chúng ta thật sự là khó mà xuất thủ. Kia khiến lão hán đồng dạng là ngũ kiếp viên mãn lão tiên nhà, không kém tại đẳng lão quỷ bao nhiêu. Kẻ này có thể giết khiến lão hán, cho dù có ẩn tính khác, hắn pháp lực cũng không thể khinh thường. Nghe thấy những lời này, Phương Thúc trên mặt không có chút nào vẻ không vui, hắn ngược lại còn hướng phía tả hữu mấy người chấp tay, nôn âm thanh, đa tạ chư vị thúc bá thầm thầm quan tâm, Phương Mỗ nhờ ơn. Nhưng là hắn lập tức liền gọi đáp. Đây là ta cùng kẻ này sự tình, Chu Vi đứng ngoài quan sát là được." Lời nói này xong, Phương Phúc liền không lại đem lực chú ý rơi vào người bên ngoài trên thân, mà là tất cả đều đặt ở Lệnh Bạch Lang kia. Hắn xem kỹ lấy kẻ này, tựa hồ đang âm thầm đang suy nghĩ cái gì. Mà Lệnh Bạch Lang đứng tại chỗ, một thân đồng dạng lặng lẽ đánh giá Phương Phúc. Làm nhìn thấy Chu Vi quán chủ nhỏ cũng không có tiến lên đây trợ quyền, Lệnh Bạch Lang trên mặt lộ ra nhe răng cười, yêu dị vô cùng. Hắn ken két vật bẹo cái cổ, trong miệng quát khẽ, "Họ Phương, người mỉa cha nuôi ta thủ cấp, vậy liền bắt ngươi trên cổ đầu người đến trả." "Ngươi anh Không lẽ tiếng sói tru từ lệnh Bạch Lang trong miệng phát ra, chấn động đến chu vi trên lốc nhà mảnh ngói đều lắc lư. Lệnh Bạch Lang quanh thân chân khí tăng gọn, hóa thành một khối đậm đặc hắc khí, cuốn quanh ở hắn trắng như tuyết trưởng mao phía trên, để hắn mỗi cái lông trắng đều như là thép mượn thẳng cắt. Thân hình như núi, ầm vang lắc lư, mang theo xé rách không khí từng rít, lao thẳng tới phương đốc. Thành thế như vậy, để chu vi đứng ngoài quan sát quán chủ nhỏ mí mắt nhếch lên. Trong đó có người do dự mấy lần, lúc này liền thi triển thủ đoạn, truyền tin đi nói cho độc quán chủ. Mặc dù bọn hắn không muốn nhúng tay tiền tông đệ tử ở giữa tranh đấu, chỉ muốn ít gây chuyện, nhưng là mật báo chuyện thế này Vẫn là có thể làm một chút. Trong đó còn có người truyền âm cho Phương Túc, "Phương tiểu tử, ngươi lại nhiều yên chỉ một lát. Các loại sư phụ ngươi tới, là được rồi." Phương Túc đối sau lưng truyền âm coi như không nghe thấy, hắn đứng bất tại nguyên chỗ, tay áo giương lên, Tứ Kiếp Sương Linh liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm thẳng lệnh Bạch Lang cổ họng. Âm vang một tiếng, sát kép ba trạm. Sương Linh đánh vào lệnh Bạch Lang trên hần, mặc dù kích phá đối phương quanh thân hộ thể chân khí, nhưng lại bị trên người đối phương lông trắng ngăn cản hạ. Lệnh Bạch Lang khuôn mặt dữ tợn, nó tại cự ly Phương Túc còn có xa sáu, bảy trượng thời điểm, liền hai chân đạp đất, thân hình như tiễn chỉ nhảy một cái, liền trong chớp mắt đã tới phương tốc trước người, lợi trảo thẳng bắt cổ họng. "Chết đi." Lệnh Bạch Lang trong tim nghe răng cười. Trảo phong gạo thét ở giữa, móng vuốt của nó lại là vồ hụt, chỉ là đem một bách tường trắng cho xé thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất, đuổi mù chân trợn. Mà phương tốc người đã là xuất hiện ở thiêu vi quán mặt khác một bách tường trắng bên trên, chính phủ tay đứng vững, nhìn xuống đối phương, lệnh đạo hữu tốt tuấn thân thủ. Không hổ là trong phòng luyện hình một khoa tiên gia, còn có tư cách cạnh tranh nội môn đệ tử. Trong phòng luyện hình một khoa, hắn trừ bỏ am hiệu thuật phòng khe bên ngoài, mặt khác một lớn am hiểu điểm. Ngay tại ở nhục thân luyện hình, thí dụ như hủy đi xương, thí dụ như rời tạm, thí dụ như rèn luyện gân cốt các loại. Nói cho đúng, thuật phòng khe hở luyện hình thuật, kỳ thật đều là thuộc về nghiên cứu nhục thân tính mạng pháp thuật, cần biết cái gọi là trong phòng sự tỉnh, kỳ thật chính là lượng tính sự tỉnh, liên quan đến huyết nhục gây giống đủ loại, cũng là tại nhục thân lồng ngực bên trên ra sức. Mà lệnh Bạch Lang cái thằng này, rất hiển nhiên hắn chỗ tu luyện cũng không phải là thuật phòng khe, mà là luyện hình thuật, lại là trực tiếp liền lấy tự mình nhục thân làm thi pháp vật liệu, cố ý dẫn vào yêu tính yêu huyết, tẩy quét yêu thú lâu lâu, lớn mạnh nhục thân. Cùng nên khoa bị bắt đầu. Phương Túc Trú am hiểu Vu Cổ Ép thắng qua, ngược lại là tại cùng đối phương, chân đứt chân giao đấu chiến vùng diện, có chút kém. Bởi vậy theo lý mà nói, Phương Túc hẳn là trước dùng xuống độc thả trùng thủ đoạn, hung hăng suy yếu lệnh bạch lang một phen, lại tốt nhất là trong bóng tối đem đối phương đùa chơi chết rồi, mới là Vu Cổ Ép thắng bên trong người bốn có sự sự phong cách. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn hết lần này tới lần khác liền lựa chọn bên ngoài liền cùng đối phương phát sinh xung đột. Cái này nghi hoặc nghi ngờ, cũng là Chu Vi nói quán tri chủ nhóm trong tim sợ kinh nghi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bị Phương Túc quỷ mị thân thủ hấp dẫn chú ý ầm ầm. chỉ gặp thiếu vĩ quán bên trong, lệnh bạch lang tùy ý ba trạm, trà đạp lấy trong quán ốc xá vết tượng, nhiều lần muốn tới gần đến phương thúc trước mặt, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác, phương thúc thả người nhảy lên ở giữa, liền báo cáo đều không có bị lệnh bạch lang sờ đến. Ngược lại là lệnh bạch lang tại hắn nhiều lần thi pháp ở giữa, toàn thân hộ thể lông trắng bị gai xương cắt xuống rất nhiều, hắn hình dáng tướng mạo trở nên có chút bờ buồn. Như thế tầm mời hơi thở, lệnh bạch lang trên người khí tức, bắt đầu mắt trần có thể thấy chập trùng không trung. Kẻ này bị quyết không thôi, quả thực là chỉ có một thân võ nghệ, lại vẫn cứ không thi triển ra được. Cái này tình huống rơi vào chu vi quán chủ nhóm trong mắt, lập tức để bọn hắn trong mắt hơi sáng, thì ra là thế, sở dĩ lựa chọn hiện tại liên đỗ thủ chính là vì lựa chọn kẻ này khí lực không tốt thời điểm. Ngay trong bọn họ có mắt người nhọn, còn nhìn ra càng nhiều, lúc này lên tiếng, không chỉ như này. Các ngươi nhìn kia Lệnh Bạch Lang hai mắt. Đám người nghe vậy, theo tiếng nhìn sang, phát hiện thời khắc này Lệnh Bạch Lang hai con ngươi đang trở nên xanh lét, hắn trên người một điểm cuối cùng nhân dạng, ngay tại đánh mất bên trong. Đến cái này thời điểm, những quán chủ này mới bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Họ khiến lấy nhập tà chi tư, ngăn nhiên giết khiến Lao Hãn nhưng là tự thân cũng là yếu tính đâm sâu vào. Nếu là không nhanh ngồi xuống điều trị, cho dù là chống đỡ nổi, sau này cũng sẽ yếu tính triệt để nhập não, là yêu không phải người, lại không tiên độ có thể nói. Có người gật đầu tán thành, Phương tiểu hữu hiện tại chỉ cần nhiều hơn kéo dài chút thời gian, liền có thể đem họ khiến lôi chết. Lại đến thời điểm, họ khiến coi như không chết, Ngũ Tạng Miếu đừng nói cho hắn nội môn đệ tử thân phận, không tốt đoạn hắn ngoại môn đệ tử thân phận hoặc là trực tiếp giết hắn, đều đã xem như lưu luyến tình cảm. Lữ Sơn Nam Tông Kỳ môn bên trong mặc dù nhiều có tà thuật, trong cửa tập tục cũng không thèm quan tâm chính tà hay không, nhưng năm tông trùng quy là thuộc về người chi thiên môn, mà cũng không phải là yêu vật độc vật. Nghị luận bên trong, một đám quan chủ chợt cảm thấy Phương Thúc không chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn tâm tư cũng là rất nhiều. Quả nhiên, Lệnh Bạch Lang cũng là đã nhận ra trong cơ thể dị dạng, nó rõ ràng chính mình thời gian đã là không nhiều. Nếu là không nhanh giết Phương Thúc, nó là thua không nghi ngờ. Kẻ này đứng vững thân thể, đứng thẳng người lên, lạnh lùng nhìn Phương Thúc, trên người chân khí cũng là trước nay chưa từng có đột nhiên phát tác, tạm thành một tôn ba đầu chó đen. Đây là ngươi bố ta." Tiếng gầm bên trong, Lệnh Bạch Lang sắc mặt mất lệ, hắn đột nhiên liền rũi ra một trảo, giang giáp lây xuống chính mình trên cổ viên kia đầu sói, sau đó đem nó nâng ở trong tay, trong miệng tụ niệm có tử. Phốc một ngụm hắc huyết, theo nó trong miệng thoát ra, rơi vào đầu sói bên trên. Sau một khắc, viên kia đầu sói liền tự hành xung sót, gào thét cắn răng ở giữa, cái cổ miệng hạ bao lấy một đoàn hắc khí, trực tiếp đằng không bay lên, thẳng tắp liền hướng phía Phương Tốc đánh tới. Phi đồ thuật. Chỉ một thoáng, Phương Tốc liền hai mặt tụ định, có thể lưu cho hắn chẩn chọt xê dịch không gian, cơ hội không có. Nhưng là đối mặt Lệnh Bạch Lang chiều này, hắn vẫn như cũng là cũng không bối rối, ngược lại nhìn cũng không nhìn kia bay tới đầu sói liếc mắt, chỉ là đem khu vật thuật sử xuất, liền nhìn về phía Lệnh Bạch Lang sau lưng. "Mời giúp đỡ." Phương Mộ cũng có thể. Hắn tức giọng nói, Lệnh Ngạo Hữu lại quay người nhìn xem. Lệnh Bạch Lang không muốn để ý tới Phương Thục mu nữ, nhưng là sau một khắc, nó liền thân thể bổ nhào về phía trước, tránh đi sau lưng một kích. Sau khi đứng dậy, nó hướng sau lưng xem xét, ánh mắt lập tức tiến kỵ, chỉ gặp một cỗ thi thể không đầu, lung la lung lay tập tễnh mà lên, hắn móng vuốt bén nhọn, thân thể tổn hại chính là tiêu vi quán chủ Hải cốt. Hiện tại cốt này Hải cốt tại phương thúc âm thi cổ sâm nhân giới, đã là thi biến, có thể vì hắn khống chế một hai. Phải biết vừa rồi tầm mười hơi thở, phương thúc thi nhưng là cũng không phải là chỉ ở chờ lấy lệnh bạch lang khí thế yếu đu, mà là cũng đang chờ đợi tự mình cổ trùng có hiệu quả. Không chỉ có như thế, lệnh bạch lang sắc mặt đột nhiên liền biến hóa, móng rứt của nó điên cuồng tại tự mình trên thân cáo. Phốc phốc. Dưới ánh nắng chiếu xuống, kẻ này trên thân đột nhiên liền bốc lên ánh lửa, toàn thân kia giống như kim tiết lông trắng, lại bị từ trong bên trong đốt lên. Cái này tình huống chính là phương thuốc thả ra dương hỏa cổ, đã thành công chui vào cái thằng này lông tóc dưới, bắt đầu có tác dụng. Về phần hắn lại như thế nào đem cổ trùng để vào đối phương lông tóc phía dưới, tự nhiên là dựa vào tứ kiếp gai xương làm đâm xuyên dụng cụ, hắn mỗi lần phá vỡ đối phương hộ thể lông trắng, liền sẽ thử thăm dò để vào một cái dương hỏa cổ. Giống, tiêu đau đớn năm thành, xuất hiện ở Thiêu Vi quán bên trong. Lệ Bạch Lang thân thể lựa cháy, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến thành một cái hỏa lang, lại nó coi như lăn lộn đất đất, cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng dù vậy, kẻ này vẫn như cũng là cắn răng không hề từ bỏ đối phương thuốc đánh giết. Nó thậm chí là chủ động nhào về phía tứ tiếp gai sườn, ngăn trở vật này, đồng thời cũng không né tránh sau lưng thi thể không đầu, liều chết cũng phải vì chính mình phi đầu pháp thuật, sáng tạo ra cắn giết phương thuốc thời cơ. Kẻ này cách làm có hiệu quả. Viên tia khói đen quần quật đầu sói, lại không dừng buộc, thẳng tắp liền nhào về phía phương thuốc, hung liệt vô cùng. Mà phương thuốc lục thân cũng không giống như lệnh bạch lang như vậy bừng hãn, hắn thân thể Chu Ubin cũng không có thả ra cái gì hộ thể pháp khí, một khi bị cắn, không chết cũng là nửa tàn. Cái này khiến trung quanh quán chủ nhóm thấy thế, theo bản năng thân hình khẽ nhúc nhích, bọn hắn đều đang xoắn xuýt, muốn hay không hiện tại đụng tay một thanh. Căn cứ trong sân tình thế, hiện tại chỉ cần bọn hắn ngăn lại kia phi đầu, hai người thắng bại liền định. Nhưng lại không đợi kia bối xuất thủ, hiện trường tình thế lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Phương Tốc nhìn cũng không nhìn kia bay tới đầu sói, mà là nhìn qua lệnh Bạch Lang, trong miệng tự nói, đạo hữu coi là, phương mô cũng chỉ có như thế điểm cổ chúng a. Chỉ gặp hắn tay áo hất lên, trong tay áo liền dị giáo có hai khối trắng đen bay ra, kỵ sổ mắt nhiều đến 10 cú, lại mỗi một cú khí tức đều là tràn đầy. Cái này hai khối trắng đen, lúc này liền hướng phía kia bay tới đầu sói đánh tới, ba cái ở giữa, liền đốt lên một cỗ màu xám phiến hồng hóa diễm. Đầu sói tiếp tục tấn loạn, nhưng bất đắc dĩ phương thuốc cổ trùng là một cái tiếp một cái, chết không trợ tay kịp, cứ thế mà liền đem nó ngăn cản hạ. Không chỉ có như thế, phương thuốc lại vung dậy một cái khác tay áo, lại có 10 đạo hai khối trắng đen bay ra, xoay quanh tại lệnh bạch lang trên hơn, phát ra ông ổng cổ trùng vỗ cánh thanh âm. Thời khắc này lệnh bạch lang đã là bị tự mình sư phụ thi thể không đầu nhặt ở, nó ra sức dãy rủa, càng đem kia thi thể không đầu xem như phá bút bệ bại, vung qua vung lại. Nhưng là chuyện này đối với tình cảnh của nó không có nửa điểm trợ giúp. Chi Hoán ở giữa, trên người nó dương hắc cổ, cùng thi thể không đầu bên trong âm thi cổ chạm vào nhau, một ngọn lửa màu xám xuất hiện. Lập tức nó buốt, xoay quanh tại chu vi âm thi cổ, dương hắc cổ cũng lộn xộn tuôn ra mà xuống, vì đó thêm dầu thêm tủi, khiến ngọn lửa màu xám phóng đại, không chỉ có bao khỏa lệnh bạch lang toàn thân, còn nhanh chóng hướng về sọ não của nó bên trong đột đi. A a a a. Thê lương điên cuồng tiếng kêu thảm thiết từ lệnh bạch lang trong miệng vang lên. Nó lăn lộn tại nguyên chỗ, kêu lên không thôi, nhưng lại lại không có biện pháp, toàn thân chân khí cũng là nhanh chóng yếu rũ. không cách nào lại ra sức đánh cược một lần, thậm chí ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Bất quá kẻ này đụng thân sinh mệnh lực, còn tưởng là thật sự là ứng ngạnh, hắn tiếng kêu thảm thiết kéo dài mười mấy hơi thở, mới chậm rãi thất bị. Rốt cục, vang kết một tiếng. Tiêu Miễn cứng ngảo tới Phương Phúc trước mặt bay tới đầu sói, trên thân hắc khí cũng là đốt sạch, hóa thành một phương khô quắc đầu lâu, rơi xuống đất. Phương Phúc một cước, đem cái này đầu lâu đá phải lệnh bạch lang trên thân, làm cho đối phương thể xác lại run rẩy mấy lần. Tại hắn thần thức xem phía dưới, đối phương sinh cơ chợt liền triệt để hao hết, trừ khử không thấy. Bất quá Phương Túc vẫn như cũ là không có tiến lên, hắn đem phát quyết vừa bấm, tứ kiếp gai xương phốc thử phốc thử liền đánh vào lệnh bạch lang trong cơ thể, đem đối phương nao thiếu, tân hồn các bụng, tất cả đều là đánh cái xuyên đấu. Xem nhận đối phương chết hẳn, hắn lúc này mới đi đến trước, giơ tại đối phương trên thi thể. Nguyên bản chỉ là thân hình khô khô lệnh bạch lang, giờ phút này sau khi chết thân thể, lại có một trượng chỉ lớn, lại tại âm dương cổ trùng dục hỏa đốt cháy dưới, đối phương cũng chỉ là bên ngoài thân lông tóc bị đốt sạch, da thịt cũng còn coi xong tốt, cũng không có tan làm cho tàn. Đánh giá như thế thể xác, Phương Túc ánh mắt lấp lóe. Không hổ là luyện hình bên trong người, nhục thân chất lượng như vậy tốt nhất. Hắn nhưng là nghe nói luyện hình một khoa tiên gia, nhục thân chính là kia bồi quý giá nhất tiền hàng, không thể bỏ lỡ. Thế là không do dự, hắn đưa tay dùng chân khí một quyển, liền đem đối phương thi thể thu nhập trong túi trữ vật, cùng nhau, trên trận kia thiếu vi quản chủ thi thể, cũng không có buông tha. Nhắc sát xong xuôi, hắn lại dùng thần thức trên mặt đất lục lọi một phen, thành công tìm gặp hai phế tổn hại túi trữ vật, cũng không e dè đem cũng thu nhập trong tay áo. Làm xong những này, Phương Thúc lúc này mới dụ bận vận động dùng, trở về nhìn về phía những cái kia sứ tại chu vi quản chủ nhóm. Hắn vội trôi nước chảy nói, "Còn xin chư vị trưởng giả làm chứng, lệnh Bạch Lang cùng Thiêu Vĩ quán chủ chi thi, cùng trên thân còn lại vật, đều là chứng cứ phạm tội." Phương Mô bất đải, nguyện ý trước đảm bảo một hai, một đám quan chủ nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đội vàng liền lên tiếng, "Phương đạo hữu chính là Tiên tông đệ tử, chuyện này can hệ quá lớn, không phải là chúng ta có thể nhúng tay, lẹ ra như thế." Trong đó thậm chí còn có người có chút thượng đạo, chủ động đề nghị, lại nói cái này Thiêu Vĩ quán mặc dù tàn phá, nhưng chính là một phương đạo quán, cũng mời Phương đạo hữu đem nhân phòng, miễn cho bọn trấn bên trong có đạo trị, đi tiêu quỷ quái sự tình. Hồng đạo hữu đại kế. Tốt. Phương Thúc không khỏi cười một tiếng, hắn lúc này mới nâng hai con căng phòng tay áo, hướng phía kia bối chấp tay thi lễ. Chương 174, giết ngươi mà thôi cần gì phải hỏi, 4000 chữ, chương 174, giết ngươi mà thôi cần gì phải hỏi, 4000 chữ. Tại Phương Thúc giết lệnh Bạch Lang về sau, chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo thân hình liên đội vã đuổi tới giữa sân. Người tới chính là độc quấn chủ. Lao ẩu này trong tay, cũng còn nắm lấy kia Khai Sơn quán chủ thi thể, hiển nhiên là chưa đem đối phương hồn phách cho trấn áp xuống dưới, liên đội lấy chạy đến. Nhìn thấy tiều vị quán bên trong đùa bộn chảng cảnh lúc, Độc quán chủ sắc mặt đầu tiên là một trận kinh nghi, khi nhìn thấy Phương Thúc hoàn hảo không chút tổn hại lúc, lão hồ này mới thần sắc lớn lòng, cử chỉ cũng không còn đỗi vàng. Nhưng là nàng cũng chưa hô to gọi nhỏ, cũng không có xông lên đến đây, đối Phương Thúc một trận hỏi han ân cần. Nàng chỉ là dạo bước đi đến trong mắt mọi người, một thanh liền đem Khai Sơn quán chủ thi thể ném xuống đất, liên tục liếc nhìn bài bỏng. Phương Thúc nhìn thấy tự mình sư phụ như vậy nóng nảy chạy tới, biết được Độc quán chủ là đang lo lắng an nguy của hắn, thế là lúc này tiến lên chào, liền muốn nói cái gì. Nhưng lại Độc quán chủ đưa tay ngăn lại hắn. chỉ là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi không có chuyện liên tốt. Phương Thúc nghe vậy, cũng liền an tĩnh đứng ở một bên, dự định là tự mình sư phụ hộ pháp, trợ giúp hắn đem kia khai sơn quán chủ hỗn phách cho trấn áp lại. Đúng lúc này, Chu Vi cái khác quán chủ nhóm nhao nhao xông tới, sắc mặt bọn họ khác nhau, nhưng là trên mặt đều là lộ ra ý cười, chúc mừng độc quán chủ, uy độ quả thực là cao minh. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hai bị pháp lực đều là làm chúng ta theo không kịp. Thật không biết, độc quán chủ ngươi là dạng như thế nào ra như thế cao độ. Hoặc tán hoán tán Mấy cái này quán chủ nhóm nhau nhau cho độc quán chủ mang theo mũ cao, ngoài miệng quá khoa, diễn phần mình nói quá, hoa hoa cố kiệu người người nhấc. Mà nguyên bản còn lộ ra tương đối mây trôi nước chảy độc quán chủ, nàng giờ phút này bị cùng là quán chủ cấp bậc các tiên gia tội phùng, dù là tính tình tương đối lạnh lùng, lại cao tuổi rồi, nhưng cũng là không nhịn được góc miệng lộ ra ý cười, không ngừng hướng phía Chu Vi người các loại gật đầu. Độc quán chủ thận trọng lấy nói, lão thân có thể có cái gì giải bảo, chẳng qua là phương thúc đứa nhỏ này không chịu thua kém, cũng thành khí thôi. Hàn Nguyên một phen chờ đến đem Khai Sơn quán chủ hồn phách bảo chế tọa đáng về sau, Lão hổ này liền mời trước mọi người hướng độc cổ quán bên trong tụ lại, phải thật tốt chiêu đãi một phen. Đối mặt bực này mời, ở đây quán chủ đều là do tức đáp ứng, cũng lấy phương thuốc sư đồ hai người cầm đấu, mọi người quanh hai người hướng phía độc cổ quán chờ về. Cái này nhiều quán chủ cấp bậc nhân vật, đi theo tại sư đồ phía sau hai người, có phần là rêu giao khắp nơi. Trong trấn nhân mặc ngậm, trên mặt đều là vừa kinh vừa sợ, nhao nhao tránh đạo nhất bên cạnh, liền đầu đều ít có người nâng lên. Các loại quay trở về độc cổ quán, độc quán chủ một bên chiêu đãi đông đảo quán chủ, một bên thuần tú, bắt đầu thu thập tang cuộc. Nang đem trong quán những người còn lại tay, toàn bộ phái ra Đồng thời đem từ độc cổ quán đi ra các tiên gia, toàn bộ gọi về chờ đợi phân công. Về phần cần cái này nhiều người tay làm gì, độc quán chủ thì để bọn hắn chia ra đi để ra nghi vấn, lại triệu tập khai sứ quán, thiếu bí quán hai trong quán tất cả trong ngoài đệ tử, đặc biệt là kia hai cái quán chủ thân quyến. Chỉ gặp nàng ngay trước trong phường thị diện mạo nhân vật, trực tiếp liền đối nhóm đệ tử nói, "Phàm Triệu Tập không đến người, trực tiếp lấy nghi phạm danh nghĩa khảo đến, nếu là phản kháng, tại chỗ giết chết cũng có thể. Nếu là giết chết không được, mau tới cầu viện." Đối mặt nàng cái này phân phó, một đám luyện khí tiên gia đều chỉ là trừng lên mi mắt. liền lựa chọn ngậm thừa nhận. Ma Phương Phúc ngồi xuống ở trong đó, hắn âm thầm suy nghĩ lấy, không khỏi liền dương mắt nhìn về phía độc quán chủ. Đáp lại hắn, la độc quán chủ kia ôn hòa lại bình tĩnh đến làm cho người phát lại ánh mắt, nàng chỉ là cho Phương Phúc một cái không cần quan tâm ánh mắt, liền tiếp theo đi cùng những quán chủ kia nhóm dư lượng. Thế là tại độc quán chủ phân phó dưới, lúc đầu phong ba dần dần ngừng cổ lệnh trấn bên trong, lập tức lại xuất hiện không nhỏ báo động. Khai Sơn quán cùng Tiêu Vĩ quán xuất thân các tiên gia, mới đầu phản kháng cũng không phải ít, nhưng khi nghe nói hai cái quán chủ đều đã bỏ mình, đặc biệt là việc này còn liên quan đến chặn giết tiên tông đệ tử, tư thông ngoại tông lúc kia bối từng cái sắc mặt trắng bệ, lúc này liền thuốc thụ chịu chói. Chỉ là tại bực này mời người quá trình bên trong, tử thương cũng là không ít, đặc biệt là kia hai cái quán chủ chân quyến, rất có mấy cái niên kỳ nhẹ nhàng liền trực lực không tầm thường công nhân, bởi vì một chút hiểu lầm, trực tiếp ngã xuống bũng má bên trong. Ngay tiếp theo độc quán nhóm đệ tử, cũng là nhất thời tổn binh hào tướng, thương vong rất nặng. Đối diện với mấy cái này tôn vong, độc quán chủ lại là mí mắt đều không có nháy một cái, ngược lại để trong quán nhóm đệ tử ra tăng cường độ vơ vét nghi phạm. Chính là ẩn thân tại cái khác trong đại quán, cũng không cần buồn thà. cùng lắm thì trước xâm nhập đi vào chờ cả người, nàng sau đó lại tự thân lên cửa xin lỗi. Về phần ngày bình thường tại trong trấn tương đối điệu thấp lao ẩu này, hôm nay tại sao lại đột nhiên như vậy cứng ngạnh, một đám luyện khí tiên gia ngược lại là đều lòng dạ biết rõ. Hắn rất rõ ràng, là chủ động tại cho tự mình đệ tử giải quyết hậu hạn, ý đồ đem hai quán toán thủ, lấy giải quyết dứt khoát phương thức trừ tận gốc rời, miễn cho sau đó có người báo thủ. Bởi vậy cho dù là một chút cùng đẳng quán chủ không lắm đối phó quán chủ, hôm nay đối mặt loại sự tình này, cũng là giữ bước trầm mặc. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì hai cái phá diện đả quán, liền trêu chọc tới hiểu lầm. thậm chí là hỏa sát thân. Ma Phương Phúc một chút suy nghĩ, tự nhiên cũng là hiểu rồi tự mình sư phụ dụng ý, hắn cũng không có nhăn nhó hoặc rối trá đối với cái này biểu thị chối từ, mà là thản nhiên liền tiếp nhận độc quán chủ hảo ý, cũng đem phần tình nghĩa này nhớ nung trong tim. Mãi cho đến nửa đêm. Độc cổ quán nhóm đệ tử, vẫn như cũng là tại gia gia vào bảo, trong quán cũng là đèn đuốc sáng tỏ, nhân viên lộn xộn, hồn nào chợt chợt. Đúng lúc này, đột nhiên có người tiến lên đây bẩm báo Phương Phúc, "Sư Minh, Thi O vi quán bên trong tựa hồ có sư minh người quen." Sư Minh cần phải tiến đến nhìn xem. Phương Phúc nghe vậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua bên trong nghị sự đường Trư vị quán chủ, ý niệm trong lòng khẽ nức ních. Hắn muốn là vô ý ở đây tiêu hao game, lúc này liền tóm lấy cái này cơ hội, sửa sang văn áo, hướng phía độc quán chủ bọn người chắp tay bắt đầu, thanh âm trầm ổn, "Trư vị tiền bối, vãn bối có việc, xin được cáo lui trước một phen." Đường bên trong vang lên đáp lại, "Không sao, Phương tiểu hữu trực tiếp đi là được." Thế là Phương thúc theo độc cổ quán đệ tử, chạy tới trong trấn một chỗ dân cư. Hắn đoán rằng dưới trướng nhóm đệ tử nói tới Thiêu vị quán người quen, sẽ là kia ẩn tiểu giản. Kết quả chờ đi vào kia dân cư bên trong nhìn lên, lại phát hiện cũng không phải là kẻ này. Chỉ gặp cái này dân cư xung quanh không cửa sổ, bên trong khí tức âm trầm, toàn bộ tựa như một phương phong kiến mộ thất, mà trong đó có một đầu xiên xích bị đinh tại trên vách tường, xiên xích bên kia thì là buộc lên cái chần như nhỏ người. Đối phương thân hình khô gầy, nhưng là dã khí rất là cường tráng, quả thực là không phải người bộ dáng. Lữ lão trưởng, Phương Túc ngạc nhiên, hoán người kêu một tiếng. Lữ lao đạo chính ngồi xổm ở góc tường, rũ lên bệ. Người này nghe thấy được Phương Túc tiếng kêu gọi, lúc này liền con mắt mở sáng, đang đứng dậy, nhưng là lập tức liền lại cong nửa mình xuống. Sở Jun mặt hướng phương Túc, nằm dạng người hành đại lễ, nhỏ, gặp qua phương tiên trưởng. Cố độc cổ quán đệ tử đi đến phương Túc bên hai, chỉ chỉ trong phòng một phương phòng ngầm dưới đất cầu vào, "Sư huynh, dưới đây có người, lại khí tức không yếu, có minh đệ cột dưới thân thể đi chờ bị kéo đi lên lúc, trực tiếp thiếu đi dẻ cánh tay, cũng không biết bên trong đến tổn cùng là người hay quỷ." Đều đi ra ngoài trước đi. Phương Túc nhẹ gật đầu, hắn nâng đỡ kia lư lao đạo một tay, cũng chặt đứt kia xiềng xích, liền để độc cổ quán đệ tử cũng mang theo đối phương ra ngoài. Nhìn qua kia phòng ngầm dưới đất cầu vào, Phương Túc không hề động thân, hắn chỉ là đem thần thức vừa để xuống. Dưới đây tình huống liền rõ ràng xuất hiện ở tâm hắn ở giữa, có thể nói là một mắt hiểu rõ. Thế là Phương Túc trong mắt lập tức liền sinh ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ kiến giải hạ quả nhân là có một cái quan tài, mà hắn nấp quan tài trên bảng, chính ngồi xổm lấy một cái giống như người giống như mèo giống như thi bà sống, chu vi còn chất đống không ít mảnh cốt. Nhưng những này cũng không để Phương Túc ngạc nhiên, chân chính để hắn ngạc nhiên là kia chồng quan tài còn nằm một bộ nam thi, đối phương sinh cơ đã sớm đột viện, nhưng rõ ràng là Phương Túc một cái khác người quen, ấn tiểu giản. Cái này ấn tiểu giản tướng mạo, còn cùng Phương Túc trong ấn tượng cũng không nhiều lớn khác nhau. Chất thời điểm nhiều lắm là 20 năm tuổi. Vệ phần kia ngồi chồm hổm ở nặc quan tài trên bảng, bởi vì bị hắn thần thức nhìn chăm chú, mà chính một mặt sợ hãi bất sống. Phương Túc cũng đã là nhận ra, đối phương chính là năm đó hắn tại Thiêu Vĩ quán bên trong bái sư không thành lúc, gặp qua cái kia trung niên mỹ phụ. Cái này nho nhỏ một chỗ dân cư, vậy mà xuất hiện ba người quen, ngược lại để Phương Túc cảm giác thú vị. Lại dưới đáy cái kia mỹ phụ hắn tu vi mặc dù chỉ là tam kiếp, nhưng là khí tức rất là hung lệ, sắp nhận tu luyện lợi hại gì tà pháp. Thần thức, luyện khí tiến ra. Dưới đáy phụ nhân kinh nghi lên tiếng, Sắc mặt nàng biến ảo ở giữa, lúc này liền tu nạp trên người tà khí. Mây tức ở giữa, một thân trên mặt thi lông cũng phải sạch, thể cốt cũng khôi phục hình người, cũng lộ ra nợ nàng nục thân. Nàng này toàn vẹn không biết, vì sao tự mình tại trong phòng êm đẹp tu hành, vậy mà lại bị bực này luyện khí tiên gia tìm tới cửa. Hẳn là, khiến lão hán tên kia coi là thật đã chết đi, thiếu bị quán bị xóa tên, người bên ngoài cũng không có lựa gần nàng. Tiên trưởng tham mạng. Thế là phụ nhân này lúc này kêu một tiếng, nàng lồm lớp lo sợ, tranh thủ thời gian thừa dịp phương tốc còn không có độc thủ, liền chủ động tự trong địa thất chui ra. Đợi đến đi ra phòng ngầm dưới đất về sau, phụ nhân sắc mặt hoảng sợ lại có chút nghi ngờ nhìn qua Phương Thúc, nàng ẩn ẩn cảm giác Phương Thúc có chút quen mặt, nhưng lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ngược lại là Phương Thúc nhớ tới đối phương gọi rất, cũng trải bướt ra thân phận của đối phương. Hắn giống như cười mà không phải cười têu một tiếng, ban bố Phương Thúc, gặp qua hấn thầm thầm. Vừa nghe thấy Phương Thúc danh tự, hắn họ phụ nhân đốn nhiên nghĩ tới, kẻ này chính là kia Dư lão nhị thân ngoại sính, lại là nhiều năm trước bái sư Thiêu Vi quản công thành, nhưng lại từ cổ linh trấn đi ra, thành công lên núi, lại đồn đại còn lưu tại trên núi, trở thành tiên tông đệ tử người kia. Trịnh Mộ Thoảng, tất cả liên quan tới phương thuốc tí tức, tất cả đều tại ẩn họ phụ nhân trong đầu lăn lộn, để nàng kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là nàng còn đố nhiên liền nhớ lại đến, Tự Minh Điệp Nhi cùng nàng sủng, thế nhưng là đều cùng kẻ này có điểm quan hệ. Thế là kinh hoàng lại định nọ tiểu dung, xuất hiện tại ẩn họ phụ nhân trên mặt. Nhưng là sau một khắc, phương thuốc một chữ đều không tiếp tục nhiều lời. Bà kết một tiếng bấn dọn. Một phương huyết độc liền xuất hiện tại phụ nhân ở giữa chả đường, nàng liền hoàn thủ ý nghĩ đều không có sinh ra, liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Phương thuốc tiện tay đánh chết nàng này, liền xoay người đi ra ngoài. Phản phất vừa rồi chỉ là bóp chết một cái con kiến. Sau khi ra cửa, hắn để ngoài cửa độc cổ quán đệ tử đi bảo, đem thi thể cùng trong địa thất bạch cốt những vật này đều xử lý sạch sẽ, có thể đốt liền tiêu hủy. Nơi đây thi khí như thế nồng đậm, đã thành một phương thí địa, nhưng là đối hiện nay phương Túc mà nói, lại không đáng nhắc lên, ngược lại là tiếp tục lưu lại cổ linh trấn bên trong, dễ dàng ngũ thành tai họa, phải kịp thời hủy đi. Ngoài phòng, Lam Phương Túc lại tìm gặp kia Lữ Lao đạo lúc, cái này Lao đạo đã là bưng lấy một chén rượu, vừa ăn một bên rơi lệ, cái này thời gian, quá mẹ nó không phải người qua. Nhìn thấy Phương Túc đi tới, Lão đạo càng là khóc một thành nước mũi, một thành nước mắt, gọi là một cái gào khóc, Phàm Phật nhìn thấy cha mẹ giống như, cũng may hắn còn nhớ rõ Phương Thúc hiện nay thân phận, không dám trực tiếp ôm Phương Thúc khóc lớn, cũng không có đem nước mắt nước mũi bôi ở Phương Thúc trên thân. Nhìn thấy một màn này, Phương Thúc chợt cảm thấy cái thằng này là đã đáng thương vừa bọn người. Hắn đã là dùng thần thức dò xét qua, cái này lão đạo trên thân trừ bỏ nơi nào đó địa phương kích tức không quá vừa người bên ngoài, còn lại địa phương cũng không quá nặng thương thế, tất cả đều chỉ là chút bị phỏng, cắt tổn thương, cán bị thương các loại da thịt tổn thương, cộng thêm hắn dương khí quá thấp hụt, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ngược lại là kia nằm dưới đất ấn tiểu giản, bề ngoài biểu hoàng hậu, nhưng là bên trong ngũ tạm lục phủ đã sớm là bị móc sạch, thay vào đó là chôn vào một chút ký ngọc, mạ nào những vật này. Kẻ này cho dù là chết rồi, nhục thân vẫn như cũ là không có bị người buông tha, biến thành một phương chứa tạng ngôi tại thịt qua tại. Tinh tế kiểm tra hỏi một phen, phương thúc liền từ lư lão đạo trong miệng, biết được đối phương hai người những năm gần đây tao ngộ. Nguyên lai like trên phương thúc phía sau núi không lâu, lư lão đạo liền đưa tại kia ấn họ phụ nhân trong tay, đồng thời còn chính là ấn tiểu giản dẫn tiến. Cái thằng này khóc lớn, hối hận không nên trước đây, hối hận không nên trước đây. Lữ Mộ năm đó là bị tia điện điền điền quỷ hại một đợt, dã khí bị hao tổn, mười đi bảy phần, liền công việc đều tiếp không đến, còn kém rơi vào cái cùng tên kia đồng dạng hoàn cảnh. Năm đó kia ẩn tiểu giản biết được Lữ Mộ cái này tình huống, nói muốn thay hắn cô cô tìm một trung hậu bạn giả, đối tuổi tác ngược lại là không có gì yêu cầu, chính là muốn cầu trung thực đáng tin, lại còn tự có biện pháp có thể giúp lão phu tiếp tục dã khí. Lữ Mộ lúc ấy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền tin. Lập tức, Lữ lao đạo lại dạ một phen, chờ dãi nói suốt chúng người tại nhập môn lúc chỗ nhìn thấy một màn. Nguyên lai like cái thằng này tại bảo ẩn gia sau cửa lớn. dễ khí mặc dù là bị nối liền, nhưng tiếp tục chính là con lựa trên người, khóa cứng người, đồng thời hắn từ đó liền bị khóa ở hấn gia trong cửa lớn, trong mỗi ngày hành như mèo chó, căn bản liền không bị làm người đối đãi. Cho đến hôm nay, tại dưới cơ duyên xảo hợp, độc cổ quán nhóm đệ tử án lấy danh sách tới cửa bắt người, mới phá vỡ một màn này. Bằng không mà nói dựa theo Lữ Lao đạo nói, hắn chính là bị đùa chơi chết, xem chừng cũng sẽ không bị người phát hiện. Về phần kia trong địa thất ẩn tiểu giản dựa theo Lữ Lao đạo thuật, thì là ẩn tiểu giản tại nhập đạo luyện tinh, trở thành tiên gia về sau, đột nhiên liền bị kia ẩn hộ phụ nhân cho mê đạo. Sau đó liền bị đẩy vào trong địa thất, lại không có ra qua. Lời này nhắc nhở Phương Túc, để hắn lập tức là bình tĩnh. Rất hiển nhiên, tới tiểu giạn là tại nhập đạo luyện tinh về sau, rốt cục đúng quy cách làm dũng nhân, sau đó liền bị hắn cô cô làm chồng thuốc vật liệu, giống như năm đó Tiêu Lili. Li. Thấy rõ việc này, Phương Túc trong tim suy nghĩ nhất thời lan loạn, tổn thất không thôi. Lại nói năm đó cùng truyền đến đây năm người, hiện nay coi như thừa hắn một thân hình đầy đủ. Chương 175, cổ rết thu hoạch tràn đầy, 4000 chữ. Chương 175, cổ rết thu hoạch tràn đầy, 4000 chữ. xử lý tốt ấn họ phụ nhân một chuyện về sau, Phương Túc liền dẫn Lữ Lao đạo quay trở về độc cổ quán bên trong. Hắn đem Lao đạo giao cho trong quán bọn tạp dịch, chính mình hướng phía nghị sự đường bên trong đi đến. Mới vừa vào đường bên trong, Phương Túc liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn ngay tại nơi cửa đi tới đi lui, có chút chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Nhìn lên thấy đối phương, hắn bước chân liền hơi ngừng lại, sắc mặt mờ mẫn. Người kia không phải người bên ngoài, đúng là hắn nhị thiếu dư lập. Nhị thiếu cũng đã nhận ra đường ngoài có người tới, lúc này liền quay đầu nhìn về phía Phương Túc, hắn thần sắc rõ ràng cũng là ngẩn người về sau. trên trên mặt liền lộ ra nụ cười sảng lạn. "Cứu cứu." Phương Thúc kêu một tiếng, đội vàng bước nhanh tới gần. Nhị Vũ Dư Lặc cũng là chào đón, sau đó trùng điệp vỗ vỗ hắn, cười mắng, "Ngươi cái này tuổi tiểu tử, vừa một cái núi, ngay tại trong chấn náo động lên bực này lại sự. Thật là để cho ta lo lắng. Vất quá, ngươi không có chuyện liên tốt." Nhị Cứu nhìn từ trên xuống dưới Phương Thúc, liên tục xác nhận Phương Thúc thân thể là toàn cần vấn đôi, không có nửa điểm tổn thương về sau, lúc này mới triệt để nỗi lòng một hơi. Cậu cháu hai người tại nghị sự đường bên trong chuyện tiếu. Phương thúc đơn giản đem chính mình tại trên núi sự tình nói một phen, đại thể là tốt khỏe xấu che, Nhị Cửu cũng là đem chính mình tại trong trấn tình huống, lồn ngưa mấy lần. Một thân còn một mặt đắc ý, thả ra đỉnh đầu tinh khu La Nghiên. Một thân bây giờ, nghiêm nhiên là không chỉ có tu vi đều khôi phục, còn bước vào tam kiếp tiên gia cảnh địa. Phương thúc nhìn thấy, trong tim lập tức minh bạch, khó trách đã cách nhiều năm, gặp lại Nhị Cửu, hắn không có từ Nhị Cửu trên thân nhìn thấy bao nhiêu vẻ giàn rua, ngược lại là cảm giác đối phương càng thêm trẻ. Về phần Nhị Cửu vì sao có thể có như vậy tiến triển, hắn hiển nhiên là cùng độc cổ quán quân trộm thoát không khỏi liên quan. Phương Túc âm thầm, cũng đem việc này đi tạc trong tim. Cậu cháu hai người chuyện phía một phen, Phương Túc lúc này mới hậu chi hậu rắc nhìn quanh đường bên trong, kinh ngạc lên tiếng, "Sư phụ cùng cái khác quán chủ nhóm đi đâu?" Nhị Vũ Dư là nói, "Trong chấn tình huống đại khái đã bình định, độc quán chủ liền đi ra ngoài tiếng khác đi, tựa hồ còn có chuyện muốn cùng cái khác quán chủ thương lượng." Đối phương dừng một chút, có lẽ là muốn vị ngươi bảy cái bảy thiệp mời khách tiến hội, vừa bạn cũng để cho bọn chấn những này diễn mạo các nhân vật, ủng hộ ngươi tại tiên trong tông liệu một phen nội môn đệ tử. Phương Túc kinh ngạc nhìn Nhị Cửu liếc mắt, hắn vừa rồi nhưng không có đề cập nội môn đệ tử một chuyện. Rất hiển nhiên, việc này xác nhận độc quán chủ lộ ra. Nghị thiếu tựa hồ cũng bị độc quán chủ xem như thành trong quán đại quán gia tại buổi dưỡng. Hỏi thêm mấy câu, Phương Túc đột nhiên liền liền nghĩ tới hát hộ quán chuyện bên kia. Phải biết hôm qua ban ngày, trong trấn thế nhưng là tổng cộng có 3 khu địa giới, đều náo động lên không nhỏ thành thế. Mà hắn cùng độc quán chủ đều chỉ bội vàng khai sơn quán cùng tiêu vị quán bên trong, liền không để ý đến hát hộ quán bên kia. Phương Túc đè lại miệng, muốn hỏi một chút kia hát thử tình huống như thế nào. Hắn thấy, hát hộ trong quán động tĩnh, rõ ràng chính là cùng nhau xuống thuyền hát thử náo ra đến. Không Trường Đối Phương cũng là giống như lệnh Bạch Lang, đi một lần giết trà thí sư sự tình. Kết quả để ánh mắt hắn nhắm lại chính là, hắn chỉ là đoán đúng một nửa. Hắc thử. Nhị Cửu Dư Lạc sững sờ, chấm ngâm một phen sau thâm dò lên tiếng, "Ngươi nói là Hắc Hộ trong quán, năm đó cùng ngươi cùng nhau lên núi cái kia tiến trùng, người này hẳn là cũng xuống núi." Không Đối Phương túc đáp lại, Nhị Cửu Dư Lạc lên đường, hôm qua Hắc Hộ trong quán tình huống, cùng Thiêu Vi quán, Kai Sơn quán khác biệt, nên đạo quán là chẳng biết tại sao gặp yêu họa, đạo quán bên trong đầu tiên là lửa cháy, sau đó liền có yêu vật từ dưới đất chui ra, tại Hắc Hộ trong quán đốt giết một phen. Phương tốc tử đến ngay lấy, lúc này mới biết rõ, chính là bởi vì lúc ấy trong trấn luyện khí tiên gia, nhiều tụ tập tại khai sơn quán bên trong, cho nên mới không người tiến đến cứu viện kia Hắc Hổ quán chủ, ngược lại là Hắc Hổ quán chủ là đàn. Đoàn đại người kia là tại trước mắt ba người, bị một đầu xà yêu cho giết, cuối cùng liền thi thể đều không có để lại, trực tiếp liền bị kia xà yêu nuốt vào trong bụng, chết không thấy xác. Hiện tại trong trấn không thiếu quán chủ đều tại liên thủ điều tra kia xà yêu, thế nhưng lại không có chút nào tung tích, người phải tính toán đợi sau này, lại đem việc này báo cáo cho tiên tông. nhìn xem đến tụt cùng là thế lực nào xả yêu dám gan đạm chạy tới trong chấn phá. Nhị Vũ dư lặc luôn ngữ một phen về sau, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt nếu có điều xem xét nhìn qua Phương Túc. Mà Phương Túc nghe vậy, trong lòng đã là triệt để hiểu rõ. Nghĩ đến Hắc thử cũng không giống hắn cùng lệnh Bạch Lang như vậy, Quang Minh chính đại liền trở về võ quán, mà lại lặng lẽ lén về thị trấn, sau đó bắt lấy cơ hội đối với hắc hộ quán chủ đau nhức hạ sát thủ, cũng đem hết thảy giả tạo thành yếu hoàn quay phá bộ dáng. Phương Túc trong tim thầm nghĩ, có thể đem một phương quán chủ đánh giết xả yêu. Xem ra Hắc thử người này, hắn không chỉ có làm người rất có tính bắn. Tại Ngũ Tạng Miếu bên trong cũng là rất có gặp gỡ. Người này thành tiểu luyện khí thời gian, so với hắn còn muốn luật, lại căn cứ Phương cũng biết, đối phương cũng không có thể đã lệ 18 cái đường chủ vi sư, chỉ là rơi xuống bình thường trúc cơ tiên trưởng tuổi hạn. Mà bây giờ, đối phương trong tay vậy mà có thể có ngũ kiếp xả yêu bản thân. Chính là không biết, tia xả yêu đến tuột cùng là đối phương từ bên ngoài mời tới, vẫn là có người đưa cho người này sử dụng. Phương Túc hơi tự định giá một phen, gặp nghĩ không rõ ràng, cũng liền cũng không tiếp qua nhiều đi suy nghĩ. Hắn ngược lại bắt đầu suy nghĩ hấp thử âm trầm bề chấn, cũng một kích trở ra sự tình. Xeroi với hắn có ảnh hưởng gì? Tinh tế suy nghĩ một lát, hắn phát hiện việc này đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ còn là một chuyện tốt. Phương Thúc thầm nghĩ, lệnh Bạch Lang bỏ mình, hà thử hơn phân nửa cũng sẽ không lại về Cổ Linh trấn. Kể từ đó, bổn trấn năm nay, thậm chí mấy năm gần đây bên trong, có thể cạnh tranh nội môn đệ tử cũng chỉ có ta một người. Thân là Cổ Linh trấn dòng độc đinh hắn chuyện đương nhiên, liền nên đạt được thị trấn đại lực ủng hộ. Việc này không nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng sẽ là rễ hoa trên đầm, càng có thể thuận tiện hắn tại miếu bên trong góp nhạc đạo công, cạnh tranh nội môn. Ý thức được điểm ấy, Phương Túc tâm tình lập tức liền trở nên không nhanh không chậm bắt đầu. Nếu là dòng độc đinh vậy liền không đáng đội bã đi cùng trong trấn diện mạo các nhân vật lôi kéo quan hệ. Một cái ý nghĩ, tại Phương Túc trái tim vọt ra. Thế là nửa ngày sau, làm độc quán chủ từ quán bên ngoài trở về, lại sát mặt Di Nhiên thương lượng với Phương Túc, dự định ngày mai liền trong trấn, vì hắn lớn xử lý yến hội, bày tiệc mời khách lúc, Phương Túc nhưng không có lên tiếng. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền đem liên quan tới hát thử sự tình báo cho độc quán chủ. Độc quán chủ nghe vậy, nhếch mắt, trong miệng tự giải, hai cái này lão quỷ, ngược lại là đều nuôi thành cái hảo đồ đệ rồi. Lập tức Lao Hầu này nhìn về phía Phương Thúc, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn, nói về việc này thế nhưng là có ý nghĩ gì. Phương Thúc chắp tay, gọn gàng dứt khoát lên đường, Đồ Nhi coi là đã buồn chán lại không người xuống núi đến, cái này bảy tiệp mời khách, mở tiệc chiêu đãi sự tình, có thể lại chầm rãi. Hắn ánh mắt sáng lời mà nói, không bằng các loại Đồ Nhi đột phá một phen, vượt qua đệ ngũ tiếp về sau, lại đi cùng bốn chấn đông đạo luyện khí tiên gia gặp mặt cũng không mượn. Chắc hẳn kia thời điểm, kia bối sẽ càng thêm coi trọng Đồ Nhi, cũng sẽ cho thêm một điểm mặt mũi. Độc quán chủ ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn, lên tiếng, ngươi đúng là đã có năm chắc. có thể vượt qua đệ ngũ kiếp rồi sao?" Lời nói này xong, Độc quán chủ mới lại hồi tưởng lại hai người liên thủ đánh giết Khai Sơn quán chủ, cùng Phương Thúc một mình đánh giết kia lệnh bạch lang sự tình. Mặc kệ là từ đâu sự kiện đến xem, Phương Thúc hiển nhiên đều là chân khí hùng hậu người. Sát mặt nàng phấn chấn, lúc này bỗ bỗ Phương Thúc đầu bay. "Tốt tốt tốt, 10 năm không đến, liền có thể tích lũy đầy đạn mạnh, xem ra ngươi tại trên núi quả nhiên là khắc khổ tu hành, lại kỳ ngộ cũng không nhỏ." Độc quán chủ một ngụm đáp ứng, chỉ là mở tiệp chiêu đãi một chuyện chờ ngươi sau khi xuất quan lại nói, lập tức bất cứ chuyện gì, đều so không lên ngươi bế quan đột phá. Lâm sư phụ gọn gàng dứt khoát đáp ứng, phương thúc trên mặt cũng là mỉm cười. Lập tức sư đồ hai người liền lại thương nghị một phen có quan hệ đột phá tư lương sự tình. Tiên gia đệ ngũ kiếp, kỳ danh chư tà tránh dễ, lại tên chữ tà vô hại. Nên tiếp nạn nặng, nặng tại nấu luyện tiên gia lục phủ, vượt qua về sau, tiên gia liền có thể nuốt vàng phùng ngọc, lục phủ năng lực đại tăng, không nhận rất nhiều tà độc tổn thương. Ngũ kiếp tiên gia cho dù là lục phủ bị người đập nát, chỉ cần không phải bị người đo đi, liền đều có thể tự hành chữa trị. Cũng chính bởi vì điểm ấy, ngũ kiếp tiên gia mới có thể nắt lấy sắc khí, cũng đem dung luyện tiến chân khí cùng lục phủ bên trong. không về phần bị sát khí hại tính mạng, mà vượt qua này một kiếp nạn tư lương, tổng cộng chia làm hai bộ phận. Một là tà độc chi dược, trong đó thượng thừa nhất người là dùng bảo chế yếu hóa sau sát khí làm nền, lấy chi lai rèn luyện lục phủ, để lục phủ trầm giải thích ứng tà độc chi vận. Thứ hai là chữa thương chi dược, cái này hoặc là có thể chữa trị tiên gia tạp khí, hoặc là có thể giải độc, như thế liền có thể để tiên gia tại độ kiếp bên trong, thời khắc chữa trị bị hao tổn nhục thân, không về phần tại chỗ chết mất đặc ký tử. Lúc đầu hai thứ này đồ vật, cũng phải cần độ kiếp tiên gia tiến hành rốc lòng chuẩn bị. cô tặng miêu bên trong rất nhiều đệ tử bèn bèn là chuẩn bị dự tài, liền phải hao tốn năm đêm thời gian. Nhưng là cũng may Phương Túc sớm tại hơn nửa năm trước, liền đã tích lũy đầy 3 thập điểm chân khí pháp lực, cũng đối với chuyện này tiến hành qua suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, liên quan tới độc dược, bởi vì hắn bản thân tiểu tu luyện qua trùng công cùng chỉ công, lại luyện khí công pháp vẫn là tự sinh em dương tiểu nhạt phú rất nhiều độc dược đối với hắn mà nói đều đã không tính là độc dược. Phương Túc hoàn toàn có thể thử nghiệm trực tiếp dùng sát khí đến rèn luyện nội phủ. Nay sát khí cũng không phải là hắn muốn cô đọng sát khí, mà chỉ là dùng để làm đá mài đao tác dụng. lại không cần tiến hành quá mức hạ khắc yếu hóa, tương phản nếu là giữ lại càng nhiều nguyên tư nguyên bị thì càng có thể kích phát ra hắn nục thân tiểu lực. Bởi vậy Phương Túc chỉ cần để độc quán chủ hoặc là trong trấn quán chủ nhóm cung cấp một chút sát khí là đủ. Mà về phần loại thứ 2 thấp trị thường, bởi vì Phương Túc trồng thực linh căn kỳ dị, hắn chỗ lan tràn sinh trưởng thần tơ, đồng dạng có thể xếp vào tại thể nội, hình thành cùng loại mạch lạc đồng dạng chân khí linh khí quản lưới vật này có thể phụ trợ hắn chữa trị nục thân, lại thêm hắn là tự mình nục thân trô đánh xuống kiến cố căn cơ, chút nữa tầm thượng tổn thương hoàn liền thuốc đều không cần, chỉ cần linh khí bao no. Hắn liền có thể tự hành luyện qua đi. Đường bên trong, Phương Túc đối độc quán chủ trầm giọng, "Linh hạch, thoát bổ. Đệ tử chỉ cần xung tốc linh hạch, cùng tầm bổ nhu cập chân tinh khuy đại bổ chi dược, càng nhiều càng tốt, tự tin có thể vượt qua kiếp nạn này." Độc quán chủ nghe vậy, nặng nề gật đầu. Nàng chính là Ngũ Kiếp tiên gia, tự nhiên hiểu được phương thuốc lần này cần có linh hạch, tuyệt sẽ không là số lượng nhỏ. Đặc biệt là y theo phương thuốc giọng điệu, hắn sẽ còn hung hăng rèn luyện một phen tanker, tuyệt sẽ không bởi vì thời gian đội vàng, liền chỉ vì cái chiếc mắt hao tổn tiên độ tiềm lực. Đột nhiên độc quán chủ trên mặt lộ cười, may mắn lần này có thể được đến kia đặng đạo hữu cùng lệnh đạo hữu, cùng hai quán hết sức giúp đỡ. Bằng không mà nói, lão thân sẽ phải bán đi gia tài, đến hay ngươi cái này tiểu tử chuẩn bị tư lương. Phương Thúc nghe vậy, hắn lúc này liền lần lật bàn tay một cái, lấy ra từ lệnh bạch lang cùng khiến lão hàn trên thân mang tới túi chữ vật. Hai phe này túi chữ vật mặc dù tổn hại, nhưng mà muốn mở ra, hoặc là đến có tương ứng thủ đoạn, hoặc là liền phải hao phí thời gian đi mà mở, bởi vậy hắn còn chưa mở qua, hiện tại vừa vặn giao cho độc quán chủ để chi hỗ trợ xử lý một phen. Độc quán chủ liền nhìn cũng không có khách khí, trực tiếp liền tiếp nhận. Lập tức, lão hầu này liền đem độc cổ quán địa khu bên trong chú ngựa khẩu lệnh, hết thảy báo cho Phương Tốc, để chính hắn xuống đất co đi, nhìn xem vận mắt cẩm, chỉ cần có thể đối với hắn đột phá có nửa điểm tác dụng, chính là tất cả đều lấy đi cũng không sao. Giao phó xong những này, lão hầu này liền lại nhanh chóng ly khai độc cổ quán, ngựa không ngừng vó tiến đến tìm trong trấn từng cái quán chủ tiến hành giao dịch. Không chỉ độc quán chủ như thế, Nghị Kiếu Dư lạc hiểu rõ việc này, cũng là lúc này liền đi ra ngoài, bắt đầu dựa vào chính mình tại trong trấn để giành được nhân mạch, nghĩ trăm phương ngàn kế là Phương Tốc tu nạp đại bộ chi dược. Của hai vị này chân hữu tại, Phương Túc lần này mặc dù là muốn dưới chân núi đột phá, nhưng lại hắn ngoại ý muốn phát hiện, chính mình gái này lựa chọn làm thật sự là không có làm sai. Mặc dù dưới núi linh khí kém xa trên núi, lại một chút thuốc bổ hơn phân nửa cũng không bằng trên núi, nhưng nếu là số lượng đầy đủ, đối với hắn mà nói cũng không quá lớn khác nhau. Đặc biệt là không trữ, trong trấn luyện khí lao tiên gia môn, trong tay cũng sẽ có áp đái hoàng hàn hóa. Cứ như vậy, Phương Túc gan ổn ngồi tại trong quán, duy vật văn chớ mấy giây, chỉ cần bình tâm tĩnh khí, là sắp đến bế quan đột phá, làm tốt thể xác tinh thần chuẩn bị là đủ. Rất nhanh vẹn vẹn tốn thời gian một ngày nữa. Độc cổ quán bên trong thu thập ra một phương địa giới, đồng thời độc quán chủ còn xin người đến đây, Lâm Thở Bố chí gia tụ linh pháp trận, tất cả dược vật đủ loại cũng đều đắp lên tại trong tính hất, chỉ còn chờ phương thuốc lấy dùng. Lâm Phương Túc đi vào một phương này, dọc lòng vì hắn kiến tạo tính tất lúc, sắc mặt nhất thời đều có chút động dung. Dựa vào linh thạch trùng chất, nơi đây linh khí chi nồng đậm, vừa xa quá hắn tại đa bạo đường bên trong thấy, sắp nhận các mô bãi trên gấp năm lần. Đặc biệt là trong đó theo Dương luận sự hộ cốt, Gân Châu, sừng hiêu, nhân sâm đủ loại, phản phất không cần tiền bày ra tại nơi hẻo lánh gia. Bên trong còn rất có mấy vị dự vật, sắp nhận đạt đến lĩnh vực cấp độ, chất lượng không cho với hắn trước đây lấy được nhục linh chi. Thật ở nơi đây, Phương Túc trong tim nhất thời cảm khái, đây cũng là cảm giác về nhà a. Nếu là tại trên núi đột phá, hắn coi như không cách nào giống như vậy thanh nhàn, càng không chiếm được bậc này dọc lòng chăm sóc. Hô hấp lấy trong tĩnh tất mùi thuốc nồng nặng, hắn lặng lặng đứng một lát, lập tức liền đem trong đầu tạp niệm đều số trấn áp. Trong quán đã như vậy tiện đại hắn, hắn thì càng nên chuyên tâm độ kiếp, nhất cử công thành lấy báo chi. Lúc này, Phương Túc liền khoanh chân ngồi ở theo thứ tự phẩm linh thạch sửa chữa chữa trên pháp đàn. Hô hấp lấy chu vi quần quần dược khí, gen luyện tự thân, bắt đầu thân này lần thứ 5 nội hiệp, chưa tà lui tránh. Chương 176, cố nhân thiên hảm, lư lão đạo ẩn tiểu giản chương 176, cố nhân thiên hảm, lư lão đạo ẩn tiểu giản trong tĩnh thất, nồng đậm linh khí, dược khí, không ngừng quấn quanh ở phương thuộc quần thân, tạo thành xương ngủ đồng dạng cánh tượng. Hắn chiếm cứ tại trên pháp đan, quần thân còn hiện đầy tinh mịn sợi tơ, hắn đúng là hắn chi linh căn giãn ra biến thành thật cơ. Mặc dù vật này tại truyền thâu linh khí lúc, hao tổn không nhỏ, lại linh khí nhập thể hiệu suất Vẫn như cũng cực hạn với hắn trong cơ thể chủ lĩnh căn, nhưng lạ vật này đối với trưởng khống linh khí, phân phối dược lực, cảnh giác ngoại giới đủ loại, vẫn như cũng là có tác dụng rất lớn. Như thế rèn luyện hơn một ngày. Phương Túc mở trán mắt, nội thị trong đầu, nhìn thấy đạo lục trên một nhóm vân tự, cảnh giới có thể độ kiếp, chín thành bốn phần, trải qua phục dụng tốt bổ, kích thích cơ thể người tinh khí, cả người hắn trạng thái, nghiêm nhiên là đã điều chỉnh đến tốt nhất. Là thời điểm phục sát độ kiếp rồi. Phương Túc trong tim nhất định. Hắn lúc này không do dự nữa, vô tọa hạ phát đạn. Ba tiếng âm thanh ở giữa Pháp đàn bên trong liền có cơ quan bị mở ra, một phương ngọc hộp vỡ tan, bên trong chứa đựng sát khí lúc này liền xì xì từ đó đập ra, đem linh thạch đều ăn mòn đến biến sắc. Tựa như kỳ sổ mắt cũng không nhiều, chỉ có một sợi. Phương Thúc nghiêm nghị nhìn xem vật này, cũng không có lộ mãng liền đem vật này ăn nhập thể, mà là thi pháp giam cầm, trả ra tự mình cổ trùng, thay nhau tiến lên thăm dò cái này sát khí chất lượng. Ngay sát tên là tam trùng sát khí lại tên tam thi trùng sát chính là độc vắng trùng ngưng luyện sát khí. Căn cứ đối phương thuyết pháp, vị này sát khí mức độ cao thấp đều cực cao hoặc cực thấp, tầm thường nhất như nàng lựa chế, lấy ba loại cổ trùng làm vật liệu. xuống dưới đất, liền có thể nuôi ra tam trùng sắc khí, tầng cao nhất thì là lấy trong thân thể tam thi trùng làm nguyên liệu, cấu kết địa khí luyện sát. Cả hai luyện thành về sau, mặc dù thuộc về là cùng loại sắc khí, nhưng là tác dụng hoàn toàn khác biệt, thí dụ như cái trước sẽ làm bị thương thân, mà cái sau thì sẽ dưỡng thân, có thể kéo dài tuổi thọ. Tham dò ra độc quán chủ sắc khí chất lượng, phương pháp xác định vị này sắc khí chỉ là bình thường, cùng phong lục sư tỉ đảo hoa sắc khí tốn so, cũng còn có chênh lệch nhất định. Hắn ngẫm nghĩ một lát, liền lại ba sao động cơ quan, thả ra mặt khác mấy vị sắc khí Cái này mới bị sát khí thì là độc quán chủ giúp hắn từ trong chấn cái khắc tiên gia trong tay, mua sắm đổi lấy, hắn tác dụng cùng tính chất đều số khác biệt. Ở trong có tên là Hàn Thiết thực sắc người, thuộc về kim tính, lộ ra một cố dị sát vị, có tên là Xuyên Lâm phong sắc người, kình phong như lao, có chút lăng lệ, có tên là hậu thổ chấm sắc người, hùng hậu như bàn thạch, nặng nề như thủy ngân. Phương Túc một hơi thả ra 6 loại sát khí, còn có mặt khác 3 sợi sát khí cất giữ trong pháp đàn bên trong dự bị. Hắn đeo thứ tự tham dò một phen về sau, nhìn qua những sát khí này, hít sâu một hơi, liền thi triển ra tự mình chân khí, đi dung luyện bảo chế bửn này. Cả hai tiếp xúc, hắn chân khí lập tức liền tựa như sôi trào, cốt cốt phát ra tiếng vang. Đồng thời dù là hắn luyện chân khí tính chất kỳ lạ, tính chất cũng là cao minh, nhưng là tại cùng sát khí so sánh, vẫn như cũng là phảng phất giống như giấy, tùy tiện liền bị áp đảo, an ổn hóa thành hư không. Nhưng là không sao, những sát khí này số lượng cũng không nhiều, chỉ là làm độc dược sử dụng. Ma Phương Thúc thì là có thể liên tục không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, chuyển hóa ra chân khí. Cùng hắn còn từ trong tay áo lấy ra dưỡng khí đan, uống một hơi nuốt vào sáu viên, điên cuồng sinh sôi chân khí. Cứ như vậy, tại lượng lớn chân khí dày dừa dưới Sáu loại các loại sát khí rốt cục bị đánh tan, trở nên hỗn tạp, cũng bị phương thức chân khí quen thuộc một phen. Như thế quá trình hao phí hắn 8 9 canh giờ. Tiếp tiếp, chính là một bước mấu chốt nhất, hắn cần lấy cái này sáu vị sát khí làm đá mài dao đến rèn luyện tự thân lục phủ, tăng cường hắn trừ tà trừ tà chi năng, thuận tiện ngày sau cô đọng tự thân sát khí. Một bước này một khi bắt đầu, liền không thể dừng chỉ, hoặc là một hơi mãng đến cùng, hoặc là gián đoạn về sau, đến tu dưỡng lục thân chí ít 3 năm mới có thể lần nữa nếm thử. Phút cuối cùng đến cùng, phương thức trong lòng vẫn như cũng là thổi qua tạm niệm. Sáu loại sát khí phải chăng quá nhiều, quá tập rồi, chín thành 4 phần xác suất thành công, phải chăng còn là quá biết. Nhưng là sau một khắc, hắn liền đem những tạm niệm này trấn áp, hết sức chăm chú tại lập tức. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đứng dậy, chút bỏ thân trên áo bào, hởi trần người bộ. Ba ba, hắn du tẩu tại linh thạch trên pháp đàn, lấy cựu cung bắt quái hình dạng và cấu tạo, tại chu vi gián lên phù chú, đồng thời lại thả ra âm dương cổ trùng, để chi du tẩu tại trong tinh thất, điều hòa trong tinh thất âm dương nhị khí. Trong lúc nhất thời, trận hẹp trong tinh thất đã là sát khí nặng nề, phù chú tung bay, côn trùng kêu vang ngóng, có chút linh dị diệu. Mà Phương Túc Đạp Cương bộ đấu ở giữa, trong tay lại đã là lấy ra 6 chôi lá liễu ngân đao, cùng nhất tâm đa dụng, theo Tùng, cái này 6 chôi ngân đao, tại trên pháp đàn lộn nhỏ bé như hoa, trước ba sau ba cặp chuẩn tự mình lu phụ. Dẫn độc sát chi bật tán độ kiếp, có thể cũng không phải là dùng miệng để ăn, dễ dàng như vậy đốt bị thương vết hầu, lại độc sát nhập thể về sau, phân bố không đồng đều, khó mà rèn luyện hoàn toàn. Căn cứ Phương Túc biết, hắn tốt nhất biện pháp chính là mở ra lu phụ, đem sát khí các loại dược vật trực tiếp rót vào trong cơ thể. Cụ thể cách làm thì là có lấy ngân châm độ thuốc, có lấy tơ tẩm dẫn thuốc, Còn có đao bộ dịu độc, xé da lục phủ. Phương thuốc hiện tại lựa chọn chính là đao bộ dịu độc cách làm. Nên cách làm thắng ở tấn mãnh, không giống ngân châm tơ tẩm như vậy nguy rồi, hiệu quả cũng tốt, nhưng đại giới thì là nguy hiểm cũng không nhỏ, một khi ứng đối chế, sát khí độc dược liền có thể có thể trong khoảnh khắc quét sạch toàn thân, để độ kiếp người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đặc biệt là một khi điều kiện không tốt, tay run một cái, ngược lại đem tự mình lục phủ cho cắt đả thương, thì tình huống càng là đã z vì tuyết lại lạnh bị thương, tiên gia độ kiếp quá quan tỷ lệ sẽ trợn hạ xuống. Cú may phương thuốc không có cái này lo lắng. Hắn chi khu vực vật thuật đã sớm biến mãn, lấy khu vật thuật lo liệu sáu chôi ngân đao, so chính hắn dùng tay nắm lấy còn muốn ổn định. Không có chút nào chần chờ. Phốp thử âm thanh ở giữa, sáu chôi ngân đao liền không lưu loát lại mảnh liệt sâu tại hắn trước người sau người, cũng bị hắn chi cơ bắp đè ép đến kéo kẹt phát vang. Trên thân cắm sáu chôi ngân đao, Phương Thúc chỉ là mày nhíu lại gấp, sau đó liền lại không biến sắc. Hắn ngược lại du tẩu tại trên pháp đàn, triển khai tiên phong cách biểu diễn thế, thân giống như rắn trưởng, khí như da mãng, không ngừng điều động toàn thân chân khí, tựa như trên thân không có gì. Chợt bện ba chén trà nhỏ về sau, Phương Túc mở miệng đột chú, âm dương nhị khí, sắp độc nhập thể, ta tâm hướng đạo, thể phách như thép, luyện siêu siêu. Trên pháp đàn trồng chất sát khí, lập tức liền tại hắn hô quát dưới, phản phất rắn giết nhào tới trên người hắn, sau đó thượng hạ du đi, y độ chui vào trong cơ thể của hắn. Phương Túc giờ phút này hé miệng nhắm mắt, phong bế quanh thân cửu khiếu, phản phất giống như thạch đầu nhân. Thế là những cái kia hỗn tạp sát khí, cũng chỉ có thể là lấy ngân đao là thông đạo, chuẩn sắt tràn vào hắn lục phủ chỗ. Xi si xi, si. sát khí vừa vào thể, Phương Túc thân thể liền không nhịn được run rẩy. Ru ru lại trong cơ thể sinh ra đau đớn tại quấy cảm rất đau, nhưng là hắn chỉ là liếc mắt thấy xuống đạo lũ, liền coi là không có gì. Rốt cục chờ đến tự mình lục phủ bên trong, đều số tràn ngập đầy độc sát một vận. Hắn bỗng nhiên vô bộ ngực, sáu chui cắm ở trên người ngân đao liền nhau nhau bay ra, thử phản cắm vào tính tất trên vết đá. Phương thúc dùng tay tại phần bụng, phần eo một vòng, ngân đao lưu lại vết thương liền hóa thành một đầu nội tuyến. Nhưng là bên ngoài thân thương thế khôi phục quá nhanh, thương thế bên trong cơ thể lại là còn tại tích lũy. Trực tiếp lấy sát khí đến tôi thể độ kiếp, quả nhiên là so dùng độc dược tới càng mạnh mẽ hơn. Phương Túc cảm giác mình bây giờ tựa như thành một phương hỏa lô, trong cơ thể tạng phủ tùy thời liền muốn mất khống chế, vị ăn mòn dung luyện thành một đống tàn bã. Trái tim của hắn phảng phất tại nội trống, thùng thùng vang lên không ngừng, huyết thái dương cũng là bị liên lụy đến nảy lên, giữa mũi miệng càng là tràn ngập các loại dị sát, đất canh, trùng huyết luân vị, để hắn không nhịn được liền muốn thét dài một tiếng, đem trong cơ thể những này ổ chọc chi vật đều đổ xuống mà ra. Nhưng là hắn nhịn được đủ loại xúc động, chỉ là khuynh chân ngồi xuống, chuyên chú vào trong nuôi hô hấp. Khẽ hấp, một hô. Phương Túc yên lặng chuyển động tự mình chân khí, đem chu vi linh khí đủ loại đều nuốt nhập thể. chỉ có ngẫu nhiên cảm giác lục thân thâm một lúc, mới có thể thi pháp lấy dùng chu vi thuốc bổ, tầm bổ nhục thân. Như thế ngồi xuống, chính là 30 canh giờ. Trong tinh thất, trên người hắn quấn đầy hơi mờ thật tờ, phản phất kết thành một phương trùng quến. Lớn như vậy trùng quến, sẽ còn như là người tạm, có chút nhảy lên. Rốt cuộc, lúc này xoạt một tiếng. Kén bên trong phương tốc đỗng nhiên mở mắt, cũng phun ra một hơi. Hắn ký màu xám đen, giống như lưỡi dao, trực tiếp liền bộ ra trùng quến, đồng thời bay tán loạn du tẩu tại trong tinh thất, đem tất cả thần tơ đều chặt đứt đánh nát, tính cả nơi hẻo lánh chỗ dương trạch. Lãnh đỗ các loại tạp thuật cũng đều là bị kích nát đánh xuyên. Cái này một ngụm xám đen khí, chính là bị hắn phong cấm tại thể nội, nấu luyện tha mại lục phụ sát độc chi khí. Giờ phút này phun ra, đại biểu chính là phương thuốc lục phụ rèn luyện thành công, không còn cần dùng kia bối tiến hành rèn luyện. Một ngụm tạp khí nôn ra, Phương Thúc khuôn mặt buông lỏng. Hắn có chút tối đầu, kiểm tra một phen tự thân, trong mắt để lộ ra vui mừng. Từ đó, Hàn Vương Thúc đã là bước vào đệ ngũ kiếp, cùng trong chấn quán chủ bọn người thuộc về cùng một kiếp số tiến lên ra, thứ sáu phụ tăng nhiều, có thể nuốt vảng vụ ngọc, ngay sát mai thạch, xu thế tránh ma quỷ độc, không sợ phá hoại. chỉ cần lại thu hoạch được thích hợp ngưng sát pháp môn, ngắt lấy nấu luyện về sau, hắn liền có thể đem một thân chân khí chuyển biến làm tương ứng sát khí, cự ly chốc cơ lại tiến một bước. Chậm tứ mấy tức về sau, phương tốc tử trên pháp đàn đứng dậy. Hắn nhìn qua kia lộn xộn không chịu nổi, phản phất bị mưa to gió lớn quét sạch qua tinh thất, dạ bước mở miệng, hôm nay độ ngũ kiếp, ngày khác chịu đại sát. Trong tà trăm tổn thương độ không sợ, nội môn đệ tử cũng chờ nhàn. Cười to vài tiếng, tầm vang ở giữa, hắn liền phá quan mở cửa, độ kiếp mà ra. Chương 177, nhị yếu, tha thử, bế quan độ kiếp chương 177, nhị yếu, tha thử với quan độ tiếp phương thúc phá quan mà ra, đã sớm tại trong quán chờ đợi quán chủ, nhị vũ dư lạc bọn người, lúc này liền xuất hiện ở địa khố cùng đó trước. Bọn hắn nghe địa khố phía dưới truyền đến động tĩnh, trên mặt cũng đã là hiện ra vui mừng. Nếu là đột phá thất bại, phương thúc tiếng bước chân không phải là như vậy trầm ổn, nhưng là phương thúc chỉ bế quan 5 ngày liền xuất quan đến, tốc độ này quá nhanh, vẫn như cũng là để mấy người trong tim có chút thấp vọng. Cũng may điểm ấy thấp vọng, đang nhìn gặp phương thúc sát na, liền biến mất vô ảnh vô tung. Phương thúc mặt hướng trong viện hai người, lúc này mỉm cười chào, "Sư phụ, nhị cứu, đột may mắn không làm được mẹ." Hoàn Lý đã gửi, lúc này liền từ Độc quán chủ cùng Nhị Cứu dư lạc trên mặt văn lên. Trong đó Độc quán chủ còn có thể duy trì được trạng thái qua thật trọng, dù sao Phương Thúc chỉ là vượt qua đại ngũ kiếp, cũng không phải trúc cơ. Nhưng là Nhị Cứu dư lạc, bước nhanh liền đi đến trước, trung điểm Vô Phương Thúc bà bay, có tiền đồ. Ba người hướng nghị sự đường đi đến, sau đó Độc quán chủ còn muốn giúp Phương Thúc kiểm nghiệm một phen thái cốt, pháp lực đủ loại, có phần là có chút chuyện nhỏ còn bận về hơn. Vất quá khi bọn hắn xuất hiện ở trong biệt lục, Phương Thúc thành công đột phá, tấn thăng làm ngũ kiếp tiên gia tin tức, đầu tiên là xuất hiện tại một đám độc cổ quán đệ tử trong hai. Sau đó lại xuất hiện ở quán bên ngoài một ít người trông trai, cũng nhanh chóng bị trông trấn từng cái quán chủ nhóm chỗ biết rõ. Cái này Độc La Hầu, con tưởng là thật sự là có chút tự vật khí. Không chỉ có đệ tử là cái nhớ tình bạn cũ, còn vừa xuống núi đến, thế mà đã đột phá đến đệ ngũ kiếp. Đám người biết được như thế tin tức, hoặc là hâm mộ, hoặc là ganh ghét, buốt tiếp tin ra. Xem ra kẻ này chiếm được nội môn đệ tử tỉ lệ, lại tăng lên không ít. Người này coi là thật chỉ là cái ngụy linh căn a. Trưa qua bao lâu, độc cụ quán chưa rộng người còn hảo, trong trấn từng cái luyện khí các tiên gia liền đều đến nhà bái phỏng, lại cả đám đều không phải tay không mà đến, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều là để một chút hạ lễ, hoặc là linh hạt, hoặc là dự tài, hoặc là chân tàng bản độc nhất địa tính. Hơn nữa là ngày, tại mấy cái quan sự tiên gia an bài xuống, thị trấn liền đã là bày xuống tiệc cơ động. Độc cổ quán cả đám các loại từ chối không được, đành phải tiến về dự tiệc. Trong lúc nhất thời, cho dù là đạo quán bên trong tạp dịch, hôm nay cũng là nhỏ ra một phen ngọn gió. Có thể dự đoán, trong quán năm nay nếu là lại chiêu thu đệ tử lúc, nhất định phải hảo hảo chọn lựa một phen, nếu không quá nhiều người, được quán chủ căn bản liền bận rộn không đến. Tại trên tử rượu, Phương Túc tự nhiên hào phóng, cùng trong chốn những quán chủ này nhóm liên hệ. Bởi vì cổ linh trấn bên trong quán chủ đều là từ trên núi lui ra tới, hắn trong bữa tiệc đều là lấy đồng môn chi lễ đối đãi, cũng là lộ ra đắc thân thiện lại thần trọng. Không chờ cơm nước non nê, e, cũng không đợi Phương Túc bọn người chủ động đề cập nội môn đệ tử một chuyện, những quán chủ này nhóm liền từng cái đều là bố bộ ngực, đèn căn đoan. Phương Tiểu Hữu lại yên tâm, ta đều là cổ linh trấn bên trong người, không ủng hộ ngươi còn có thể ủng hộ ai. Nếu có bạn quán có thể giúp một tay, đạo hữu chỉ cần chuyển tin trở về một phòng, mặc kệ là dược tài hay là quái tài. Bạn quấn chắc chắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Về phần tiền lương những bật này chờ đạo hữu ngày sau đầu tay dư dạ, lại nói cũng không được. Tốt gọi Phương đạo hữu hiểu được, nào đó tại trong miếu còn có mấy cái bất thành khí đệ tử. Hôn oa ta cũng đã là truyền tin, để bọn hắn tại trong miếu giúp đỡ thêm ngươi. Những quấn chủ này nóng, hoặc là lớn tiếng ồn ào, hoặc là mặt đỏ tới mang tai, đều giống như tại khoe khoang cái gì một phen, cử chỉ cùng thế gian lão hàn nhóm uống rượu sau cũng giống như nhau. Chỉ có số ít người mới như đọc quấn chủ, tương đối thận trọng, nhưng cũng đều là nhất nhất gật đầu, làm ra tương ứng hứa hẹn. Đối với những người này thổi phồng Phương Túc cũng không có lăng lăng. Cần biết lời Hughwick nói đơn giản, nhưng là làm việc, coi như không nhất định. Bất quá có thể được đến một phương tiên trấn lủng mộ, đối với hắn tại tiên trong tông góp nhặt đạo công, vẫn như cũng là một chuyện tốt, tối thiểu nhất dưới chân núi có rất nhiều đầu phương pháp, đang thu thập một ít vật liệu lúc lại thuận tiện rất nhiều. Thế là hắn hướng phía kia bồi chắp tay một vòng, Phương Túc ở đây, đa tạ chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu. Vốn thắng, hắn đem chén rượu trong tay giơ lên, thong khoái uống vào rượu trong chén. Uống rượu ở giữa, hắn trên người khí tức bừng bừng phấn chấn, trong lúc giơ tay nhấc chân, như sắp vỗ cánh từ đường, thiếu niên anh tư sinh cơ nồng nọ, để chu vi độc cổ quán chủ bọn người, nhất thời đều là ánh mắt hoàn hốt. Bực này tuổi nhỏ thiên tài, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ. Chỉ tiếc, bọn hắn bọn này gia hỏa, tuổi tác đều lão, đã sớm tuổi tác không còn. Một đám quán chủ nhỏ cũng còn chỉ là hâm mộ hoặc căm ghét, mà yến hội ở giữa những quán chủ kia chờ xuống đám người, đặc biệt là cổ lĩnh trấn bên trong thương hộ nhóm, thì đều là ánh mắt lửa nóng nhìn qua Phương Phúc, thật không thể đem Phương Phúc cho ăn sống nuốt tươi như vậy. Giống bực này tiên tông đệ tử, đừng nói là có hy vọng cạnh tranh tiên tông nội môn, hắn cho dù là cạnh tranh cũng lên. Hắn năm chưa 30 cũng đã làm ngũ tiếp tân gia, coi như sau này lại không cách nào đột phá, cũng đã là quán chủ cấp bậc nhân vật, tùy tiện liền có thể tại hạ núi đến, tại tiên trong trấn mờ đã quán. Nếu là có thể cùng bậc này nhân vật đắc lên quan hệ, dù là chỉ là đem nhi nữ đưa đến đối phương bên cạnh giữ chức nô tỳ, đó cũng là đáng giá sự tình, một không xem chừng liền có thể gà chó lên trời. Mà tại những này thương hộ bên trong, có không ít người trên mặt đang âm mộ sau khi, còn có càng nhiều thần tình phức tạp. Thí dụ như đông nam nơi hẻo lánh một nhóm người, người người đều là ánh mắt kinh ngạc. Nhóm người này đều là nữ tử. Thất Hương Lâu chủ giờ này khắc này, trong tim là hối hận đến tột đỉnh trình độ, không chỉ có nàng như vậy, nàng Chu Vi chúng nữ nhi đồng dạng cũng là như thế. Nhưng lại là hối hận cũng vô dụng, dưới mắt Thất Hương Lâu đối với Phương Túc tới nói, đã là hình như bên đường cỏ cây, chiếc đệ không đáng giá nhắc tới, liền bị nhìn nhiều tư cách đều không đủ. Có lẽ, cấp nàng ngược lại còn phải may mắn, tự mình cũng không có bởi vì trước đây cùng Phương Túc một điểm nhân quả, liền bị một ít người bắt lấy điểm ấy cớ, định gọi trưởng phạt một phen, chỉ chờ mong có thể chiếm được Phương Túc bậc này nhân vật nhìn nhiều. Tiệc rượu một mực tiếp tục đến trong đêm. Thang đến Vương Tốc lấy củng cố tu hành làm lấy cớ, thiệt diệu mới dần dần tan đi. Ngược lại là Độc Quán chủ cùng Nhị Cửu hai người, còn cần ở trong sân tiếp tục cùng một ít người liên lạc tình cảm. Phương Tốc không cần người bên ngoài cùng đi, hắn độc thân liền ly khai Độc Diệu, lại không có trở về Độc Cố quán, mà là chính hướng phía nhà tứ hợp viện chỗ chạy đi. Can cứ Nhị Cửu nói, trong sân gian phòng vẫn như cũng là vì hắn giữ lại, lại trong viện hàng xóm, như trước vẫn là mấy cái kia lão hòa kế. Rất nhanh, quần thổ sơn nhỏ xuất hiện tại Phương Tốc trước mắt, cũng có một đạo quen thuộc bóng người, cũng xuất hiện tại cảm giác của hắn ở trong. Hắn đầu tiên là trở về tự mình trong phòng, đánh giá mấy lần. Trong phòng bệnh viện bố trí, quả nhiên là giống nhau 95% trước hắn lúc lên núi như vậy, nửa điểm sửa đổi đều không có, nhưng là lại cực kỳ sạch sẽ, hiển nhiên là thượng xuyên cũng có người đang xử lý. Sốc cảnh sinh tình một phen, Phương Thúc lúc này liền hoảng động thân thể, hướng phía vừa rồi cảm giác được kia quen thuộc bóng người chỗ, thẳng đến mà đi. Chương 178, Năm ngày công thành qua ngũ kiếp chương 178, Năm ngày công thành qua ngũ kiếp xuyên tường thuận thi triển mà ra, tự viện cửa sân tại Phương Thúc trước mặt phản vất giống như không có gì, hắn nhẹ nhõm liền xuất hiện ở gian phòng khách bên trong. một đạo nợ năng xung mãn thân thể, hiển lộ tại trước mắt hắn, đối phương chính không lường, tại bạc nước bên cạnh bận lộn, trong phòng tràn ngập một cỗ đậu mùi tanh cùng mùi sữa khí. Người này đúng là hắn cùng nhị tiểu hàng xóm, đậu tố phụ. Phương Thục ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nàng này. Mười năm gần đây quang cảnh đi qua, tuyết nguyệt tại trên người của đối phương cũng giống như chưa lưu lại vết tích, lại cùng trước đó so sánh, nàng này trên người bận bị giống như là rượu ngon, càng nương càng tuận. Đặc biệt là lúc này chính vào ban đêm, đối phương trong phòng bệ bộn nhiều việc kế sinh nhai, quần áo đất bạc, trên người ý vị chính không có chút nào che lấp trong phòng tối trần. chỉ một thoáng liền cho người một loại kinh diễm mị hoặc cảm giác, đánh giá nàng này vài lần, phương thúc đè xuống trong mắt dị dạng cảm giác. Hắn lật bàn tay một cái, mấy thứ đồ vật liền xuất hiện tại trong tay. Trong đó trọng yếu nhất, chính là hắn tại Duyên Sơn quặn mò bên trong lấy được hồ gia bảo sách, bảo sách bên trong ghi chép hồ gia tổ truyền phong thủy bí thuật. Không sai, hắn tối nay đến đây, chính là muốn trả lại bản này phong thủy truyền thừa bí tịch. Dù sao căn cứ cuốn sách này chủ nhân Di ngôn, đối phương hy vọng người có duyên tại thu hoạch được cuốn sách này về sau, có thể đem mang cho đậu tố phụ, cũng thích hợp chăm sóc nàng này một hai. Bây giờ Phương Túc đã thành lựa khí, cho dù là bại lộ bản này phong thủy bí thuật, đối với hắn cũng đã là không tạo thành bất luận cái gì phong hiểm. Hơn chi, Đậu Tố Phủ vốn cũng là hắn cố nhân một chồng, hắn tự nhiên nên đem vật này trả lại chính chủ. Loảng xoảng, đột có bầu nước rơi xuống thanh âm vang lên. Ai? Trong phòng Đậu Tố Phủ, thân thể run rẩy, sắc mặt nhạy bén nhìn về phía chu vi. Là Phương Túc tại lấy ra đồ vật về sau, cứ đặt trên bàn động tác quá yếu nhiều đến đối phương. Bất quá hắn trên thân chính ra chỉ lấy ẩn thân thuật, trong phòng lờ mờ, đối phương xác nhận không phát hiện được hắn. Hắn cũng liền đứng vững thân thể mặc cho đối phương nhìn quanh bốn phía, thấy toán đợi đậu tofu xoay người về sau, liền đem đồ đột bật toàn bộ ném, lại độ thân ly khai. Nhưng vào lúc này, đậu tofu trên tay nắm lấy một thanh ngọn nến, vừa ngọn nến trên ánh nến, đột ngột liền nhìn chằm chằm về phía mặt đất. Sắc mặt nàng chưa biến, nhưng lại trong mắt thần sắc rất là dị dạng. Phương Túc cũng thuận mắt tho nhìn, trên mặt lập tức lộ ra nhịn không được cười lên chi sắc. Chỉ gặp tại ánh nến chiếu rọi xuống, hắn cho đứng lập địa phương mặc dù không có vật gì, nhưng là một đạo bóng đen, chính phản chiếu trên đất lạnh, có chút rõ ràng. Đây cũng là ẩn thân thoát trước mắt kẻ nạn một trồng, hắn không cách nào đạt tới chính lập vô ảnh tình trạng, hiệu quả liền phản phất giống như quỷ vật tại hiện lộ thân ảnh lúc, không cách nào chế tạo ra cái bóng, người sống tại sử dụng này thuật ẩn tàng thân dấu vết lúc, cũng là khó mà che dấu mình cái bóng. Đang lúc Phương Túc trong tim chờ, dự định hiện lộ ra thân hình, trấn an đối phương một cái lúc, một đạo nở nang thân thể, lại chủ động liền nhào vào trong lực của hắn. Đầu tố phù ôm thật chặt Phương Túc, thân thể còn tại run rẩy, hô hấp run rợn dập, mồ hôi khí bốc hơi ở giữa, toàn thân càng là hòa nhiệt. Tại ngoài cửa sổ ánh trăng, trong phòng ánh lên chiếu chiếu dưới, hắn cái cổ Lồng ngực Trố đều là mồ hôi nhỏ giọt, rất có dục hoặc, quần áo càng là căng cứng trống trải. Cử động như vậy, Phương Túc coi là đối mới là nhận ra chính mình, lại nghĩ tới chính mình cùng cái này đậu đi tí quá khứ, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, chủ động liền ôm lấy trong ngực cái này bàn thì mềm, trong tim cũng có hồi hộp cảm giác sinh ra. Nhưng lại tại cái này thời điểm, một đạo nam nhi rũ giọng, để Phương Túc suy nghĩ cứng đờ, trong đầu tạm niệm đủ loại liền luyện ngược băng tiêu tuyết hạ, biến mất làm sạch sẽ tĩnh. "Là ngươi? Hồ Lang, là ngươi trở về rồi sao?" Đầu tố phù ôm thật chặt Phương Túc. Hai tay ở trên người hắn không ngừng mà tỉ bỏi, đồng thời tựa như bưng lấy đồ sứ, muốn sở hữu khuôn mặt của hắn. Phương Túc yên lặng gọi một tiếng, lập tức liền minh bạch, cái này đầu tỉ tỉ là đem hắn nhận lầm là hồ đại ca. Về phần đối phương nhận sai nguyên do cũng là rất đơn giản. Hắn chú ý nhìn về phía bên cửa sổ, chỉ gặp quyển kia hồ gia bọc sách cùng mấy thứ tạp vật, chính án ổn trưng bày. Đầu tố phủ xác nhận liếc mắt một cái liền nhận ra những này đồ vật. Chăm mặc ở giữa, Phương Túc trong tim thanh tĩnh, hắn bắt lấy đầu tố phủ cổ tay, không để cho đối phương sờ về phía khuôn mặt của mình, bại lộ chính mình. Hắn lựa chọn bình tĩnh như một tiếng cải biến tinh tuyến, khàn khàn mà nói, "Là ta." Đậu Tố Phù nghe thấy câu trả lời này, trên mặt lập tức chính là vui đến phát khóc, tách ra đông đảo hàng xóm chưa bao giờ từng thấy Tiêu Dung. Hắn đã mừng rỡ lại sợ, còn có một loại nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được kết quả thoải mái cảm giác. Mà ôm lấy đối phương, phương thức có thể phát ra được, Đậu Tố Phù giờ phút này đã là triệt để không đề phòng. Nhưng hắn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ là yên lặng đứng đấy mặc cho đối phương ôm chính mình. Đậu Tố Phù giúp vào tự mình lan cơn ngực, cảm thụ được cái này tựa như nằm mơ đồng dạng trăng cảnh, hô hấp của nàng hỗn loạn, ánh mắt mê ly Rốt cục lại lấy Dũng khí bắt đầu hỏi tham Phương Thúc, "Hồ Lang, ngươi những năm này thế, nhưng là gặp việc khó gì? Vì sao hiện tại mới đến tìm ta?" Lời này nàng nói đến cực kỳ cẩn thận nghiêm túc, sợ trong lời nói để lộ ra trách cứ, đem Lang quân cho đội chạy. Nhưng lại trong lời nói, lại vẫn như cũng là tràn đầy nhiều năm đọng lại u uẩn cảm giác. Phương Thúc mạnh xem một lát, lựa chọn thuận đối phương nói tới nhẹ gật đầu, sau đó khàn khàn cũng học nói, "Ngươi có thể sống rất tốt, liền có thể." Sau một khắc, đầu tố phủ liền lại trở mong lên tiếng, "Lần này trở về, còn đi sao?" Tiếng nói xong, nét mặt của nàng lại mắt Trần có thể thấy trở nên sốt thương, tự hồ cũng biết rõ, người này trước mặt lưu lại khả năng không lớn. Phương Túc cũng không tốt lại cho cho nàng này quá nhiều hy vọng, liền chỉ là đưa thay sờ sờ tóc của đối phương, bình tĩnh nói, "Hào hào qua xuống dưới, còn sống, so cái gì đợi mạnh." Lập tức tại đối phương giéo dắp thảm thiết trong ánh mắt, hắn giơ ra tay, cưỡng ép đè xuống tay của đối phương, cũng đem hai người tách ra, miễn cho hai người lại lể mã lể mè. Theo động tác của hắn, đầu tố phù toàn thân phát run, vui mừng tiêu tán đến vô ảnh vô tung, cũng chân tay luống cuống. Mà Phương Túc giờ phút này hô hấp lấy trong phòng đầu hương, mùi sữa, mùi thơm của nữ nhân, trong tim đã lả lại không nửa điểm tạp niệm, có chỉ là một loại cảm khái. Người cơ khổ rồi, hắn cũng không cần phải nhiều lợi nữa, tránh khỏi làm nhiều nhiều sai, hoặc là gây mất đầu tỉ tỉ sau cùng tưởng nghiệm, hay là cho thêm tưởng nghiệm, làm cho đối phương sinh ra không nên có trở bông, chậm chết cái này số khổ quá phụ quãng đời còn lại. Bốn một tiếng, hắn liền đem tất cả đồ bẩn, cùng mấy bình năng lượng, một chút linh thạch cất đặt tại bên cửa sổ, sau đó đạm mạc lên điếng, từ nay về sau, diễn phần mình mạnh khỏe. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhổ thân hướng ngoài viện đi đến. Lúc này, Đậu Tố phụ khóc không thành tiếng, "Chờ đi, Hồ Lang, chờ đi." Nàng muốn nhào tới lên, lưu lại Phương Túc, lại bởi vì bắt không được Phương Túc thân ảnh, lập tức té ngã trong phòng, còn đồ chính nóng sữa đậu nành, toàn thân đứ sủng, cũng có khí dâng lên. Vực này mị hoặc, làm cho người thương tiếc một màn, rõ ràng rơi vào trong mắt Phương Túc, nhưng hắn thờ ở đúng lúc này, Đậu Tố phụ lại luôn cuống tay chân, từ trong tay áo lấy ra một đầu dây đỏ. Nàng đem vật này nâng ở trong tay, giống điều hai chờ mong ban thưởng nhìn qua Phương Túc rời đi phương hướng, vội nói, "Hồ Lang là tới lấy vật này đúng không? Ngươi yên tâm." ta vẫn luôn đảm bảo rất khá, rất tốt. Nhưng là nói nói, từ đầu đến cuối không có người đáp lại nàng. Một lúc lâu sau, Đậu Tố phủ xoa xoa nước mắt, nàng khóc gợi lấy từ dưới đất bò dậy, định chỉ khóc to hết. Người này mặt hướng phương tốc chỗ, cải thành tự nói, "Lão nương những năm này chờ ngươi lâu như vậy, cũng là không phải không nghĩ tới đem ngươi quên, đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, ngươi cái này ma quỷ không chết ở bên ngoài, trở về, thậm chí là phát tài, tu luyện có thành tựu, đến nhắc ta đi làm tiên trưởng phu nhân. Còn nghĩ qua ngươi cái thằng này vong ân phụ nghĩa, từ ta trong tay mạnh mẽ bắt lấy ngươi cái này tổ tông vật. Chỉ là không nghĩ tới Thật có ngươi trở về một ngày này. Đã là dạng này, ngươi liền đem nó nhận lấy, cũng tốt đoạn mất lão nương sau cùng bạc tượng, tránh khỏi lại vì ngươi nóng ruột nóng gan, cũng tiết kiệm lại vì ngươi trông coi thân thể. Nếu là có hướng một ngày, gặp gặp cái khác lang quân, lão nương sẽ không đi đối ngươi sinh lòng ngày nấy. Ta cũng không phải không ai muốn." Nàng trong miệng nói liên miên lải nhải, nói rất nhiều, giống như máng giống như khóc, bị tức giận thể. Ma Phương thúc một mực yên tĩnh nghe, hắn như khách qua đường, nhưng là gần cự ly tinh tế thưởng thức, kia hàm ẩn ở đây nư trong lời nói nửa đời chữa sót. Thẳng đến đầu tố phủ cắn răng, "Máng, này Họ hồ Vũ, ngươi đem cái này đồ vật nhặt lấy, nếu không ngươi lưu lại những này đồ vật, lão Đường cũng sẽ không thu. Lúc này, Phương Thục trầm ngâm hồi lâu, nói ra một chữ, "Được." Hưu một tiếng, Đậu Tố Phủ chỉ cảm thấy trong tay đồ vật bỗng nhiên bay ra, hư không tiêu thất tại nàng trước mặt. Ánh mắt của nàng sáng lên, nhưng lập tức, vô luận nàng lại đối bức tường kia tưởng, nói ra bất luận cái gì lời nói, đều lại không người đáp lại nàng. Đậu Tố Phủ có chút chưa từ bỏ ý định, nghĩ tới điều gì, vội vàng cầm nút soi, vòng quanh trong phòng xem xét, thậm chí liền dưới giường đều chiếu khán một lần, nhưng không có phát hiện đạo thứ hai cái bóng. xác định trong phòng chỉ còn chính mình một người, nàng mới bất lực ngồi dưới đất, chợt cảm thấy từng cánh tựa lúc nãy, giống như với cảnh xưa hảo vô cùng. Nhưng lại nàng nhìn về phía bên cửa sổ, trên cửa sổ quyển kia hồ da bạo sách, cùng một chút vật cũ chứng minh lắc lư đặt vào, chứng minh vừa rồi đủ loại cũng không phải là nặng, cái này quả phụ phán đoán. Một lúc lâu sau, một trận không đè nén được khóc to ầm thành, rốt cục tại căn này ngược lại tòa trong phòng đại tát, gào khóc không thôi. Một bên khác, Phương Túc đã là trở lại tự mình dàn phòng. Hắn xếp bằng ở trên giường, khép hờ hai con ngươi, nghe thấy được sắt vách tiếng khóc. Hắn chỉ cảm thấy tiếng khóc này cùng vừa rồi tự nói so sánh, tựa như một đại hý khúc kết thúc công việc lúc chiến trống, như muốn đem tất cả ủy khuất, tất cả đều thống thống khoái khoái khóc ra. Trong lúc mơ hồ, Phương Túc còn nghe thấy trong viện mặt khác hai nhà cũng vang lên một điểm động tĩnh, tựa hồ là đã bị kích động, nhưng là không, có người đi ra cửa nhìn, chỉ là yên tĩnh ngợi. Nghe một lát, tâm hắn ở giữa trầm ngẫm, tiếp phụ du như cười, thế sự như bình, đây cũng là nhân sinh ư? Hắn chợt cảm thấy trong cái này rất có vấn vị, nhưng là lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cũng may trả lại bảo sách một chuyện đã làm thỏa đáng, hắn tạm thời đem điểm ấy ngẫu nhiên đạt được cảm xúc đi tạc trong tim. liên dự định nhập định tiến trung, ôn dưỡng tu vi. Nhưng lại nhiên, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, ngược lại rơi vào cẩm trong tay cây kia dây lưng đỏ bên trên, phát hiện chút văn đề. Chỉ gặp cái này dây lưng trên chính buộc lên một phương nhỏ nhắn quốc áo tiểu dáng ấn phù, ấn phù hiện lên hình thú, giống như chó không phải chó, như cáo không phải hổ, chất liệu kỳ lạ. Hắn toàn thân không ăn chữ, vẻn vẹn cái bậy bên trên có cậu nguyện hai chữ, hợp lại chính là hổ gia hổ chữ. A. Do xét một lát, phương thức trong mắt kinh ngạc, thầm nghĩ, đây là sở kim lệ. Chương 179, diễn hộ tìm kiếm cố nhân chương 179. tiến hậu tìm kiếm cố nhân hôm sau bình minh. Phương Túc khó được không có cả đêm tu hành, mà là nằm tại tự mình trên giường, án tính nghỉ tạm nửa đêm. Làm hắn bắt eo bẻ cổ, nhàn nhã đứng dậy lúc, nghe thấy bên ngoài viện đang có động tĩnh tiếng vang, tựa hồ rất có mấy người tại ngôn ngữ. Đẩy cửa đi ra ngoài, hắn liền nhìn thấy tự mình nhị yếu, phụ sư Lý Biên, còn có sát bách Tiêu lão thái ba người, cùng Lý Hầu Nhi tên hướng kia chính ngồi chồm hổm ở một bên. Bốn người vừa ăn sớm một chút, một bên nhìn qua đậu tố phủ chỗ ngược lại vào phòng, nói thầm nghị luận, hôm nay mà cũng là hiếm lạ, cái này đều nhanh bộ trường, đầu bộ tự thế nào còn chưa mở cánh cửa. Vừa rồi ta đi bên ngoài mua cơm, thật nhiều hàng xóm láng giềng còn ở đây." Phù sư Lý Viên trong miệng nói thầm, hắn hút chừa uống vào một bát sữa đậu nành, sau đó cau mày bật đi, phai nhạt phai nhạt, cùng đậu bội tử làm động, trên lệnh xa rồi. "Nha, Phương Ca Nhi tình." Lý Hầu Nhi thấy thế, lúc này thân thiện lên tiếng chào, cũng thuận tay ném qua đến một khối khô dầu tử. Phương Thúc cũng không khách khí, tiếp nhận liền cũng ngồi xổm ở cửa gia bảo, một bên vơi mặt trời, một bên trầm rãi gặm. Hắn kỳ thật đã sớm cùng trong viện mấy người đã gặp mặt, Đê Ba còn cố ý đem tạm viện người đều mời đi qua. cùng một chỗ tham gia thực rượu, bởi vậy lẫn nhau ở giữa cũng không tính xa lạ. Mấy người phản ứng phương tốt một cái, liền lại tiếp tục ăn sớm một chút, trong miệng chuyện phiếm. Nhị Vũ Dư lặc phẩm chép miệng lên nói, cái này đích xác là kỳ quái, đêm qua ăn thì lúc, là thuộc đầu bọn tự trước hết nhất rút lui. Nói là muốn trở về chuẩn bị ngày thứ 2 xin nghỉ, vô luận ta nói cái gì, nàng cũng không muốn lưu thêm. Đúng lúc này, loảng xoảng tiếng vang lên, là từ ngược lại tòa phòng nơi đó truyền đến đột tĩnh. Mấy người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy cửa phòng hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra Đậu Tố Phủ thân ảnh. Đối phương hốc mắt trên còn lưu lại vết đỏ. sắp nhận đêm qua khóc đến quá lợi hại đưa đến, nhưng là càng thêm để mấy người cảm thấy kinh nghi, là đậu tố phụ hôm nay ăn mặc cách ăn mặc. Chỉ gặp nàng này thân mang to y y, một điểm vấn trang điểm cũng không có gì, lại trên đầu châm gài tóc những vật này được không, thay vào đó là một đầu dây lưng màu trắng. Nay tấm cách ăn mặc, thấy thế nào, làm sao đều giống như đang khoác lên sợi đầy đệ tang. Trong viện mấy người hai mặt nhìn nhau ở giữa, có lòng muốn còn muốn hỏi cái gì, nhưng là lại lo lắng chạm đến kia đậu tố phụ chuyện tương tâm. Cuối cùng vẫn là kia Tiêu lão thái, chủ động lên tiếng chào hỏi, "Tiểu đậu à, hôm nay mà đã không có mở cửa, Vậy thì tới đây đối phó mấy ngủ. Khó được Lý Viên cái thằng này, chủ động mua sớm một chút. Vượt quá phương tốc mấy người dự kiến, Đậu Tố Phù nghe thấy cái này âm thanh chào hỏi, mấy may tỷ quý hoặc ngượng ngùng đều không có, nàng dọn tan liền đáp lời, "Đến rồi." Nàng này nhanh chóng giơ tay, liền đi tới trong viện, lại hướng phía mấy người chào hỏi, liền nhận lấy khô dầu tử, từng ngụ từng ngụm nuốt ăn bắt đầu. Trong viện mấy người đều là sững sờ nhìn xem động tác của nàng, thần thần cảm giác cùng hôn qua so sánh, trên thân Đậu Tố Phù tựa hồ là sẽ ra chuyện dị biến hoa lớn. Rốt cục, phu sư Lý Viên kìm nén không được, lên tiếng hỏi: "Muội tử, ngươi đây là?" Đậu Tố Phù trên mặt cười cười, nói thẳng, "Để tam đây." Chư bộ phương thuốc bên ngoài, mấy người còn lại gặp nàng như vậy thản nhiên tựa nhận ở dưới, càng là cảm giác cái gì, bởi vì bọn hắn cũng không có từ trên người của đối phương nhìn thấy nửa điểm thám thiết chi sắc, ngược lại càng giống là như chút được cái nặng, từ một loại nào đó đồ vật bên trong giải thoát một phen. Lập tức để phương thuốc âm thầm kinh ngạc, là Đậu Tố Phù mắt nhìn hạng sóng mấy người, vậy mà trực tiếp liền đem đem qua sự tình cho nói ra. Nói đơn giản xong, "Tuy nửa người lấy lý hầu nhi" Lúc này liền đem trong miệng bánh bột ngô phi nổ đến trên mặt đất, còn cần chân đạp giẫm, khá lắm người phụ tâm, yêu thích hắn làm gì? Ai? Cha ngươi gõ ta làm gì? Phù sư Lý Viên trừng mắt Lý Hầu Nhi, khẽ nói, "Gõ ngươi, lang phí lão tử khẩu phần lương thực, lão tử muốn cho ngươi nhặt lên lại ăn rơi." Lý Hầu Nhi mắt nhìn trên mặt đất, không có lại lên tiếng. Hắn bây giờ kiếm, nhưng so sánh tự mình lão tử muốn bao nhiêu, nhưng là không có cách, tự mình lão tử dâm uy lâu này, hắn cũng lừa nhiều lời. Trong viện mấy người còn lại thì làm mở miệng thuyết phục đậu tố phủ, nếu là bậc này người phụ tâm, Đậu bội tử ngươi tội gì còn cho hắn đốt giấy để tang, coi như hắn đã sớm chết là được." Ai? Chính là cái này lý. Phương Thúc rơi vào trong đó, cũng là gật đầu không thôi. Biết rõ đầu tố phù nghe vậy, lại là thán tiếng nói, thực không dám dối dến, thiếp thân bây giờ trở về nghĩ đến đêm qua. Càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy người kia giống như là ta tự quý kia cho phù, lại không giống như là, có lẽ là người bên ngoài đến trả đồ vật cũng có nói. Đám người nghe vậy, lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, trong đó Phương Thúc thì là trong lòng hơi nhẹ, nhưng lại sau một khắc Đậu Tố phù liền phải mãi mà nói, nhưng mặc kệ là hắn hoặc không phải hắn, cũng mặc kệ hắn đến tột cùng là người hay là quỷ. Lão nương cũng coi là biết rõ, việc này dừng ở đây, hắn tại lão nương nơi này, xem như chết thật. Chỉ nói là nói, hốc mắt của nàng vẫn như cũng là đỏ hồng, rất hiển nhiên, trong nội tâm nàng cho rằng càng có thể có thể là cái sau. Hiểu rõ như thế nội tình, trong viện mấy người càng là không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là than nhẹ thầm than, cái này nói tạo hóa trêu người cái tiếng nói. Khảo hảo qua thời gian so cái gì để mạnh. Đậu Tố phù thủ lấy đám người trấn an, nói Chư bị cũng đừng bảo xem lấy ăn nuôi ta, mấy ngày nay thế nhưng là Phương Tiểu Ca chuyện tốt, mong rằng Tiểu Ca đừng bởi vì thiết thân việc này cảm thấy rối bậy. Lão nương chỉ hôm nay cho hắn mang hiểu, liền triệt để xong hết mọi chuyện. Mong rằng Phương Tiểu Ca thứ tội. Phương Thúc đứng dậy, chắp tay, đầu tỉ tỉ quá lo lắng. Hắn dừng một chút, cười nói, chúc mừng tỉ tỉ, thoát ly trật gốc, còn sót lại thời gian còn rất dài đấy. Chính là chính là, ngươi mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, ta đại gia hỏa bao nhiêu cũng coi là cái tu tiên nhân gia. Đừng có đắn đo. Trong đó Tiêu lão thái còn muốn nữ, đổi mình Lão bà tự liền cho ngươi thêm nói người trong sẽ đi. Trải qua trong ngôn ngữ, trong viện cười cười nói nói, bầu không khí hài hòa. Kia đậu tố phụ dứt khoát hôm nay triệt để tàn ca, không còn đi quản lý suy nghĩ, nàng thậm chí còn bắt đầu thỉnh giáo kia Tiêu lão thái, nói bóng nói gió hỏi thăm về phong thủy thuật một chuyến này làm, kiếm tiền không. Ma Phương Thúc pha trộn ở trong đó, chợt cảm thấy náo nhiệt rung rung, càng thêm cảm nhận được một cỗ có khác với sơn môn bên trong khói lửa khí tức. Trong đó, hắn còn từ mấy người chuyện tiếm ở giữa, biết được một mực chưa thể nhìn thấy hàng xóm Tiêu Lộ Lộ đến tột cùng đi đâu. Nguyên lai like nàng này cũng sớm đã là leo lên tiên sơn. chỉ bất quá tiêu lộ lộ chỗ đi Tiên Tông, cũng không phải là ngũ Tạ Miếu, Phương Túc cũng không có ở trong núi tu được tương ứng thứ tín, để hắn hỗ trợ chăm sóc người hai. Nàng này cũng không giống là Ngọc Nhi sư tỷ mấy người đi hướng Bỉ nục am, mà là thế mà bái nhập Lư Sơn năm tông đứng đầu Dung Nha cùng. Biết được tin tức này, Phương Túc không nhịn được liền lại nhiều đánh giá kia Tiêu Lao Thái bài lần. Hắn luôn cảm giác, cái này Lao Thái Thái tất nhiên là rất có nội tình, tuyệt không phải bình thường Lao Thái, không chừng đối phương đã từng cũng là quán chủ cấp bậc nhân vật, chỉ bất quá đến cổ lĩnh trấn bên trong An Độ lúc thời gian. Suy nghĩ tỉ mỉ một lát, Phương Túc cũng không có tỏ mò tâm quá nặng đi dò xét người này. Dù sao tự mình cậu cháu hai người, cùng đối phương cũng coi là gần 10 niên lão hàng xóm, đã quan hệ còn có thể, cũng không cần phải nhiều nghe ngóng, tránh khỏi ngược lại còn hỏng hai nhà quan hệ. Sau đó thời gian, Phương Túc ngẫu nhiên mới có thể trở về lại quán, hoặc là hướng sư phụ kính trà, hoặc là chỉ điểm trong quán nhóm đệ tử. Nhiều thời gian hơn, hắn đều là lưu tại trong tiểu viện, nhàn đến ăn một chút đậu hũ, bận rộn lúc vẩy nước quét nhà đình viện, ăn uống no đủ liền nằm phơi nắng mặt trời, thoải mái nhàn nhã vô cùng. Chỉ là chưa mấy ngày nữa, hắn cũng liền đến muốn lên núi thời gian. không làm kinh động quá nhiều người, hắn chỉ là cùng Nhị Tiếu Dư Lặc, độc quán chủ hai người trò hỏi, trực tiếp tự ly khai cổ linh trấn. Lần này từ biệt, liên lại là không biết bao nhiêu năm sau, Phương Thúc mới có thể lại xuống núi đến gặp nhau. Nhưng mặc kệ là Nhị Tiếu Dư Lặc, vẫn là độc quán chủ, hai người đều cũng vô hại cảm giác chi xác, ngược lại là ý cười liên tục, chúc hắn sướng ngày tu luyện, có thank you. Bất quá nếu là không làm nổi cũng không sao, nhớ kỹ về trong trấn là được. Ly khai cổ linh trấn, Phương Thúc đi tới nửa đường, cũng không có tiếp tục hướng sơn môn trâu đánh tới. Hắn lúc này liền tràn đầy phấn khởi trở lại Chu Cũ, lần nữa đi tới Duyên Sơn Quần Mộ. Lần này đến đây, hắn chính là muốn tầm long Sơ Kim, trên đệ tìm gặp kia hổ gia tổ tông chỗ tọa hóa, tìm tòi trong núi la mạnh. Chương 180, người cơ khổ, Sơ Kim lệnh chương 180, người cơ khổ, Sơ Kim lệnh tái nhập Chu Cũ, Phương Thúc nhìn xem khói bụi tràn ngập, không, có một màn cỏ, nước bẩn chảy ngang Duyên Sơn Quần Mộ, trong mắt một chút cảm khái. Nơi đây đối với rất nhiều thợ mộ quáng nô tới nói, chính là hung hiểm và áp chi địa, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là một phương bảo địa, đã là nhiều lần có thu hoạch. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, phương thuốc trực tiếp chiếu bảo quản mỏ ở trong. Cùng trước đó lúc đến các biển, hắn bây giờ đã không cần lại người khoác da trộn, ngụy trang cách đán mặc, chỉ cần kết độc lẫn thân thuận, liền có thể để quản mỏ bên trong người làm như không thấy. Hạ động tiến mổ thời điểm, hắn cử chỉ cũng là từ trong trong cho, xuyên tường thuận vừa bấm, liền có thể hoành hành hành vô kỵ. Đáng nhắc tới chính là, lần trước ở chỗ này thu hoạch xuyên sơn phụ khí, hắn đã để lại cho nhị kiếu dư lực, bằng không mà nói, tại cái này dưới đất du tẩu bắt đầu, nên là sẽ càng thêm thuận tiện nhẹ nhõm. Vượt qua cái này cũng không trở ngại, phương thuốc xuyên qua từng đạo quật mỏ, rất nhanh liền đi tới lần trước lấy thuốc trong độc vật. Líp nha líp nhít mật cốt xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn, nhưng là nơi này linh khí đã tán loạn, không còn linh dược sinh trưởng. Cú may nơi này lại không có người tới. Phương tốc tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lóe lên đem đầu tố phù giao cho hắn sở kim lệnh lấy ra, nắm nâng tại trong tay. Hắn đánh giá phương này nhỏ nhắn lẫn phụ, trong tim hơi cảm thấy kỳ lạ. Những ngày qua, hắn đã xem vật này phòng đoán đến không sai biệt lắm. Cái này đồ vật cũng không phải là pháp khí, mà là một phương pháp bảo, lại còn không phải luyện tinh pháp bảo, chính là đường đường chính chính luyện khí pháp bảo, so với hắn lần trước tu luyện tinh bảo châu càng có hơn. về phần hắn tác dụng, căn cứ hồ gia bảo sách ghi chép, nắm giữ sở kim lệnh, có thể tăng lên tiên gia năng lực rất biết. Bất kể là thân ở dưới mặt đất, trong nước, vẫn là trong sương mù, trong trận pháp, tiên gia đều có thể phân biệt phương hướng, sẽ không mê thất. Có pháp bảo này mang theo, tiên gia tại tầm long skim, xuống nước xuống đất, cùng tao ngộ trận pháp lúc, không thể nghi ngờ là đều có thể ung dung tìm kiếm sinh lộ, không hề phần giống đụng quỷ đả tượng, vây chết tại nơi chỗ. Đương nhiên, vật này ngoại trừ cái này tác dụng bên ngoài, nó lập tức đối với vương quốc lớn nhất giá trị, vẫn là ở chỗ nó làm mở ra hồ gia tiên tổ truyền thừa trọng yếu mật địa. Cầm trong tay vật này, Phương Túc đem chân khí đánh vào trong đó, chỉ gặp phương này hình thú tiểu ẩn lúc này nhẹ nhàng run rẩy, hắn hai mắt vị trí toát ra kim quang. Tâm Long Sơ Kim, bảo địa tự hiện, phá vỡ mê quang, dẫn ta con đường phía trước. Phương Túc trong miệng hò hét chú ngữ, lập tức ông một tiếng, hắn trong tay Sơ Kim lệnh tựa như là sống đến đây, tại hắn trong tay gật gù lắc ý, cũng cuối cùng thẳng vào nhìn phía một cái địa phương. Phương Túc hướng kia địa phương nhìn lại, hắn phân biệt mấy lần, phát hiện quả nhiên là cùng mình thông qua hai phe độc quận, định vị tìm ra bảo địa chỗ nhất trí. Cái này, tâm hắn ở giữa thở lòng một hơi. Xem ra hồ gia tiên tổ cũng không có đang sở kim lệnh trên làm tay chân. Lúc này, hắn không do dự nữa, thuận sở kim lệnh chỉ phương hướng, thả người chạy đi. Trên đường đi nham thạch dày đặc, sung ngầm nhử lên. Thỉnh phảng, phương tốc liền muốn ngưng xuống, bảo trì chân khí tràn đầy, sau đó lại tiếp tục kết động xuyên tường vượt, hướng phía trước bên tới. Chợt bèn sau nửa canh giờ, hắn trong tay sở kim lệnh càng thêm nóng dữ, một trận nồng đậm linh khí cũng xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Đột nhiên, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đất cát, lại trên hạt cát những ngày còn quấn quanh lấy quỷ dị khí tức, rơi vào phương tốc cảm giác bên trong. Xem xét chính là có động tà môn chi vận, không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây chính là kia hồ gia lão tổ chỗ tọa hóa. Mà cái này đã cát, nên chính là đối phương bố trí trận pháp, người tới nếu là lung tung đi vào, liền sẽ ham sâu cắt chạy bên trong, linh khí hao hết, tinh huyết khô kiệt mà chết. Cù Mai Vương thúc đến có chuẩn bị. Hắn đối hồ gia bảo sách bên trong phong thủy bí thuật cũng là đã sớm thấy rõ, lại thêm bây giờ càng có sở kim lệnh nơi tay, hắn chỉ là đem thần thức thả ra, vòng quanh mảnh này cắt chạy chi địa bàn xoáy rồi lâu, tìm gặp sinh môn chỗ. Bước vào cắt chạy bên trong, cuốt cuốt, như nước chảy thanh âm vang lên. lại giống là có ngàn vạn sâu bọ đang bò động trong ăn. Thứ ở trong đó, Phương Túc chợt cảm thấy chính mình thần thức nhận lấy áp chế, vẻn vẹn có thể thả ra quanh thân sáu thước. Trên mặt của hắn cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, đây cũng là trận pháp sư Bỉa. Rõ ràng cũng không chúc erg, nhưng lại cho ta cảm giác khắc bách, dĩ nhiên đã có thể so với ta vậy liền nghi sư tôn. Cũng may hắn lập tức liền ổn định tâm thần, cầm trong tay sở kim lệnh, một bước cũng không dám đạp sai, hắn tại cắt chạy bên trong chậm rãi đi qua, làm cho người ngạc nhiên là, hắn dưới chân cắt chạy sẽ theo hắn tiến lên mà trở nên từng khúc khỏe mạnh. như thế thông hành trình trăm thước, một phương màu vàng nâu dưới mặt đất kiến trúc liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn từ một mảnh gạch đá tạo thành, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít chẩn văn, nhưng là tại tuyế nguyệt cùng các chạy ăn món phía dưới, đã trở nên mơ hồ chôn bụi. Trong kiến trúc đang có một đạo nhỏ nhắn cửa ra vào, hình dạng và cấu tạo cùng loại với hầm trú ẩn, trên đỉnh nửa vòng tròn, trong môn còn có một phương mở miệng, nhìn hắn lớn nhỏ, vừa vặn cùng phương thúc trong tay sở kim lệnh cùng loại. Nhìn thấy bậc này dấu hiệu, phương thúc lúc này liền đem trong tay sở kim lệnh siết chặt, trong mắt càng là trần phấn mấy phần. Nhưng là hắn cũng không có bội bá đem sở kim lệnh cất giặc trong đó. cần biết căn cứ hồ ra bảo sách trên chỗ nhớ, nếu có sở kim lệnh nơi tay, tuyệt đối không thể đem nó xem như mở cửa chìa khóa, một khi như thế, tất nhiên sẽ bị gây nên trận pháp phản vệ, đây cũng là đối bất minh cho nên người một cái tính toán. Chỉ gặp Phương Túc đem kia sở kim lệnh phần đuôi giơ lên, rơi vào cổng tọ gò bên trên, dọc theo phía trên chôn bụi lườm bên, tựa như mẹ bữa, bắt đầu phát họa phù văn. Theo từng cây phù văn kéo dài, cổng tọ gò trung ương cũng nổi lên một đầu khe cửa. Lúc này, Phương Túc mới đình chỉ động tác. Hắn đứng tại cửa ra bảo, nâng lên toàn thân khí lực, hướng môn này động hung hăng đả tới. Ba cái một tiếng Cái này giống như toàn thân đúc kim loại mà thành công to to, âm vang mở rộng, lộ ra bên trong cái tượng. Một trận mốc meo khí tức, lúc này liền từ trong động phủ tiến ra, phương thúc đập vào mắt có thể thấy được, trong động phủ còn lưu lại rất nhiều trước người sinh sống dấu hiệu. Nhưng lại bên trong không ít sự vật, tại hắn mở cửa sắt ra, đều là nhan sắc rũ đi, thậm chí là hóa thành tro tàn. Cái này khiến Phương thúc vẻ mặt kinh ngạc, cần biết xem chừng hồ gia tổ tiên cái này, sắp nhận ngàn năm không đến, trong động phủ đủ loại, không nên hủy hoại đến nỗi này tình trạng mới đúng. Rất nhanh, hắn liền lại phát hiện mảnh quẻ Trong động đang có một cỗ âm linh khí tự xoay quanh ở bên trong, mà hắn nhất nểm đậm chỗ, chính là động phủ chính giữa một bộ hài cốt trên thân. Phương Thúc chỉ một thoáng minh bạch, là kia hồ gia tiên tổ tọa hóa về sau, một thân chân khí bị kín ở đây, trải qua mấy trăm năm thời gian lắng đọng, đủ thành sát khí. Sát khí một vật, có chút tâm tà, nhất là có thể ăn mà vật, dù là không trực tiếp tiếp xúc, cũng có thể ảnh hưởng tới mình. Phương Thúc đi đến trước, quả nhiên là càng đến gần kia thi cốt, trên người hồi hộp cảm giác càng thịnh. Lại hắn phát hiện, phương này động phủ diện tích mặc dù không nhỏ, còn phân bố có từng cái động thất, quy hoạch chỉnh đề. Chỉ là chu vi động tất bên trong, đã đều là không có vật gì, chỉ còn lại một đống tro tàn, thậm chí liền ngay cả trung lương kia khô cốt trên người áo bào, cũng đã sớm hóa thành một nát xám. Phương Tốc đáng tiếc tử chu vi thu hồi thần thức, cuối cùng rơi vào chính giữa cái cố hài cốt bên trên. Nếu là hắn đoán không sai, cái cố hài cốt này nên chính là hồ gia tổ tiên bị kia trận đạo tổ trước. Lâm Phương Tốc đi đến cái cố hài cốt này trước mắt lúc, để cho người ta sợ hãi giật mình một màn xuất hiện. Hai cốt xương đầu đỗng nhiên lắc lư, dường như ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Cũng may sau một khắc, phụ một tiếng, cả cái cố hài cốt liền tán làm một đoạn. Hóa thành thuỷ phồng cho cốt, tràn ngập bốn phía. Vẹn vẹn còn lại hai cốt chỗ cầm trong tay một phương cốt chiếc cột, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà những cái kia nguyên bản bám vào tại hai cốt trên người sát khí, cũng là dị dạng mà vận động, lập tức liền muốn tiêu tán mà đi. Phương Thúc thấy thế, lúc này liền thi triển pháp thuật, định trụ phương biên một trượng trong không khí cơ, cũng lưu loát lấy ra hồ ngọc, đem những cái kia sát khí dị dạng thu nhập trong hồ. Mặc dù tạm thời không biết đây là loại nào sát khí, lại sản xuất đến loại nào tình trạng, phẩm chất như thế nào, nhưng chúng quyet cũng là một vị sát khí, không thể buông tha. Cảo Hạo thu về cái này một hộp sát khí. Hắn hướng phía kia cho có chỗ, lúc này xá giải làm lễ, vạn bối phương thúc bái kiến hổ tiên trưởng. Lập tức hắn liền còn lấy ra hương đến, rượu, rồi đó đốt hương cầu nguyện, rót rượu một phen, làm tế điện, cũng thu liễm di cốt, trong động dựng lên một mộ. Nơi đây mặc dù là người khác tổ tiên, nhưng hắn phương thúc nhận hắn di trạch, nhiều lần thụ ân huệ, tự nhiên tế điện nhặt sắc một phen. Việc vật vánh sau khi làm xong, phương thúc lúc này mới lấy ra kia một cây cốt chất gỗ, đặt ở trong tay cẩn thận vuốt ve. Hắn phát hiện cái này đồ vật giống như là rắn giết xương sống lưng, hắn giải sáu thức có thừa, hình như trùng tiên, nhưng lại cũng không phải là binh khí tính chất. lại vào tay đấm lẫnh, bên trong rất có hồi cơ. Đánh giá trải qua, hắn lúc này liền đem thần thức cùng chân khí độ nhập trong đó. Ông. Đầu này xương sống lưng củaột bên trên, lúc này nổi lên 6 đạo đường vân. Vật này tình hình không chỉ là một cục xương, mà là một kiện đã tế luyện có thành tựu, khí tức hùng hậu, lại thân có 6 đạo cấm chế lục tiếp luyện khí pháp khí. Còn không chỉ như thế, pháp khí bên trong lập tức liền hiện ra một trận tin tức. Cái này tin tức bị Phương Thúc trong đầu đạo lục chặn đường mà xuống, tại xác định vô hại về sau, mới chậm rãi ở trong đầu hắn triển khai. Hồi lâu sau, Phương Thúc chậm rãi mở hai mắt ra. Thần sắc nhất thời hoảng hốt, hắn âm thầm luôn âm thanh, không chỉ lúc kiếp mà là chuẩn chúc cơ pháp khí. Vật này chính là hộ gia tiên tổ ở chỗ này đột phá sau khi thất bại, lấy một xương rắn, hội tụ long mạch, luyện rắn là giao, đồng thời hao hết toàn thần tinh nguyên, dốc hết tâm huyết luyện chế mà thành một kiện trận đạn pháp khí, muốn đem truyền cho hậu nhân. Tại mấy trăm năm trận pháp ôn dưỡng phía dưới, vật này phẩm chất lại từng bước một lên cao. Hán Nội Tình Tâm Hậu, nghiêm nhiên siêu việt lúc kiếp, chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng làm chúc cơ cấp bậc pháp khí. Về phần hắn tác dụng thì là nhất định quý bảy trận, luyện trận trên đó, vung lên mà liền, bảy trận tại bên ngoài là một cây thủy thân trận kỳ, chỉ mất quá nó cỡ vướng bộ phận, tại mấy trăm năm tiêu ma hạn đã là hủ hóa phai màu, cũng vì hiện nay giao cốt trận cản chốt nứt, biến thành không có. Nhưng là cái này không nhất định là thiếu hụt. Chỉ gặp Phương Tốc nắm lấy cái này cốt khí, nhẹ nhàng rung lên, thuận miệng niệm cái địch chú. Ông. Trong động phủ tuyệt đối cho bụi, ngoài động phủ tuyệt đối các chạy, hết thảy đều bị địch trụ, thậm chí liền Phương Tốc trong cơ thể chân khí, cũng vì đó cứng đờ. Tiện pháp khí này, hắn không cần cỡ vướng trận đồ phụ tá, liền có thể phát huy ra lớn la uy năng, có thể so với trúc cơ trên 181, cách trấn tầm Long chương 181, cách trấn tầm Long hôm sau bình minh. Phương thuốc khó được không có cả đêm tu hành, mà là nằm tại tự mình trên giường, án tính nghỉ tạm nửa đêm. Làm hắn bật eo bẻ cổ, nhàn nhã đứng dậy lúc, nghe thấy bên ngoài viện đang có động tĩnh phụ vang lên, tựa hồ rất có mấy người tại môn ngữ. Đẩy cửa đi ra ngoài, hắn liền nhìn thấy tự mình nhị yếu, phụ sư Lý Viễn, còn có sát bách Tiêu lão thái ba người, bản cùng Lý Hầu Nhi tên hướng kia chính ngồi chồm hổm ở một bên. Bốn người vừa ăn sớm một chút, một bên nhìn qua đậu tố phủ chỗ ngược lại vào phòng, nói thầm nghị luận, hôm nay mà cũng là hiếm lắm. Cái này đều nhanh buổi trưa, đầu bội trường, đâu mọi tử thế nào còn không có phong cánh cửa, vừa tình ta đi bên ngoài mùa cờ, thật nhiều hàng xóm láng giềng còn ở đây. Phu sư Lý Viên trong miệng nói thầm, hắn hút chượ̣t uống vào một bát sữa đậu nành, sau đó cau mày lập đi, pha nhạt pha nhạt, cùng đậu bội tử làm động, trên lệch xa rồi. Nha, Phương Ca nhi tỉnh. Lý Hầu Nhi thấy thế, lúc này thân thiện lên tiếng chào, cũng thuận tay ném qua đến một khối khô dầu tử. Phương Thúc cũng không khách khí, tiếp nhận liền cũng ngồi xổm ở cửa ra vào, một bên vời mặt trời, một bên trầm rãi gặm. Hàn Kỳ Thật đã sớm cùng trong huyện mấy người đã gặp mặt, Đêm Ba còn cố ý đem tạp viện người đều mời đi qua, cùng một chỗ tham gia thực rượu, bởi vậy lẫn nhau ở giữa cũng không tính xa lạ. Mấy người phản ứng phương tốt một cái, liền lại tiếp tục ăn sớm một chút, trong miệng chuyện phiếm. Nhị Vũ Dư Lạc phẩm chép miệng lên nói, cái này đích xác là kỳ quái, Đêm Ba ăn tại lúc, là thuộc đậu bội tự trước hết nhất rút lui. Nói là muốn trở về chuẩn bị ngày thứ 2 xin ý, vô luận ta nói cái gì, nàng cũng không muốn lưu thêm. Đúng lúc này, loảng xoảng phủ vang lên, là từ ngược lại tòa phòng nơi đó truyền đến đột tĩnh. Mấy người theo phủ nhìn lại,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 Đậu Tố Phù trên thân tựa hồ là sẽ ra chuyện gì biến hóa lớn. Rốt cục, phu sư Lý Viên tìm nén không được, ra phủ hỏi, "Mụ tử, ngươi đây là?" Đậu Tố Phù trên mặt cười cười, nói thẳng, "Để ta đang đây." Trừ bọn Phương Túc bên ngoài, mấy người còn lại gặp nàng như vậy thản nhiên tựa nhận ở dưới, càng là cảm giác quái dị, bởi vì bọn hắn cũng không có từ trên người của đối phương nhìn thấy nửa điểm thảm thiết chi sắc, ngược lại càng giống là như thả trọng đại, từ một loại nào đó đồ vật bên trong giải thoát một phen. Lập tức để Phương Túc gầm thầm kinh ngạc, là Đậu Tố Phù mắt nhìn hàng xóm mấy người, vậy mà trực tiếp liền đem đem qua sự tình cho nói ra.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 thì là phong miệu tuyết phục đậu tố phủ, nếu là bực này lớn tâm hán, đậu mọi tự ngươi tội gì còn cho hắn đốt giấy để tang, coi như hắn đã sớm chết là được. Hay, chính là cái này lý. Phương Thúc rơi vào trong đó, cũng là gật đầu không thôi. Biết rõ đậu tố phủ nghe vậy, lại là Thán phủ nói, "Thứ không dám giấu giếm, thiết thân bây giờ trở về nghĩ đến đêm qua." Càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy người kia giống như là ta tự quý kia trợ phủ, lại không giống như là, có lẽ là người bên ngoài đến trả đồ vật cũng có nói. Đáng người nghe vậy, lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, trong đó Phương Thúc thì là trong lòng hơi nhạy.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 Trư bị cũng đừng vào xem lấy a nuôi ta, mấy ngày nay thế nhưng là Phương Tiểu Ca chuyện tốt, mong rằng tiểu ca đừng bởi vì thiết thân việc này, cảm thấy suy quẩy. Lao nương chỉ hôm nay cho hắn mang hiểu, liền triệt để xong hết mọi chuyện. Mong rằng Phương Tiểu Ca thứ tội. Phương Thúc đứng dậy, chắp tay, Đậu tỷ tỷ quá lo lắng. Hắn dừng một chút, cười nói, chúc mừng tỷ tỷ, thoát ly gông cùm xiềng xích, còn sót lại thời gian còn rất dài đấy. Chính là chính là, ngươi tình bao lớn niên kỷ, ta đại gia hỏa bao nhiêu cũng coi là cái tu tiên nhân gia. Đừng có đoán mò. Trong đó Tiêu lão thái còn nữ, đội mình Lão bà tự liền cho ngươi thêm nói người chồng sẽ đi. Trải qua trong nữ, trong biển cười cười nói nói, bầu không khí hài hòa. Kia Đậu Tố phụ dứt khoát hôm nay triệt để tan ca, không còn đi quản lý sinh ý, nàng thậm chí còn phong bắt đầu thịnh giáo kia Tiêu Lăng Hải, nói bóng nói gió hỏi thăm về phong thủy thuật một chuyến này lạm, hiệp tiên cung. Ma Phương Thúc pha trộn ở trong đó, chợt cảm thấy náo nhiệt rung rung, càng thêm cảm nhận được một cỗ có khác với sơn môn bên trong khói lửa khí tức. Trong đó, hắn còn từ mấy người chuyện tiếng ở giữa, biết được một mực chưa thể nhìn thấy hàng xóm Tiêu Lộ Lộ, đến tột cùng đi đâu. Nguyên lai like nàng này cũng sớm đã lả leo lên tiên sơn.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 không làm kinh động quá nhiều người, hắn chỉ là cùng Nhị Tiếu Dư Lặc, độc quán chủ hai người trò hỏi, trực tiếp từ cách phòng cổ lên trấn. Lần này từ biệt, liên lại là không biết bao nhiêu năm sau, Phương Thúc Tỉnh sẽ lại xuống núi đến gặp nhau. Nhưng mặc kệ là Nhị Tiếu Dư Lặc, vẫn là độc quán chủ, hai người đều cũng vô hại cảm giác chi xác, ngược lại là ý cười liên tục, chúc hắn sớm ngày tu luyện, có thành cửu. Bất quá nếu là không làm nổi cũng không sao, nhớ kỹ về trong trấn là đường. Cách phòng cổ lên trấn. Phương Thúc đi tới cửa đường, cũng không có tiếp tục hướng sơn môn trô đánh tới, hắn lúc này liền tràn đầy phấn khởi trở lại thôn cũ, lần nữa đi tới duyên sơn quẩn mộ. Lần này đến đây, hắn chính là muốn tầm lòng Mạc Kim, chiết để tìm gặp kia hồ gia tổ tông chỗ Quảng hóa, tìm tòi trong núi Long mạch. Chương 182, chuẩn chúc cơ pháp khí chương 182, chuẩn chúc cơ pháp khí tái nhập trốn cũ, Phương Túc nhìn xem khói bụi tràn lấp, không, có một màu cỏ, nước bẩn chảy ngang duyên sơn quẩn mọ, trong mắt một chút cảm khái. Nơi đây đối với rất nhiều thợ mỏ quáng nô tới nói, chính là hung hiểm và áp chi địa, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là một phương bảo địa, đã là nhiều lần có thu mạch. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Phương Túc trực tiếp chiếu bảo cặn mỏ ở trong. Cùng trước đó lúc đến các viện, hắn bây giờ đã không cần lại người khoác da trộm, ngụy trang cách đánh mạc, chỉ cần kết động lẫn thân phận, liền có thể để quản mỏ bên trong người làm như không thấy. Hạ động tiến mỏ thời điểm, hắn cử chỉ cũng là tự thông dòng cho, xuyên tường thuật vừa bấm, liền có thể hoành hành hành vô kỵ. Đáng nhắc tới chính là, lần trước ở chỗ này thu hoạch xuyên sơn phụ khí, hắn đã để lại cho nhị Cửu dư lực, bằng không mà nói, tại cái này dưới đất du tẩu bắt đầu, nên là sẽ càng thêm thuận tiện nhẹ nhõm. Bất quá cái này cũng không trở ngại, phương thuốc xuyên qua từng đạo quẩn mỏ, rất nhanh liền đi tới lần trước lấy thuốc trong độc vật. Lít nha lít nhít mà quốt.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 Cầm trong tay vật này, Phương Thúc đem chân khí đánh vào trong đó, chỉ gặp phương này hình thú tiểu ẩn lúc này nhẹ nhàng run lên dậy, hắn thi mắt vị trí toát ra kim quang. Tâm Lăng Mạc Kim, bảo địa tự hiện, phá vỡ mê quan, dẫn ta con đường phía trước. Phương Thúc trong miệng hò hét chú ngữ, lập tức ông một tiếng, hắn trong tay Mạc Kim lệnh tựa như là khôn đến đây, tại hắn trong tay gật gù đáp ý, cũng cuối cùng thẳng vào nhìn phía một cái địa phương. Phương Thúc hướng kia địa phương nhìn lại, hắn phân biệt mấy lần, phát hiện quả nhiên là cùng mình thông qua thi phương độc quật, định vị tìm ra bảo địa chỗ nhất trí. Cái này, tâm hắn ở giữa thở lòng một hơi. Xem ra hồ gia tiên tổ cũng không có trên mặt kim lệnh làm tê chân. Lúc này, hắn không do dự nữa, thuận mặc kim lệnh chỉ phương hướng, cả người chạy đi. Trên đường đi nham thạch dày đặc, sương ngầm nhè lên. Thỉnh phảng, phương tốc liền muốn ngưng xuống, bảo trì chân khí tràn đầy, sau đó lại tiếp tục kết động xuyên tường tuần, hướng phía trước nhanh tới. Tròn vẹn sau nửa canh giờ, hắn trong tay mặc kim lệnh càng thêm nóng dựng, một trận lồng đậm linh khí cũng xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Đột nhiên, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đất cát, lại trên hạt cát những này còn quấn quanh lấy quỷ dị khí tức.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 Cái này giống như toàn thân tới thể mà thành công to gọn, âm vang mở rộng, lộ ra bên trong cảnh tượng. Một trận mốc miêu khí tức, lúc này liền từ trong động phủ tiến ra, phương thuốc đập vào mắt có thể thấy được, trong động phủ còn lưu lại rất nhiều chức nhân sinh buồn ngủ dấu hiệu. Nhưng lại bên trong không ít sự vật, tại hắn mở cửa sắt ra, đều là nhan sắc rút đi, thậm chí là hóa thành tro tàn. Cái này khiến phương thuốc vẻ mặt kinh ngạc, cần biết xem trường hồ gia tổ tiên các này, sắp nhận ngàn năm không đến, trong động phủ lũ loại, không nên hủy hoá đến nỗi này tình trạng mới đúng. Rất nhanh, hắn liền lại phát hiện mảnh quẻ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 chỉ là chu vi động đất bên trong, đã đều là không có bật gì, chỉ còn lại một đống tro tàn, thậm chí liền ngay cả trung ương, kia xương khô trên người lão bảo cũng đã sớm hóa thành mục nát xám. Phương Túc đáng tiếc tử chu vi thu hồi thần thức, cuối cùng rơi vào chính giữa cỗ kia hài cốt bên trên. Nếu là hắn đoán không sai, cỗ cố hài cốt này nên chính là hồ gia tổ tiên vị kia trận đạo tổ trước. Lâm Vương Túc đi đến cỗ cố hài cốt này trước mắt lúc, để cho người ta sợ hãi giật mình một màn xuất hiện. Hai cốt xương đầu đỗng nhiên lắc lư, dường như ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Cũng may sau một khắc, phụ một tiếng, cả cỗ cố hài cốt liền tán làm một đoàn.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 bung lên mà liền, bảy trận tại bên ngoài là một cây tùy thân trợ khí, chỉ bất quá nó cỡ phuấn bộ phận, tại mấy trăm năm tiêu ma hạn, đã là hủ hóa phai màu, cũng vì hiện nay giao cốt trận cản chốt nút, biến thành không có. Nhưng là cái này không nhất định là thiếu hụt. Chỉ gặp Vương Túc năm lấy cái này cốt khí, nhẹ nhàng bung lên, thuận miệng niệm cái địch chữ. Ông. Trong động phủ tuyệt đối cho đụ, ngoài động phủ tuyệt đối cất chạy, hết thảy đều bị định trụ, thậm chí liền Vương Túc trong cơ thể chân khí, cũng vì đó cứng đờ. Hiện pháp khí này, hắn không cần cỡ phuấn trận độ phụ tá, liền có thể phát huy ra lớn lao uy năng, có thể so với trúc cơ chương 183, cổ trận tương dung chương 183, cổ trận tương dung phương thúc trong tim vui vẻ, siết chặt trận kỳ, không khỏi đứng dậy, tại trong động phủ đi tới đi lui. Có vương pháp này khí bằng thân, hắn có thể tại chút cơ trở xuống hoành hành vô kỵ, lại có một lớn áp chủ bài. Tốt bà bối, tốt bà bối. Hắn trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm. Thế nhưng là một trận vui vẻ về sau, hắn tỉnh táo lại, lại ánh mắt biến hóa nhìn xem trong tay cái nại trận kỳ. Vật này mặc dù cao minh, nhưng nó lại là trận đạo bên trong người sở dụng. Tại thiếu tổn cơ vãn về sau, nó phẩm cấp lên cao. Bảy trận năng lực đại tăng, trấn áp chi lực đủ để nhẹ nhõm đem nơi này cắt chạy lông lại. Nhưng là trừ cái đó ra, nó liền không còn trực tiếp sát phạt thủ đoạn. Như thế tác dụng nếu là rơi vào giọi về bảy trận người trong tay, có thể nói là một cây hiếu sát khí. Nhưng rơi vào Hàn Phương Túc trong tay, là thuộc về là người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có thể đem xem như phụ trợ chi vật sử dụng. Về phần cái gì hành hành tại trúc cơ trở xuống ý nghĩ, đơn thuần bằng tưởng. Cần biết các tiên gia thủ đoạn tiên kỳ quái quái, dù là chỉ là luyện tinh tiên gia, cũng không phải đơn nhất trấn áp chi lực, liền có thể giải quyết hết. Ánh mắt biến hóa ở giữa vương thúc trong tim thầm nghĩ, trừ khi ta cũng là trận đạo bên trong người. Cái này nhất niệm đầu dâng lên, trong đầu hắn ý nghĩ liền cọ cọ toát ra. Lại nói hắn mặc dù am hiểu lại cổ, nhưng cũng không phải bất thiện phong thủy trận pháp. Chuẩn xác hơn nói, năm đó còn tại cổ lĩnh trấn bên trong cầu đạo thời điểm, hắn cũng đã là tại học tập cổ nói sau khi, thôi biết khí đạo, trận đạo. Sau đó lên núi bái nhập Tiên tông, lại nghe chọn bện 9 năm tiên học chỉ khóa, càng lại nhìn loại bên bệnh đồng, thiết uy rất nhiều, trong lúc đó lại thu mạch ngươi nhà một gian phòng tăng thư, trong đầu liền có mấy môn trận pháp. Cái này mấy môn trận pháp mặc dù phẩm chất không đủ, cũng chưa bị phân tích, nhưng hắn chỉ cần bế quan thăng ngộ một phen, không cần mấy tháng, liền thử đi bảy trận. Kể từ đó, hắn chỉ cần về sau lại luyện chế trận đồ làm cửa vựng, treo ở cái này một cây pháp khí phía trên, liền có thể trận pháp tương theo, lấy trận giết địch, xem như một trận nói bên trong người. Đương nhiên, Phương Thuốc Phúc Linh tâm trí, liền nghĩ tới chính mình trước đây một cái lớn mật ý nghĩ, không, không cần như vậy rầm rạ. Chỉ gặp hắn đột nhiên hất lên tay áo, một cái trong tay áo siêu siêu liền bay ra hai khối trắng đen. Ở dưới sự khống chế của hắn, ba cặp âm dương cổ trùng hiện lộ ra thân hình Hắn xoay quanh mà động, bày ra một cái đại khái cựu cung bắt quái chi hình, ba phủ tại quanh người hắn bắt thước. Phương Túc nhìn chằm chằm tự mình những ngày cổ chủng, thầm nghĩ, bọn này không phải cũng là có thể bày trận sao? Lấy chủng bày trận, cũng không phải là không có, chỉ là hiếm thấy mà thôi. Chỉ một thoáng, Phương Túc trong tim suy nghĩ thông suốt, rất nhiều kỳ tự tư diệu tượng, cùng cái này 9 năm đến nay tích lũy, đều tại vào thời khắc này trương lượng dung hợp. Đặc biệt là tại cái này một cây trận kỳ pháp khí bên trong, trừ bộ liên quan tới pháp khí giới thiệu bên ngoài, hồ gia tiên tổ còn đem chính mình nhiều năm trận pháp ca ngộ, cũng tồn tại tại trong đó. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, những này cảm ngộ mặc dù chôn bụi khói yếu, lẫn lộn tán loạn, liền một phương hoàn chỉnh trận pháp đều không thể tồn tại dưới, nhưng là trong đó vẫn như cũng là ẩn chứa rất nhiều quý giá trận pháp chi thức, lại tại đạo lục thu dọn phía dưới, đã là từng cái từng cái có lý. Chỉ một thoáng, Phương Túc muốn hào hào bế quan một trận. Hắn muốn đem những trận pháp này chi thức nạp làm chính mình dùng, lại căn cứ trong tim ý nghĩ, đi nghiên cứu một phen lấy trùng bảy trận pháp môn. Phương pháp này nếu là có thể thực hiện, như vậy hắn sợ thiết nghĩ tới cuộc trận thương lượng dung hợp một chuyện, có lẽ có tiền bảnh lớn. Chỉ gặp hắn tâm thần phấn chấn, thỏa thuê mãn nguyện. Bước liền muốn ly khai nơi đây, bất quá bước chân vừa bước ra được bước, Phương Túc liền dừng lại thân thể, cải thành nhịn không được vội lên nhìn quanh bốn phía. Cùng hắn trở về cổ lĩnh trấn bên trong, hay là tại giá ngoại thay một chỗ, cái này mỗi lần bị cắt chạy bao quả động phủ, không phải là bế quan tốt nhất nơi trốn sao? Lúc này, Phương Túc liền thay đổi chủ ý, hắn du tẩu tại động phủ bên trong, bốn phía dò xét nhìn, càng thêm cẩn thận kiểm tra mọi phen nơi đây. Một lúc lâu về sau, xác định nơi đây cũng không có nguy hiểm, cũng không chuẩn bị ở sau, hắn liền an tâm ở đây bó gối ngồi xuống, bắt đầu chính mình trải vớt tham lộ. chỉ gặp hắn đầu tiên là đem kia cán chuẩn trúc cơ pháp khí, thời khắc nắm cầm tại trong tay, phun ra luốt vào chân khí, cũng đánh vào thần thức, đem tế luyện vì tự mình tất cả chi bận. Sau đó hắn lại để cho tự mình luyện chế âm dương cổ chủng, leo lên tại pháp khí phía trên, để cả hai khí tức thương lượng giao hòa. Hắn một bên tham ngộ trận đạo, một bên tế luyện hai vật. Rất nhanh, hắn trong tay hai loại đồ vật đạt đến trình độ nhất định khí cơ liên kết. Nhưng mà vấn đề lại xuất hiện. Vây trận một chuyện có loại tài liệu đàn, mấy bữa, luyện đàn cần đàn lô, đan tài, nhan hỏa, vẽ bữa cần phù bút, lá bữa, phù mực Bảy trận đồng dạng cũng là từ ba bộ phận tạo thành. Cụ thể mà nói, muốn bố trí ra một phương trận pháp, đến có chấn vật làm cơ sở, hoặc là nói khung sườn, tiếp theo thì là cần trận tài làm hết đủ, lại tiếp theo thì là cần cụ thể trận pháp đồ hình, làm tinh thần. Này ba người, tựa như người chi tinh quý thần, tam giả chi dàn cũng không phải là chỉ là quen thuộc liền là đủ, mà là cần tương lượng ở giữa có thể lẫn lộn là một. Cụ thể hơn, phương thức bây giờ chấn vật đã có, huyết nhục cũng có, ở trong đầu của hắn cũng có mấy môn đơn giản trận pháp, nhưng là như thế nào để làm trận tài cổ chủng, là cách nghe theo hiệu lệnh, thời khắc bảo trì trận hình. Tại trận kỳ gia trì dưới, diễn luyện xuất trận pháp không đi dạng, chính là một đại nạn sự tình. Phương Túc Yên lặng tiêu hóa lấy hồ gia tổ tiên trận đạo cảm lộ, đồng thời đọc qua trong đầu tổn chữ rất nhiều thư tịch. Rất nhanh, hắn phát hiện trận đạo bên trong người đối mặt cái này khuôn cảnh, chủ yếu chia làm hai đại loại. Thứ nhất loại, hoặc là đem bảy trận vật liệu cố định tại một chỗ, giống như dựng phòng ở, lại tựa như cất đặt cả bẫy, hắn cố định không thể động. Như thế cái làm, có thể chậm rãi điều tiết khí cơ, không chỉ có thể dùng cổ trùng mấy trận, thiên địa vạn vật đều có thể làm trận pháp. Nhưng hắn thiếu đột thì là khó mà sẽ dịch, khế động. thì bảy trận vật liệu ở giữa khí cơ tán loạn, không thành trận hình, hình như quân lính tản mạn. Loại thứ hai thì là luyện chế cái gọi là pháp khí trận đồ sắc bảy trận vật liệu cùng trận pháp đồ hình, cố định tại đồng dạng đồ vật bên trên. Bảy trận thời điểm, chỉ cần đem trận đồ đánh ra, liền có thể hình thành một trận pháp, triển lộ uy năng. Bước này biện pháp thuận tiện mau lẹ, uy lực hoặc lớn hoặc nhỏ, bị giới hạn trận đồ pháp khí bản thân, lại mỗi lần thay đổi một trận, nhất định phải một lần nữa mới luyện chế ra một phương trận đồ pháp khí, tiêu phí không ít, đặc biệt là trận đồ sử dụng số lần là có hạn. một ít vi lực cao minh trận đồ, nếu là trường kỳ không cần hoặc là không có dưỡng, hắn tự hành liền sẽ tổn hại. Thí dụ như kia hồ gia tổ tiên còn sót lại ở chỗ này trận kỳ, hắn nguyên bản cở phuấn, chính là cái gọi là trận đồ. Hậu nhân có được, chỉ cần nắm lấy hoàn chỉnh trận kỳ, liền có thể bày trận bên ngoài, trận pháp tùy thân. Chỉ là tại thời gian tha ma hạ, luyện tốt trận kỳ đã là hóa thành hư không, nhưng lại trở lên hai loại phương pháp, phương thuốc đều không muốn lấy, hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn muốn đạt tới ở vào khoảng giữa giữa hai bên trình độ, lấy thừa đủ thiếu. Bằng không mà nói Việc này liền không gọi là cổ trận tương dụng, mà chỉ là đơn thuần dùng cổ trùng bẫy trận, việc lần công nữa, không quá mức ý nghĩa, cũng thất chi cổ trùng huyền diệu. Khổ Tư Minh tưởng ở giữa, Phương Thúc đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp hắn mí mắt hơi lấy, từng cây hơi mở sợi tơ, lúc này liền từ trong cơ thể của hắn lan tràn mà ra. Sợi tơ đầu tiên là rơi vào trong tay Trần Kỳ, sau đó rơi vào kia ba cặp âm dương cổ trùng phía trên. Vật này đúng là hắn chi linh căn chỗ tự mang thiên phú, thần tơ. Cái này một sự vật mặc dù tương đối yếu đất, nhưng lại có thể truyền châu chân khí, có thể lan tràn thần thức. quần có thể tắm vào cổ trùng trong cơ thể, cấu kết bốn phương. Quả nhiên, tại thần tơ cấu kết phía dưới, phương thuốc dưới trướng cổ trùng lập tức liền cùng hắn trong tay trận kỳ liên hệ đến càng thêm chặt chẽ. Yên lặng đến từ trái qua, một trận vui vẻ cảm giác tại phương thuốc trong tim chậm rãi sinh ra, cổ trận một đạo, có hy vọng. Chương 184, giao dịch bạch cổ kỳ lại Phó Sơn Cô Niễn, 5000, 1, chương 184, giao dịch bạch cổ kỳ lại Phó Sơn Cô Niễn, 5000, 1, mười mấy ngày, thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, Độc vẫn luôn an tâm đối tại các chạy trong độc phủ, lặng lặng nghiên cứu cổ trận một chuyện. Hắn càng là nghiên cứu, càng là tinh thần sinh động. Chư bỏ mỗi ngày thường ngày tu luyện bên ngoài, một ngày chỉ ngủ một canh giờ, còn lại tất cả thời gian, tất cả đều đầu nhập tại cổ trong trận. Mà công hiệu quả cũng là cái người, 10 năm qua tất cả tích lũy, hầu tích bắt phát, lại thêm đạo lục phụ tá, cổ trận tương dung một chuyện, nhiều lần có tiến triển. Chỉ gặp một ngày này, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sáng ngời, dò xét hướng mình trong tay trận kỳ. Cùng mấy mấy ngày trước so sánh, dưới mắt cái này một cây pháp khí, đã không còn chỉ là chổi lủi. trên cán đỉnh chót, đang có màu xám trắng sợi tơ quấn quanh, một mặt tương đối nhỏ nhắn cỡ sí đã là treo ở phía trên. Cờ sí trên giống như phác họa giống như thêu đan sen rất nhiều chỉ hình thù kỳ quái sâu bọ, sâu bọ hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, sinh động như thật, nhìn thật kỹ, bọn chúng râu tóc xúc giác sẽ còn rất nhỏ nhúc nhích. Cầm cái này một mặt hoàn chỉnh thật kỳ, phương thuốc nhẹ nhàng bu lên. Dị giao âm thanh ở giữa, lá cờ này lập tức đi tứ tán, hóa thành từng đạo sợi tơ, trong đó bên trong càng là đột nhiên đập ra mấy chục cái cổ trùng, phân tán đến toàn bộ trong đập phủ. Mà tại sự thao khống của hắn phía dưới, bay ra cổ trùng trận liệt thành hình Tầm mười hơi thở cơ vụ, liền biến thành cựu cung bắt quái trận hình. Một cú lạnh lạnh khí tức, cu gại trong động phủ chậm rãi dâng lên. Một màn như thế, chính là Phương Thúc lấy trùng bày trận, phảng phất giống như tiện tay ở giữa, liền thi triển bố liền ra một phương trận pháp. Hắn nắm thật chặt trận kỳ, thần thức đang điên cuồng tại chủ vi nhấp nhô. Hào hào dò xét sau một hồi, Phương Thúc lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời mừng rỡ, phấn chấn, thoải mái thần sắc tại hắn trên mặt biến ảo. Da chi tượng tượng cũng không phải là bộ tượng. Trong lúc nhất thời, Phương Thúc trong tim cảm khái, muốn hung hăng cười to mấy tiếng, không, cười không đủ để thành đạo. Bất quá hắn vẫn là không có đắc ý quên hình, cải thành đứng người lên, giạng bước đi tại chu vi, tiếp tục cảm thụ được cổ trùng bố trí ra phương này trận pháp, cũng lấy thân thể ngộ trong lúc này áp bách cấu trúc cảm giác. Lần này hậu tích bắt pháp, phương thức thành công đem cổ nói cùng trận đạo tương dung làm một. Vừa rồi bảy trận, chính là hắn lấy tự thân thần tơ làm tuyến, đem dưới trướng tất cả cổ trùng lẫn nhau kết nối, xuyên qua làm một, cũng biến thành trận đồ vận, hệ treo ở trong tay trận cán phía trên. Nói cách khác, trận cán, thần tơ, cổ trùng, ba cái này tại hắn nghiên cứu dưới, quả nhiên có thể hình như một thể, bổ sung lẫn nhau. hóa thành đồng dạng kỳ diệu của trận bảo vận. Cái này manh mối vừa mở, từ nay về sau, phương thức liền có thể nhiều hơn nuôi nuôi cổ trùng, thu thập cổ trùng, lại lấy thần tơ đem liên hệ, hóa thành một thể. Hắn huy động trận kỳ ở giữa, liền có thể bày trận tại quân thân, hoặc hồ đạo, hoặc sát pháp, diệu dụng không đồng nhất. Mơ màng ở giữa, phương thức tâm thần thoải mái. Hắn chợt cảm thấy nghiên cứu ra một hạng chỉ thuộc về tự mình độc môn kỹ nghệ, lại tiềm cảnh mười phần rộng lớn. Thậm chí hắn còn suy nghĩ lấy, nếu là có hướng một ngày, hắn thu thập cổ trùng càng nhiều càng mạnh, suy nghĩ ra trận pháp cũng dũ phát hoàn thiện. Đến lúc đó hắn có phải hay không có thể dựa vào cuộc trận đến lấy luận khí chi thân, vây giết trúc cơ cấp bậc yêu vật sinh linh. Dù sao trận pháp một vật, hắn bố trí khó khăn, hao phí rất nhiều, nhưng là diệu dụng ngay tại ở có thể đệ bản tiên gia pháp lực, tụ chúng lấy thắng mạnh. Bất quá sau một khắc, Phương Tốc liền bỏ tất cái này cuồng vọng suy nghĩ. Cần biết vô luận nhân yêu, tiên gia mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa, trước sau tranh lật đều phảng phất lại trời. Dù là hắn trong tay cái này trận kỳ, là vừa xong chỉnh trúc cơ phù khí, có thể bị hắn vận dụng. Nhưng hắn cầm vật này đi vây giết trúc cơ sinh linh, vẫn như cũng là muốn chết. lại nếu là có thể từ chốc cơ sinh linh thủ hạ đạo thoát một mạng, bảo vệ chính mình, cũng đã là thế gian ít có, đủ để khoe sự tỉnh. Dạ bước tại trong trận pháp, Phương Thúc lấy lại tinh thần. Hắn cầm trong tay chơ cán, lại nhẹ nhàng bu lên, tiếng ùng ùng ở giữa, những cái kia lan tràn ra cổ trùng nhỏ, liền lại nhanh chóng thu hồi, hóa thành một đoàn mây xám, quốn quanh ở trận cán đỉnh chóp. Phương Thúc lúc này liền lại thả ra thần tơ, từng đầu hơi mở sợi tơ, trải qua ngón tay của hắn bò lên trên chơ cán, sau đó tại đỉnh chóp sâu chuỗi lên những mảnh cổ trùng. Tước chừng chừng chăm hơi thở công phu về sau, Một mặt trận kỳ liền lại xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn xem vật này, tâm hắn ở giữa thầm nghĩ, lấy thần tư đến bệnh cửa phuấn, diệu dụng rất nhiều, nhưng làm vật này vẫn là tương đối yếu đất, lại mỗi một lần sử dụng đều phải một lần nữa bảy một lần, quá rườm rà. Xem ra phương diện này có rất nhiều đáng giá tiến bộ địa phương. Hàn Âm thầm đem điểm ấy ghi tạc trong tim, lập tức liền không làm hắn suy nghĩ. Dù sao ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, hắn liền có thể đem cổ nói cùng trận đạo sơ bước tương dung là một, sáng tạo ra độc môn kỹ nghệ, hắn đã là 10 phần cao minh sự tình, không thể lại hi vọng xa vời quá nhiều. Nuốt nuốt trong tay trận kỳ Phương Túc có phần là yêu thích không buông tay, cũng đột nhiên nghĩ đến, là thời điểm nên cho vật này lấy một tên chữ. Kỳ thật hồ gia tổ tiên tại luyện chế ra vật này về sau, cũng là lấy một tên, tên là Giao sống lưng cờ. Nó ý là lấy giao long chi xương sống lưng luyện chế mà thành, bất quá bây giờ vật này cũng sớm đã cùng trước kia có chút không đồng dạng, mà lại được Phương Túc cải tạo, tự nhiên lại lấy một tên. Rất nhanh, một cái tên tại Phương Túc trái tim hiện hiện, Giao tích bạch cổ kỳ. Mặc dù hiện nay hắn chỉ là tu nạp mấy chục con cổ trùng tại trận kỳ bên trên, lại trong đó có phần là còn có thật giả lẫn lộn cân tí trùng, chánh khí trùng. của trùng, mạc gạo các loại. Nhưng là hắn tự tin, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem vật này hào hào đảo sức một phen, lấy trên trăm chỉ lợi hại của cổ trùng, thậm chí là trên trăm loại cổ trùng phong phú trong đó, đem hóa thành danh phủ kỳ thực bách cổ kỳ. Giạo tích bách cổ kỳ, là tự mình tiện pháp khí này lấy tên rất hay về sau, hắn trong miệng mạc miệng mấy lần. Đột nhiên, phương thuốc lần nữa nhẹ nhàng huy động trợ kỳ, vật này lập tức liền thu nhỏ, biến thành ngân châm lớn nhỏ, lập tức lại phóng đại chút đi, hình như một cây cây trâm, rơi vào hắn trong tay. Vật này phẩm chất không tầm thường, chỉ kém một đường liền có thể sinh ra thứ bảy đạo cấm chế. hóa thành chân chính chúc cơ pháp khí, bởi vậy chỉ là lớn nhỏ biến hóa chi diệu, hắn tự nhiên cũng là có. Phương thúc lướt lướt, tiện tay đem cái này trợ kỳ, cắm bảo chính mình mũi tóc ở giữa. Dung cái này vật là châm, hắn sau này lấy thời gian sử dụng có chút thuận tiện, không đáng từ trong túi chớ vật lấy ra, mà là gật gù đặt ý ở giữa liền có thể thả ra cổ trùng bảy trận. Điểm ấy đối với đấu pháp tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao bảy trận một chuyện, cho dù là theo thân trận pháp, hắn bố trí thả ra lúc, vẫn như cũng là tương đối tốn thời gian, không giống pháp thuật như vậy nhanh chóng. Hào hào thu về pháp khí, Phương Túc trong tim vui vẻ vẫn như cũ chẳng đấy. Hắn dạo bước tại trong động phủ, đột nhiên nhìn về phía trong động phủ phân mộ, lúc này liền đi qua, lần nữa hướng phía đối phương lạy vài cái. Vị này hộ gia tiên tổ, Hán Phương Túc mặc dù không thấy hắn mặt, không hiểu kỳ danh, nhưng là người này đối với hắn mà nói, cũng là một vị sư phụ. Thậm chí có thể nói, hắn đối với hắn tiên đạo vỡ lòng tác dụng, không thua kém một chút nào độc bản chủ. Đa tạ tiền bối truyền pháp tri ân. Phương Túc như thế ngôn ngữ, hành lễ liên tục. Ngồi dậy về sau, hắn đánh ra trống rỗng động phủ, trong tim suy nghĩ mấy lần, đột nhiên liền từ trong túi chứa vật lấy ra một vật. Vật này là một cái đầu lâu, hắn lạ mặt Tô Long, đầu răng trên chùa, đúng là hắn đang đánh giết Lệnh Bạch Lang về sau, đạt được viên kia đầu sói. Liên quan tới Lệnh Bạch Lang thi thể, Phương Thúc là nhất định phải trả lại miếu bên trong làm chứng cứ. Nhưng viên này đầu sói mặc dù cũng là Lệnh Bạch Lang trên người, nó lại là ngoại vật bật. Chỉ cần không ai nói, trong miếu liền không biết, Phương Thúc tự nhiên là có thể dấu hạ. Bất quá vẻn vẹn cái này một cái đầu lâu, Phương Thúc lại không có ý định tu luyện cái gọi là phi đầu thuật, tùy tiện đem bán thành tiền, cũng quá lãng phí, sẽ để cho hắn cảm giác thiệt thòi. Bởi vậy Phương Thuốc Tường tận xem xét mấy lần, trực tiếp đem viên này đầu sói bày tại động phủ chính giữa. Trưng 184, giao thích bách cổ kỳ lại phó Sơn Quân Yến, 5.000, 2. Trưng 184, giao thích bách cổ kỳ lại phó Sơn Quân Yến, 5.000, 2. Hắn còn du tẩu tại quên mình, lấy đầu sói làm trung tâm, vì đó vẽ ra một phen trận ban. Kể từ đó, trong động phủ linh khí đủ loại, liền sẽ hội tụ tại cái này một viên đầu sói bên trên, tích lý thắng ngày ôn dưỡng vật này. Cần biết mặc kệ là căn cứ hồ gia tổ tiên chỗ tự, vẫn là phương thuốc tự hành dò xét biết được, cái này một động phủ chỗ, chính là trong vòng phương viên trăm dặm linh khí tinh hoa chi địa. Lại thêm ngoài động phủ còn có hồ gia tổ tiên bố trí các trận phong thủy trấn pháp, nơi này nghiêm nhiên thành một phương cực kỳ thích hợp nuôi dưỡng cương thi, thai nghén sát khí đủ loại bảo địa. Hiện tại phương thuốc lấy đi nơi này trận kỳ bảo vật, có thể trong động linh khí chưa tán đi, không đặt vào quá mức lãng phí. Thế là càng nghĩ, hắn liền dự định cũng lưu lại một vật tại cái này trong động. Có lẽ tích lũy tháng ngày phía dưới, lưu lại chi vật đồng dạng có thể được thai nghén thành một kiện không tầm thường bảo vật. Đến thời điểm, mặc kệ là chính hắn tới lấy, vẫn là lưu cho người lưu duyên, hoặc là có hồ gia tử tôn tự hành tìm tới, cũng có thể liền coi như là nhân quả hòa lại. Làm xong những này, Phương Túc xúc động nhìn xem phía, thầm nói, chỉ tiếc, nơi đây chi Long khí, đầu tiên là bị vị này Hồ Tiên trưởng lấy dùng, ý đồ hóa linh căn là linh mạch, phá vỡ mà vào trúc cơ. Sau lại là tụ lại tại giao sống lưng bên trong, nửa điểm cũng không dư thừa. Văng không mà nói, ta thật muốn biết rõ bược này Long mạch bên trong Long khí, cùng đạo sĩ cổ bảo bên trong chút còn sót lại Long khí, phải chăng một loại. Không sai, phương này cắt chạy động phủ chỗ. quả nhân là một lam mạch. Lại căn cứ hồ gia tổ tiên lưu lại tin tức, một thân chính là ở chỗ này nhận được một đoạn hàng thật giá thật giao long di cốt, tự cho là có chút cơ cơ hội. Cần biết chân chính giao long, chí ít cũng là thất tiếp chút cơ sinh linh, kỳ cốt cách không phải luyện dẫn là giao ngụy giao cốt có khả năng so sánh, cường đại lại toàn thân là bảo. Nhưng ai biết trời không bằng người nguyện, hồ tiên trưởng chúng quy là khí huyết suy bại, tuổi tác vô ích quá nhiều, cho dù là có giao long di cốt bản thân, một thân vẫn như cũng là thất bại trong căn cấp, chưa thể trúc ư. Phương tốc tại thăm nội trận kỳ bên trong tin tức lúc, mặc dù là cách mấy trăm năm, nhưng vẫn như cũng là có thể từ đó cảm nhận được đập vào mặt tuyệt vọng cùng hối hận. Thời gian không chờ ta, nhưng ý trưởng sinh có thành tựu, nhất định phải một giấc bên trong, liền nếm thử chút cơ. Hắn âm thầm đem điểm ấy giáo huấn hấp thụ. Sau một khắc, phương tốc lại không chần chờ, hắn hơi lấn người, liền đi ra độc phủ. Đợi đến phía sau cửa đá ầm vang rơi xuống về sau, hắn liền bước vào trùng điệp cắt chạy trong trận pháp. Cùng lúc đến các biệt, hắn hiện tại không cần mạc kim lệnh tiến hành chỉ dẫn, chỉ cần khu động đuôi tóc bên trong trận kỳ, trận kỳ uy năng hiển lộ, hắn liền có thể đem trước mặt cắt đá ngưng kết, kết thành một cây cầu, nối thẳng ngoài chợt. chỉ thời gian một chén trà cơm vu. Hưu đến một tiếng, phương tốc liền từ dưới đất xuyên ra, xuất hiện ở một phương hoang vu núi đồi phía trên. Hắn đưa mắt nhìn lại, giờ phút này chính vào đêm tối, trên trời tinh đấu sáng lạ, lấp nhá li nhít. Cách đó không xa duyên sơn quẳng mỏ bên trong, địa họa cũng là trung điểm, lấp nhá li nhít, đào quán luyện mỏ ngày đêm không thôi, phảng phất chính là trên trời tinh đấu phả chiếu, lại phảng phất giao xả lần giáp đang hô hấp run run. Phương tốc nhìn chăm chú phương này quẳng mỏ, trong lòng biết nếu không có tất yếu, chính mình cho là trong vòng trăm năm sẽ không đi đi ngang qua nơi đây. Cái này một bảo địa chỗ tốt, đã bị hắn lấy tận. Bóng đêm lồng đậm bên trong, Phương Túc đứng chắc tay, thân hình của hắn nhảy lên, như quỷ mị biến mất tại núi đồi ở giữa, chỉ để lại hắn trong miệng ngậm khẽ, tại theo gió phiêu diêu, mấy lần tới đây tìm bí bảo, nhiều lần chứa đầy hào hứng cao. Hôm nay di trạch đã tới tay, lại phó Thanh Sơn tụng tiên đạo. Phương Túc thả người tại giữa rừng núi, hành hành vô kỵ. Cái này mấy trăm dặm cũng như lĩnh địa giới tuy có yêu quỷ, nhưng nơi đây chính là ngũ tạng miếu dưới trướng, lại sắt vết chính là cổ linh trấn, không hề phần có quá mức lợi hại yêu quỷ. Thậm chí Phương Túc còn ba bước Trên đường gặp phải điểm lợi hại yêu quỷ, để hắn tới thử thử một lần trong tay vừa đến giao tích bạch cổ khí. Vẹn vẹn chạy tầm gần nửa cái giờ, phương tốc bước chân liền chậm dưới, chậm rãi trốn vào mịt mờ trong sương mù. Hắn tự nhiên không phải đã trở về ngũ tán miếu, mà là đi tới tiếp giáp cổ linh trấn yêu thị ở trong. Thu lông tóc, thu móng tay rồi. Các vị yêu quái gia gia, người các gia gia, đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ, tốt nhất dưỡng tinh hoàn. Đao sức rách dưới pháp khí rồi. Một phái nhiệt nhiệt náo náo viên trợ cảnh tượng, rất nhanh liền xuất hiện tại phương tốc trước mặt. Một đám hoặc là thân mang áo choàng, hoặc là đầu đội mặt nạ. hoặc là đầu trâu mặt ngựa, hoặc là xấu xí người đi đường đi yêu môn, ngay tại yêu thị bên trong làm ăn, làm mua bán. Phương tốc lúng lây tay náo, điệu thấp sen lẫn trong ở giữa. Hắn thần tốc từ hai bên trái phải quẩy hàng trên đà qua, không để lại dấu vết ở giữa, liền thấy rõ rất nhiều hàng hóa tính chất đủ loại. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hiện nay đã lười khí, những ngày luyện tinh tiên gia hoặc đàm yêu quái đồ vật, đối với hắn đã là không quá mức tác dụng. Thế là hắn thẳng liền hướng phía yêu thị sòng bạc chỗ chạy đi. Rất nhanh, so bán hàng điễu dưới còn muốn náo nhiệt sòng bạc. liền xuất hiện ở trong mắt Phương Phúc, nơi đó còn tưởng là tức liền truyền đến từng tiếng phấn khởi chướng chướng chướng ngã ngã ngã thanh âm. Vì xuất xâm nhập trong đó, Phương Phúc lại dùng thần thức đánh giá đến hiện trường tất cả mỏ linh thạch vật, muốn thấy rõ linh thạch bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, dù là hắn vận chuyển đạo lục, nhường đường lục hỗ trợ phân tích một hai, hắn cũng chỉ là có thể nhìn ra sòng bạc linh thạch ra chất lượng hay không, mà khó mà biết được bên trong. Bất quá cái này cũng tại Phương Phúc trong dữ liệu. Dù sao nếu là tùy tiện dùng thần thức hoặc pháp thuật, liền có thể thấy rõ linh thạch, phương ngoại thế giới bên trong cũng sẽ không hình thành đồ thạch cái này một sự nghiệp. Bất động thanh sắc Phương Túc không có rời đi, ngược lại càng thêm hứng tràng tự bên trong trang tử. Trang tử bên trong chủ hàng hoặc bọn sai vật nhìn thấy, hung hăng kiếm khách, "Ai, vị gia này, ngài nhìn một cái cái này phẩm tướng, đảm bảo một đao phụ úy." Hai đao làm dầu. "Chờ đi nha." Phương Túc dạ bộ thành dân cơ bản, hắn vừa đi vừa nghĩ, cái này tạng đá kiểm tra, cái kia tạng đá nhìn một chút, hiển nhiên một bộ lại nghèo lại coi chọ bộ dáng. Bởi vì du tẩu nửa bằng lớn, hắn quả thực là liền một cái tạng đá cũng không hỏi giá, vào xem lấy bảo tay sờ soạn. Mà trên thực tế, hắn là muốn dựa vào lấy tay sờ. đang thử thăm dò những này cược bên trong đá có tồn tại hay không cái gọi là tà khí. Một khi tồn tại, hắn liền sẽ đem mua xuống. Dù sao người bên ngoài cái gọi là tà khí, hắn thấy nhưng chính là bảo khí. Hắn bị đạo lục gọi là là long khí có thể gia tốc hắn lĩnh nội công pháp điện tịch tiến triển, không dung bỏ lỡ. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là có đạo lục bản thân, hắn đi dạo nguyên một vòng, vẫn như cũng là không thể sở đến nửa khối sinh ra tà khí độ thịt. Tựa hồ, vật khí của hắn tại lần đầu đuổi yêu thị lúc đã là hao tổn không. Lại hoặc là, tà khí là linh thạch chỗ giam cầm, cho dù là ta có đạo lục Nhưng nếu là không mở ra, vẫn như cũng là không cách nào lấy dùng bên trong tà khí." Phương Túc trong tim thầm nghĩ, hắn buồn vô cớ mắt nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo sòng bạc, trong tim có suy nghĩ dâng lên, lại bị đè xuống. Xuống núi một chuyến, hắn mặc dù thân gia giàu có, trong túi hạ phẩm linh thạch đã là đạt đến 1672, lại thêm thượng vàng hạ cám linh tài dự tải, xem nhận đã vượt qua 200 lượng linh thạch số lượng. Liền cái này, hay là hắn tại đột phá cảnh giới lúc, chẳng trận tiêu hao một phen về sau còn lại. Nhưng cho dù là ai kia pháp nhanh, Phương Túc cũng không có khả năng tại cái này sòng bạc bên trong chẳng trận xuất thủ, chính xác đi độ thải. Nếu là như vậy, dù là hắn đã là luyện khí linh tiên, toàn bộ thân già cũng nhiều lắm là có thể tuyển bạc bên trong ném ra mấy cái bọt nước mà thôi. Lại Phương Túc lần này tới, cũng chỉ là tiện đường đi ngang qua yêu thị, không có khả năng ở chỗ này lâu dài ngồi chờ, đi mong mỏi lại sẽ có người mở ra tà khí chi bận, lại bị hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết quả là, Phương Túc đem ánh mắt từ một đám đồ khách trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn phía yêu thị phía sau kia bị trùng điệp sương mù bao phủ đỉnh núi. Tâm hắn ở giữa thầm nghĩ, vừa vặn, ta cũng nên bái phỏng một phen lão sư quân, lấy đó kính trọng. Hoặc Hứa Sơn quân đó lão nhân già trong tay, sẽ có không ít tà khí chi bận. Lúc này, thân thể của hắn nhoáng một cái, bóp lấy ổn thân thuận, làm yên không tiếng động liền đi tới song bảng phía sau. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp xâm nhập phía sau đuối, mà là tại song bảng sau yêu quái trước mặt, hiện lộ thân hình. Người cái này, yêu quái kia sợ hãi giờ mình, nó thẳng tắp nhìn qua phương thúc, còn rủi rủi con mắt, không minh bạch trước mặt làm sao lại đột nhiên đại biến người sống. Phương thúc lấy ra sơn quân cần trầm, đối kia tiểu yêu cười nói, cố nhân tới thăm, làm phiền dẫn đường. Rất nhanh, sương mù trùng điệp, chi đóng làm một thang. Phương thúc xe nhẹ đường quen, đi theo tiểu hầu yêu lên núi, không đồng nhất một lát, Trong mắt của hắn liền xuất hiện lão sơn quân kia to lớn thân hình. Ma sơn quân trên đỉnh đầu, dưới ánh trăng, lại có từng đạo hoặc lớn hoặc nhỏ rất ảnh, đang ngồi ở phía trên đón gió năm chén, đối ẩm rượu ngon. Mùi rượu khí đều bay tới giữa sơn núi, để Phương Thúc trong bụng thèm trùng động đậy. Dẫn đường tiểu yêu thấp giọng nói, "Sơn quân nó lao nhân ra gần đây mới được một hũ rượu, đã là cùng chư vị tiên trưởng mở yến hội năm này, xem chừng chí ít còn có 2 ngày mới có thể kết thúc." Cái này tiểu yêu xương gò má trên mặt có phần lả xoăn suýt, nó tựa hồ muốn khuyên nhủ Phương Thúc bài tiếng. Đệ Phương Túc không muốn quấy rầy Sơn quân nhà Hứng, nhưng lại lại không biết nên không nên lối ra. Cũng may làm Phương Túc tiếp cận, hắn còn chưa leo lên kia tòa lớn Linh chi Đài. Lão Sơn quân liền đã nhận ra cái gì, mở ra nhập nhèm mắt say lờ đờ, dò xét hướng Phương Túc. Nấc. Nó còn đột nhiên ở một cái, thân hình lắc một cái, làm hại trên đỉnh đầu khách uống rượu nhóm tùy theo một trận sốc này, nga trái nga phải. Phương Túc thấy thế, cũng không câu nệ, hướng phía trước mặt Linh chi Sơn quân chắp tay, đệ tử Phương Túc, xuống núi đường tắt cậu nữ lĩnh, chuyến tới đệ bài kiến Sơn quân. Hắn chấp nhất ngũ tặng miếu bên trong đệ tử chi lễ, chủ động liền cười hô. Xin hỏi Sơn quân có thể hay không lại lấy một chén rượu ăn? "No." "Lạ, ngươi cái này tiểu gia mà a." Lão Sơn quân dường như nhận ra Phương Túc. Không bao lâu, một đám yêu đầu cổ đầu ở giữa, đột nhiên liền lại nhiều cái đầu người, hắn ngồi xuống bên trong, liên tục cùng Tả Hữu yêu quái thần chỉ nhõm nâng chén cộng ẩm, hành vi phong túng. Chương 185, Cẩm Bao nội môn chi quý của bảo, 5000 chữ. 1. Chương 185, Cẩm Bao nội môn chi quý của bảo, 5000 chữ. 1. Vỗ thắng. Vỗ thắng. Phương Túc ngồi tại một đám yêu quái bên trong, nâng ly vài chén, lập tức lỗ tai xinh nóng. tâm thần thoải mái. Đồng thời hắn giống nhau lần trước tiệc rượu, cảm giác trong cơ thể chân khí sính trưởng, tu vi rất có giúp ích, chỉ là không giống lần trước như vậy tăng trưởng cấp tốc thôi. Bên cạnh hắn, còn có người nhận ra hắn. "Ngươi, ngươi người này hóa tử?" Có chút bất mãn. Một cái màu bạc lông tóc mặt chuột thân người hắn tử, gõ ở trước mặt của hắn, gõ say say chỉ vào hắn mu nữ. Phương Túc đồng dạng là gõ mắt nhìn đi, cũng là mở miệng cười, các hạ cũng là hảo hảo cái mặt, thế nhưng là cầm bao lang quân ở trước mặt. Mặt chuột thân người hắn tử, lúc này liền lữa lấy bụng, xuống phía Phương Túc đánh cái mà bẩy, hắn nói, chính là bất tài. Nó liễu lấy chính mình khẽ miệng mấy cây râu dài, còn đáp ý đối với trung quanh cái khác yêu quái khách uống rượu nhóm nói, "Nhìn, ta tuần hành bốn vương, làm 10 năm này du thần, cũng không phải chẳng làm." Liền những này ngũ tạng miếu bên trong nhóm đệ tử, cũng là nhận biết ta đây. Yêu quái khách uống rượu nhóm nghe thấy nó nói quát, hoặc là Tán Dương, hoặc là Hư Thành. Trong đó có người còn gọi nói, "Vậy nếu là cho ngươi cái cơ hội, lại để cho ngươi làm cái này du thần, ngươi là làm vẫn là không làm?" Nghe thấy lời này, Cẩm Mao Lang quân chẳng biết tại sao, thần sắc trong nháy mắt liền tụ xuống, khóe miệng râu dài đều rủ xuống giống như. Nó mệt mỏi nâng lên chén rượu, Một hơi an ba ly lớn, trong miệng bắt đầu nói gì đó hối hận không nên trước đây chúng kế lời nói. Phương Thúc nghe vậy, sinh lòng nghiu kỳ. Hắn đánh giá vị này lang quân, nhớ do năm đó gặp thấy đối phương lúc, hắn điều thế nhưng là hăng hái. Tại một đám yêu quái khách uống rượu bên trong, trừ bọn lão sơn quân bên ngoài, liền cái thằng này nhất là đắc ý lại trước đây cầm Mao lang quân, cử chỉ cách đan mặc có sách tra cứu sinh bộ dáng, an diệu còn muốn bày làm ra một bộ phong lưu phong khoáng lẫm dáng, không cùng cái các yêu quái lẫn lộn, cực kỳ đáng chú ý, nhưng là hiện tại nhìn, đối phương liền giống như bình thường yêu quái, đầu đường của hắn. Phương Thúc hiếm lạ, Đao Thẩm suy nghĩ muốn hay không tìm yêu quái hỏi một chút, cái thằng này thế nhưng lạ nhỏ túng. Lúc này, đám người dưới thân lão Sơn quân mở miệng cười, "Mới tới tiểu Giang Hỏa, chúng ta tối nay chính là đang vì cẩm mao cái thằng này tiến đường, nó chỉ là thối đáp ý một chút, là yêu tính tình, kỹ thật không tệ. Nếu là có đoạt được tội, không được cùng cái thằng này chấp nhận." Cẩm Mao Lang Quân nghe thấy, đột nhiên liền trách trách hô hô hét lên, "Tiến đường, đưa cái gì tử hành, lão tử không đi." Yêu quái khách uống rượu nhóm nghe thấy, lao nhào, "Không đi, xem chừng ngũ tạm miếu bên trong tao nhân, đem ngươi bắt đi đốn ăn." "Ai, Cẩm Mao huynh!" gia liền cam chịu số phận đi, chỉ bắt qua xuống ngựa thôi, tốt xấu lưu lại một cái mạng chờ đi vang dội bên tiên núi, như thường có thể sống qua. Nói thì nói như thế, nhưng đến vang dội núi, nhưng chính là Dạ yêu, lại không giống như nhờ bao che tại cái này Tiên tông môn hạ ngạn, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Cầm Mao huynh, ngươi chịu lấy khổ rồi. Phương thuốc hỗn tạp ở trong đó, tinh tế nghe một phen, lập tức minh bạch tiện căn hậu quả. Nguyên lai like 10 năm trước, cái này Cầm Mao lang quân được ngũ tạm miếu chút cơ tiên gia thượng thức, tại thân là tiểu Tây Sơn chi thần đồng thời, kiêm nhiệm cái gọi là trong núi du thần. Hắn thân kiêm hai chức nhiều nhận một phần đồng lộc, lại có thể tự nhiên du tẩu tại Lư Sơn bên trong, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể chạy đi thế gian đánh một chút tu phòng, nhưng so sánh cái khác yêu quái thần trí nhỏ muốn tới nhuan được nhiều, để chúng yêu hâm mộ bất kỳ. Nhưng là thành cũng du thần, bại cũng du thần. Cầm Mao Lang quân tài cán mấy năm, cũng bởi vì Triêu Cô không được tiểu Tây Sơn công việc, lấy về phần trong núi yêu thú mọc thành lũy, hại mấy đầu nhân mạng, liền kém chút rơi vào bị Tiên Tông rút gần nguồn ra, thủ tiêu yêu thị màn cảnh. Vẫn là nó hung hăng chuẩn bị một phen, lại tăng thêm Tiên Tông xem ở lão sơn quân phấn hưởng, việc này mới bị giơ cao để nhẹ. chỉ là tức đoạt nó tiểu Tây Sơn thành bị, kể từ đó, Cẩm Mao Lang Quân liền chỉ còn lại một cái du thần chức vị, lại hắn đã mất đi tổ tông truyền thừa tiểu Tây Sơn sảng nghiệm, thời gian lập tức liền trôi qua câu thúc bắt đầu, bất quá tốt xấu cũng có thể qua sồn dưới. Có thể sao liệu, bây giờ 10 năm kỳ hạn vừa mới qua đi, trong miếu lại bắt đầu xóa du thần, cũng giao trách nhiệm làm du thần đáng yêu quái mang quy ngân định, lại xóa danh nghịch, lập tức liền rơi xuống Cẩm Mao Lang Quân trên đầu. Dù sao ai bảo nó lại không có đầy đủ tiền lương đi chuẩn bị, lại đã mất đi tiểu Tây Sơn cơ nghiệm, không có theo hầu, tùy tiện liền có thể bị trong miếu trúc cơ tiên gia gì chuyện. cứ diệu ở giữa đám yêu quái, hung hăng than âm thanh, không may không may. Sớm biết như thế, còn không bằng thành thành thật thật trông coi tổ đế sống qua đây. Lại nói những này đám yêu quái, nghiêm nhiên tại Lư Sơn bên trong cũng là có theo hầu. Bọn chúng trố đảm nhiệm thần trì vị trí, thường thường đều là thành tinh lúc liền chiếm cứ, lại thêm kinh doanh nhiều năm, giống như lão sơn quân yêu thị, là một mối nghề nghiệp, hoặc là có thể bán dự tài, hoặc là có thể sinh linh dịch đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó cùng loại với Cẩm Mao Lan cũng như vậy, vẫn là theo nó tổ tiên thành tinh lúc liền bắt đầu kinh doanh, càng khó hơn đáng ngưỡng mộ. Cũng bởi vì cái thằng này là cái yêu đời thứ hai, cho nên nó tại đám yêu quái ở trong mới có lấy Lang Quân Sương hảo. Tiết rượu ở giữa, Phương Thúc nghe xong bảy yêu nghị luận, hắn lại lảin chén rượu, ánh mắt lấp lóe một phen. Hắn thấy, cái này cầm Mao Lang Quân rõ ràng cũng không phải là không may đơn giản như vậy, mà càng giống là bị người để mắt tới, lại người kia để mắt tới, chính là đối phương Tiểu Tây Sơn thần bị. Bất quá Phương Thúc cũng không lung tung mà miệng, hắn cũng không tiếp tục lấn vào tiến kia có thể yêu, hoặc giễu cợt cầm Mao Lang Quân đảm tiểu bên trong, miễn cho cho mình đưa tới nhân quả. Chỉ là chẳng biết tại sao, Hắn càng là như vậy yên tĩnh, kia Cẩm Bao Lang Quân thị càng đối với hắn cảm thấy hứng thú giống như, cùng đám người đùa bỡn một phen về sau, cái thằng này còn làm giòn đặt mông đẩy ra Phương Túc trước mặt, tọa hạ cùng hắn chuyện phiếm. Phương Túc bạn chỉ là cùng đối phương lướt phó, chẳng đến hắn phát hiện đối phương bất quý là Lữ Sơn bên trong yêu đời thứ hai, biết độ bật quả nhiên là không ít. 10 năm trước đến Ba Diệu, một mang sinh hai mang quen, mọi người cũng chính là con yêu. Cẩm Bao Lang Quân quen thuộc nói, như thế nói đến, Phương đạo hữu thế nhưng là trong núi ngoại môn đệ tử, lại vừa mới nghe xong 9 năm diễn giải, xuống núi đến thăm người thân. Phương Túc dương mắt đánh giá đối phương, nhẹ gật đầu. Cái này thử yêu lại nói, có thể từng dự định cạnh tranh nội môn. Phương Túc trầm ngâm sau phun ra một chữ, "Muốn". Ba, cầm Mao Lang quấn một vỗ tay, nó cũng không phải là trò cười, mà là kích động mà nói, liền nên như vậy. Đạo Hưu nghe lão ca một lời huyên, nội môn đệ tử thân phận, thế nhưng là cái tốt độ vận. Thí dụ như ta, nếu là có thân phận này, coi như không lo lắng bị người lung tung thủ tiêu yêu tình, đòi ra cái này lừ sân rồi. Ừm. Phương Túc lập tức liền đến hứng thú. Hắn mặc dù đã là biết được nội môn đệ tử chỗ tốt, nhưng là tại vị này yêu quái huynh đệ trong miệng, thân phận này rõ ràng còn có càng nhiều chỗ tốt, lại hắn còn không biết được. Lúc này, hắn liền chắp tay hướng cái này Thư Ưu Thỉnh giáo, còn xin Lang Quân nói tỉ mỉ. Thư Ưu nhéo nhéo ngoài miệng râu dài, thận trọng khách khí nói, "Còn Dương rất Lang Quân, người xa cơ tất thế một cái, gọi ta cẩm mao chính là không tầm thường liền tiếng Têu Mao Ca." Lập tức nó cũng không chế lấp, lúc này khoát tay đầu nó tay, cho Phương Thúc tính toán nội môn đệ tử chỗ tốt. Trong đó mấy điểm, như là tự có bẩm lục, có thể tiến vào tàng thư các, có thể thu mạch được đạo binh phục thị đủ loại. Phương thức đều là hiểu được, nhưng là trọng yếu nhất mấy điểm thì là phương thức chó không biết, lại không nghĩ tới hắn phía sau hàm nghĩa. Vũ tạm miếu khu vực này, đường nhìn nó mặt ngoài vẫn được, nhưng như thường nên đi. Cầm Mao Lang quân hét lên, người bây giờ giết tới cá biệt tập dịch, thí sự đều không có, đổi ít tiền liền xong việc. Đồng dạng, nội môn đệ tử giết ngoại môn đệ tử, cũng là không cần đề mạng, bồi thường tiền là đủ. Còn có, cái gọi là ngoại môn đệ tử, kỳ thực cũng chính là bị nuôi nhốt như mã, liền tùy tiện xuống núi đều không được, vị chính là để các ngươi hào hào tại trong miếu chế tác. Nhưng là thành nội môn, coi như không đồng dạng. Đại biểu chính là Sơn môn một điểm mà núi, tùy thời có thể trở xuống núi. Dạng này mặc kệ là bên ngoài làm ăn, làm mua bán, vẫn là lịch luyện sông sáo cơ duyên, đều là đỉnh tốt. Chương 185, Cẩm Mao nội môn chi quý của bảo, 5000 chữ. 2, chương 185, Cẩm Mao nội môn chi quý của bảo, 5000 chữ. 2, ăn được một ngụ rượu lớn nước, cái thằng này gật gù đắc ý lên đường, tu tiên tu tiên, cả ngày khóa trong sơn môn, còn tu cái rất tiên. Bên cạnh có yêu quái nghe thấy, lúc này giễu cợt, Cẩm Mao, ngươi chẳng lẽ chính mình muốn bị đuổi xuống núi, liền tại bản thân an ủi. Cẩm Mao lang con nghe vậy, Sắc mặt lập tức đỏ lên, cung mày nó trên mặt đều là lông tóc, bên cạnh yêu cũng nhìn không ra tới. Nhưng là Phương Túc lại là đem đối phương lời nói này nghe vào trong đầu, đồng thời rất nhanh liền lại nghĩ tới một điểm, tâm thần trầm xuống. Lại nói bái nhập ngũ tạm miếu cái này 9 năm, hắn bởi vì kịp thời lợi khí, trở thành tiên tông đệ tử, cũng là xem như an ổn qua 9 năm. Cái này khiến hắn theo bản năng coi là, trong miếu sinh hoạt chính là như vậy, mặc dù quy củ nghiêm nghiêm, nhưng chỉ cần thành thành thật thật, dù là thê thảm điểm, cũng có thể sống qua xuống dưới, sẽ không lại như tạm dịch như vậy đứng trước rất nhiều sinh tử vấn đề. Nhưng người nào từng muốn ướn cái này Cẩm Ma Lang có nói, trong miếu đệ tử ở giữa vậy mà cũng có thể tàn sát lẫn nhau, lại giết người bồi thường tiền là được, không cần đến mạng. Cái này Tiễn Phương Phúc nghĩ thầm, hẳn là ngoại môn đầu 9 năm, giống nhau tiên trùng lúc lên núi kỳ tốt 100 ngày a. Cũng thuộc về là một đoạn phù hộ thời gian, một khi đi qua sau, liền sẽ không lại như vậy an nhàn. Nếu là như vậy, vậy cái này nội môn đệ tử thân phận, hắn tầm quan trọng coi như cao hơn, nhất định phải chi. Nhưng lại đột nhiên, Phương Phúc con mắt nhắm lại, lại nghĩ tới một điểm, lúc này lên tiếng hỏi thăm, Cẩm Ma huynh, nội môn có thể giết ngoại môn? chỉ cần bồi thưởng tiền đen mạng, như vậy cao hơn người, phải chăng cũng có thể giết nội môn đệ tử, thí dụ như trúc cơ giết nội môn. Đang cùng bên cạnh yêu quái tranh luận cẩm Mao làng quân nghe vậy, ngẩn người, chuyển qua đầu, ỉu siêu ỉu siêu gần đầu, là cái này lý. Lời nói này, đệ Phương Túc Long mày càng là nhăn lại. Cũng may lúc này, đột nhiên có ong ong tiếng cười vang lên, tốt người cái cẩm Mao, cũng đừng hù dọa cái này tiểu gia hỏa. Nào đó cái này thật bất và mới tới cái chuẩn mắt khách nhân. Thanh âm này là từ đám người dưới thân vang lên, lại là kia lão Sơn quân mở miệng. Chỉ nghe lão Sơn quân nói, tiểu gia hỏa Lưu Sơn năm tông nội môn đệ tử ấn quy củ đều thuộc về làm miếu chủ quan chủ môn tại Sản Giang. Trong miếu trúc cơ nhỏ, mặc dù giết không cần đề mạng, nhưng sự tình ít nhất phải náo đến ba đều vậy đi. Mà mấy cái này ra hỏa, cũng sẽ không dung tha nổ lông cơ hội, mới mở miệng, liền có thể để bình thường trúc cơ tiên gia bội chính là táng gia bại sản, hối hận không nên trước đây. Lại càng là tu vi cao, tư chất đến đệ tử, giết liền càng quý. Lập tức Phương Thúc chỉ nghe thấy Lao Sơn quân hướng về phía hắn cười nói, có thể làm nội môn, liền đi làm, nhớ kỹ lại nhiều kiếm chút đạo công, dạng này dù là bị người đè mắt tới, cũng sẽ có cứu vãn chỗ trống. Lời này để Phương Thúc trong tim khẽ bùng lòng một hơi. Mặc dù hắn chưa đắc tội trực cơ các tiên trưởng, tạm thời chưa có cái này sổ lo, nhưng là hiểu rồi nội môn tân phận tại trong miếu vẫn là có chỗ bảo hộ, hắn vẫn là dễ dàng một chút. Chỉ bất quá hôm nay trên tiệc rượu lời nói này, vẫn là để hắn trong nháy mắt tỉnh táo, ý thức được dù là thân ở tiên tông, lại thân là đệ tử, vẫn như cũ không phải an ổn không được gì. Thế này chung quy là vĩ lực uy về tự thân thế giới, coi như trong tông môn quy củ cho dù tốt, cũng nên nhận rõ điều mấy. Chỉ một thoáng, nội môn chúc cơ các loại suy nghĩ Tại trong lòng hắn xoay quanh không ngừng, để hắn nhất thời sinh ra gấp gáp cảm giác. Thế là Phương Túc không chút khách khí, lúc này liền hòa gấp gáp là động lực, không còn coi trọng thể diện. Hắn bắt đầu ở tiệc rượu hiện trường, nhiều lần chủ động tìm từng cái yêu quái nơm chén, muôn ngủ tiếp an một miếng rượu. Hắn uống rượu sự sảng khoái, còn trêu đến một đám khách uống rượu nhóng đễ mắt. Không biết đến, còn tưởng rằng là hắn muốn bị đá ra tiệc tùng, mà không phải kia cầm bảo lần quân. Ngược lại là cầm Mao lang quân nhìn thấy, còn tưởng rằng Phương Túc là đang vì hắn tiến đường, lúc này có phần là cảm động. Trong miệng la hét liệu mình bồi quân tử ai đến cũng không có cự tuyệt, hung hăng cùng hắn đụng rượu. Như thế một fan tửu rượu, liền kéo dài 2 3 ngày liên đối lấy phương thuốc trước khi đến thời gian sắp nhận đầy 7 ngày. Phương thuốc còn tính là thần thái sang láng, nhưng là còn lại yêu quái khách uống rượu nhóm, thì quả thực là chịu không được tử lực, hoặc là tối lui, hoặc là tại chỗ liền đột ngã xuống linh chi đài bên trên. Thế là trong lúc nhất thời, trên đài liền trở phía dưới buộc một người còn sự, trong tay nắm đuốc chén rượu. Lúc này hắn thở ra một hơi, áo trầm đánh giá một cái trong cơ thể lập lục, lục trên lập tức có văn tự hiện hiện, pháp lực 31 điểm những này linh tự quả nhiên không phải ắc hùng, 2 ngày ở giữa liền để hắn chân khí tăng trưởng chọn bện một tiệm. Nếu như trở đến triệt để tiêu hóa xong xuôi, xác nhận còn có thể lại tăng trưởng cho nên điểm. Một chút phấn chấn tại trái tim của hắn dâng lên. Mặt dạn mày dày, quả nhiên có thể nhiều đến một chút môn ngọt. Kết quả là, Phương Thúc ánh mắt chuyển động, liền lại rơi vào tiệc rượu ở giữa những cái kia tảng rượu, cùng trong bạc rượu bên trên. Có người đã nhận ra hắn tự chỉ, thun hân nhiên nói, liền vờ người một cái. Không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào, còn muốn ăn ngươi liền ăn nghỉ. Phương Thúc lúc này chắp tay, đa tạ Lao Sơn quân bàn rượu. Hắn không chút khách khí, bắt đầu thu thập trên bàn rượu. Chính gọn lẹ Phương Túc trước mặt lại xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, đối đầu dường như linh trì, là kia lão sơn quân hóa thân hiện hiện. Hắn đi tới kia Cẩm Mao Lang quân trước mặt, thấp giọng tự nói, "Cẩm Mao cái thằng này, cũng coi là nào đó nhìn xem lớn lên. Hiện tại chợt đưa tới nó xuống núi, cũng là thật sự là không nỡ." Phương Túc can tiếng nghe, cũng không chen vào nói. Đột nhiên, hắn chỉ nghe thấy trước mặt lão sơn quân lại thở dài một câu, "Phúc hệ họa chỗ dựa, hỏa này phúc chỗ nằm. Đúng, tiểu Giang Hỏa, ngươi cũng nhớ kỹ Cẩm Mao đưa cho ngươi quyển cáo, nội môn thân phận là cái tốt đồ vận, không thể bỏ lỡ." Trong lúc mơ hồ, cái này lão sơn quân trong lời nói tựa hồ có chuyện. Nhưng là Phương Túc nhai nhai nhm nuốt mấy lần, không có suy nghĩ ra mấy quẻ, lại nhìn đối phương thái độ, cũng không giống là nếu lại quá nhiều lộ ra ý tứ. Thế là hắn chỉ có thể chấp tay lên tiếng, "Đệ tử cần tụ giáo." Tiếng rơi thôi, kia linh chi đầu lâu thân ảnh liền muốn chấm dãi tản đi. Mà lúc này, Phương Túc thì là nhớ lại chính mình tới đây dự tiệc mục đích thực sự, hắn lúc này liền lên tiếng, "Sơn quân, đệ tử đến đây ngoại trừ lấy rượu ăn, cũng là nghĩ cùng sơn quân làm ăn." Nghe thấy lời này, nguyên bản còn có chút bại hoại, gọi ý hun hun lão sơn quân. Trong nháy mắt liền đến hứng thú. Nó hư ảnh trong nháy mắt ngưng đực liên đối lấy bản thể cũng là run lên, để một đám tê liệt ngã xuống yếu khách nhón hùng hùng hổ hổ. Lao Sơn Quân nói, dễ nói, dễ nói. Lúc này, Phương Thúc liền hỏi thăm đối phương trong tay nhưng có cổ phương, trận pháp các loại điện tịch, cùng có hay không kia dính dai tà khí đạo sĩ của bạo, hắn đều muốn mua sáng một phen. Mà vị này quý nhân, quả nhiên là không để cho Phương Thúc thất vọng. Ba kết ở giữa, Linh Chi Đài trung ương liền đã nứt ra lỗ hổng, tạo thành cầu thang, lộ ra bên trong bảo tàng chỗ. Phương Thúc lớn mật đi vào. Trong mắt xuất hiện dục dỡ muôn màu, các loại các loại vật, trong đó có pháp khí, có trang sức, có cổ bảo, có đan dược, có pháp bảo. Về phần hắn muốn nhất tà khí cổ bảo thì là bị lão sơn quân chồng chất tại một góc, còn dán lên phù chú, xem ra khoảng chừng 5 6 kiện nhiều. Cái này đống đồ vật, nào đó đang chờ đi ngang qua người bán hàng rong đến lấy đi. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, muốn tìm tòi một phen, nào đó cũng liền thu ngươi cái giá 4. Lão quân sơn luôn ngứ lấy, bất quá, đây đều là nào đó đồ cất giữ, không thu linh hạch, ngươi đến cầm chút hiếm lạ điểm đồ vật đi cùng lão phu trao đổi. Phương Thúc lập tức liền minh bạch, vị này Lao Sơn quân quả nhiên như theo như lồn đại như vậy, ham mê thu thập vật, cho nên mới muốn lấy vật đổi vật. Thế là trầm tư một lát, hắn theo thứ tự liền từ trong túi chứa vật, tìm kiếm ra bản thân cho rằng còn có thể đổi vật. Nhưng cũng tiếc chính là, trên người hắn đồ vật ở trong mắt Lao Sơn quân phần lớn là bình thường, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có bốn dạng mới miễn cưỡng vào đối phương mắt, theo thứ tự là đỉnh đấu hắn trợ kỳ, trong túi mạc kim lệnh, cùng âm dương hai vị cổ trùng. Hai cái trước, Phương Thúc tất nhiên là không muốn lấy ra trao đổi, chỉ nguyện ý lấy chính mình luyện liền cổ trùng đến đổi. Cụ Mại lão sơn quân cũng không ép mua ép bán ý tứ, trông khoái lên đường, Hầu Thiên kỳ trùng bảng trên cổ trùng, mặc dù phẩm chất thấp kém một chút, nhưng cũng làm lão phu độ cách giữ. Người có thể dùng ba cặp, đến đổi ta ba loại năng hàn luyện khí vật. Ngay sau đó, Phương Túc dạ bộ Trần chờ ở giữa, liền từ công pháp định định, cổ phương, trên trận pháp từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào đống kia đạo sĩ cổ bảo bên trong, cũng từ đó móc ra ba loại tà khí nhất là nồng đậm cổ bảo. Làm hắn suy nghĩ nên lập ra một cái dạng gì lý do, vì chính mình cái này lựa chọn giải thích một phen lúc, lão sơn quân tự hành liền cười nói, tốt tiểu tử, cực tính không nhỏ. Quả nhiên là hợp lao phu khẩu vị. Hóa ra cái thằng này coi là phương thuốc tuyệt của bảo, là muốn đánh cược một cược cái này ba loại cổ bảo có thể hay không bị khu trừ tà khí, cùng khu trừ tà khí về sau có thể hay không bán đi giá tiền rất lớn. Phương Túc tất nhiên là sẽ không phản bác, hắn bâng bâng dạ dạ chặt tay, âm thầm mừng rỡ liền đem ba loại cổ bảo bỏ vào trong túi. Suy nghĩ làm xong, giơ túi là an, Phương Túc trong tim mừng rỡ, chặt tay sau liền trở lại mang linh chi lại bên trên. Mà tại lúc này, trên đài đám yêu quái, có yêu quái bắt đầu tỉnh dậy. Trước hết nhất tỉnh chính là kia cầm mao lang quân, nó chính ngoác ra một cái hồ lô. tay chân lênh lế đem rượu đữa tiệc tàn rượu, cũng hướng trong hồ lâu ngược lại. Nhìn thấy Phương Túc, cái thằng này còn hướng về phía Phương Túc nháy mắt ra hiệu, nhưng là động tác trên tay không ngừng. Phương Túc cũng nhíu mày, cũng liền bận bịu liền tiến lên, bắt đầu thu thập tiệc rượu hiện trường tàn rượu. Rất nhanh trở đến lại có yêu quái khi tỉnh lại, muốn lấy rượu súc miệng, lại làm phát hiện rượu đã là chúng rỗng, lại không muốn dọn, còn tưởng rằng đám người đã là an toàn. Chương 186, chuột đồng gõ phương sư đồng môn tương tàn quả hồ sự, 5000 chữ, 1, chương 186 cho đồng gõ vương sư đồng môn tương tàn quả bố sự, 5000 chữ, một, một đứa diễu yến qua đi, Lão Sơn quân cùng Phương Túc làm xong suy nghĩ, liền bấn lâm vào ngủ gật ở trong. Đối Phương tùy tính đến cực điểm, mặc dù giúp đỡ Phương Túc rất nhiều, nhưng là căn bản liền không có muốn để Phương Túc có qua có lại, hoặc là muốn nghe xem lời Hữu Hích suy nghĩ. Điều này cũng làm cho Phương Túc nguyên bản trước kia liền chuẩn bị xong rất nhiều ngôn ngữ, đều thu lại trong bụng. Hắn nhìn qua lớn như vậy linh chi đài, lại nhìn những cái kia cơm nước no nê về sau, liền câu cáo tử đều chẳng muốn cùng Lão Sơn có nói. Tựa như ngổ tốn giải tán lập tức yêu quái khách uống rượu nhóm, không khỏi nhịn không được cười lên, biết được là chính mình quá mức lấy tướng. Nghĩ đến ở trong mắt Lão Sư Vân, bọn hắn những này luyện khí yêu quái, bộ dáng bất quá là giữa gối mèo chó chi thuộc, nhàn đến đùa tìm niềm vui thôi, chưa từng sẽ chung gậy vào cái gì hồi báo, lại không nói đến cái gì đầu tư, tiện tay thẳng thắn vì đó là đủ. Bất quá chính phân thúc, vẫn là hướng phía ngủ gật ở trong Lão Sư Vân, đường đường chính chính tí lễ, sau đó mới xoay người, hướng phía gò núi hạ đi đến. Ngay tại hắn quay người lúc, phía đến liền có một thân ảnh lén đến hắn bên cạnh. Đối phương như quen thuộc nói: Phương Minh đệ, thế nhưng là về dân môn. Hai ta thuận nửa đường a, cùng một chỗ cùng một chỗ. Phương Túc dương mắt nhìn lại, phát hiện chính là kia bị đám người tiễn đưa cầm bao lang quân, cổ của đối phương trên còn có cái gói đồ, càng vùng, tả hữu không còn tiểu yêu tiểu quái tùy tùng, càng không, có cáng che giơ lên xuất hành, sắp nhận muốn trấn lấy đi đến bang dỗ trong núi. Một màn này, đột nhiên tại Phương Túc trong đầu khơi gợi lên điểm hồi ức. Tựa hồ, trước đây hắn mới vào Lư Sơn cầu tiên lúc, trên đường gặp phải cái kia nhỏ thỏ yêu, liền cũng lạ như vậy có cái gói đồ, cũng muốn chạy tới bang dỗ trong núi kiếm ăn. Phương Túc thầm nghĩ, không biết 10 năm trôi qua, Này đó tư suất chúng nhỏ thỏ yêu, đến tột cùng sống hay chết, thế nhưng là bước lên thiên đạo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có cự tuyệt Cẩm Mao Lang quân đồng hành, cười nói, nghe nói Cẩm Mao huynh là muốn đi vang dọi núi. Kia đỉnh núi cùng ta Lư Sơn có gì khác biệt không? Cẩm Mao Lang quân lúc này tràn đầy phấn khởi nói, có khác nhau, tự nhiên là có khác nhau. Kia bang dọi sơn giả là cái bảo địa a, yêu kiệt địa linh, rất có chạy đầu, lại cùng ta Lư Sơn bị nằm tông quản lý khác biệt, kia chỗ ngồi chính là chúng ta yêu quái địa bàn. Nó xem xét mắt phán thúc, lại đội bằng nói, bất quá phương huynh đệ yên tâm, vang dọi người trong núi yêu hô tạm, đối xử như nhau. đối xử như nhau. Rất nhiều bái nhập không được Lư Sơn năm tông gia tu nhóm, liền đều tại vang dội trong núi kiếm ăn. Kia chỗ ngồi xem như ta cái này có quần quốc bên trong, gần với Lư Sơn tu hành chi địa. Có quần quốc, trong đó chính là Lư Sơn chỗ quốc gia. Đôn đại cái này quốc gia phân chia, chính là không biết bao nhiêu năm trước, từ nào đó đảm nhiệm đạo chủ phân đất phong hầu các quốc gia lúc liền đã điểm ở dưới. Bây giờ mặc dù quốc gia suy bại, thế gian đều lấy các nơi Ti tông, đỉnh núi làm trọng, nhưng mực này thời cổ liền có quốc gia, hắn hình dạng và cấu tạo, y quan, đại thể vẫn là tu tại Phương Túc nghe thấy Cẩm Mao Lang Quân nói như vậy nói, chợt cảm thấy yêu quái này, quả nhiên là cái có nhà học đợi thứ hai yêu, hiểu được điểm thế gian địa lý. Hắn lúc này cũng liền cùng này yêu nói chuyện trời đất, đồng thời còn tình vọng, liền đem từ ngũ tạ miếu nghe đạo, cùng ngươi nhà bên trong tảng thư các thu hoạch biết kiến thức, chấn động rất xuống 12. Mà Cẩm Mao Lang Quân mới gặp Phương Túc là cái người, bốn là sinh lòng mấy phần mới lạ, nhất là gặp Phương Túc bây giờ đã là ngũ tạ miếu đệ tử, lại nửa phần cũng không có khinh thị nó cái này bị chủ xuống núi ra yêu sớm liền động lôi kéo làm quen tâm tư. Bây giờ một phen bắt chuyện xuống tới, Nó đầu tiên là giật mình tại phương thức kiến thức thực sự rộng lớn, lại là giật mình tại phương thức quả nhiên là đối với nó không khách khí, rất nhiều trên việc tu luyện mỹ sự, vậy mà đều là thản nhiên nói ra. Trong lúc nhất thời, Cẩm Mao Lang quân suy nghĩ phương thức giảng nội dung, trên người khí tức cũng vì đó toán loạn, hiển lộ ra điều luyện linh quang. Lại quang sắc lạnh thấu xương, để phương tốc ánh mắt biến đổi. Hắn phát hiện cái thằng này rõ ràng là một cái lục kiếp luyện cương yêu quái, hắn cự ly chúc cơ, chỉ kém nhất kia ngươi. Đương nhiên, chúc cơ một tên này, vừa không có nhảy tới chính là ngày đêm khác biệt, lại tuyệt không phải tùy tiện liền có thể vì đó Ví dụ như ngũ tạng miếu bên trong, lục tiếp tiên gia liền không ít, nhưng là chút cơ tiên gia lại giải giác. Nguyên lai like là như vậy, nguyên lai like là như vậy. Cẩm Mao Lang cuốn ánh mắt bình tĩnh, trong miệng cảm khái tự nói, "Luyện khí tam kiếp, thiên địa nhân tam muội, cương sát giao hỏa, long hổ hàm ly." Nó phẩm chép miệng, đột nhiên liền đứng ở trên đường núi, hướng phía Phương Thúc túy người chặt tay, đập lấy đi một đại lễ, "Đa tạng phương sư, chỉ điểm tại ta." Cử động này để Phương Thúc trong tim cảnh giác đệ xuống, thay vào đó là một vòng ngạc nhiên. Hán đội vàng liền chững đi, cúi miệng nói, "Cẩm Mao huynh đây là làm gì, mau mau xin đứng lên." Ai ngờ Cẩm Mao Lang quân cái thằng này, đột nhiên liền thi triển cái nguyệt thuật, hóa thành 6 con hư ảnh. Nó đem Vương Túc bao bọc dây quanh, sau đó hướng phía Vương Túc dập đầu hành lễ, quả thực là để Vương Túc không có tránh đi chỗ trống. Cũng may hành lễ qua đi, nó liền không còn dư thừa cử động, chỉ là sắc mặt biến đến cung kính mấy phần, không còn dám tại Vương Túc trước mặt đắc ý nhìn thấy Vương Túc trên mặt không hiểu, Cẩm Mao Lang quân sờ lên đầu, trung thực lên tiếng, thực không dám giấu giếm, nào đó đây là nghe đạo Tắc Hỉ. Thế gian có người nói, ba người đi tất có thể tại chỗ này, nào đó liền mừng rỡ như điên, không nhịn được muốn cho Phương sư đập mấy cái đầu. đã quay giày phương sư, còn xin chớ trách. Nó trong ngôn ngữ có phần là có chút vẻ hờ hững, đồng thời ý thức được chính mình khí tức tiết ra ngoài, đội vàng liền lại thu liễm. Phương Túc nghe thấy bực này giải thích, trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt bị cười, lại cùng đối phương tinh tế ngôn ngữ vài câu, hắn mới biết được nguyên do. Nguyên lai like hắn tại sơn môn bên trong thường ngày chỗ nghe nói những cái kia tu đạo tri thức, thí dụ như Long Cô tiên gia lần đầu gặp mặt lúc, liền đối với hắn đề cập luyện khí là luyện liền thiên địa nhân tam khí cái tuyệt pháp này, tại ngoài sơn môn, coi như ít có người nghe nói, hoặc là nói, mặc dù có giả tu gia yêu nghe nói, cũng có có thể tin tưởng điểm ấy. Dù sao thế gian tu hành lý luận rất nhiều, cái này nói thiên địa nhân tâm tại, cái kia liền sẽ nói thủy hóa thổ quẩn, có người nói tinh khí thần tiên quan địa quan thủy quan. Đủ loại thuyết pháp ngư long hỗn tạp, để cho người ta khó mà phân biệt rõ ràng. Du La Cẩm Mao Lang quân vốn là lưu sơn dưới chân yêu đời thứ hai, nhưng nó chung quy không phải tiền tông đệ tử, chưa từng tiếp thụ qua chính quy tiên học giáo đạo, khó mà tiếp xúc cùng minh bạch rất nhiều đồ vật. Thậm chí là không nói nó, Liên Liên lão sư quân, hắn chưa từng rời đi cổ linh trấn, ở phương diện này cũng là quyết thiếu điểm kiến thức. Có lẽ cũng chính bởi vì điểm ấy, nó lão nhân già mới rất thích đưa tới tiểu yêu tiểu quái. Luống Diệp Mặc Uyển cũng yêu thích cất giữ cổ quái kỳ lạ đồ vật, tăng trưởng kiến thức. Biết được những này, phương tốc trái tim cũng là âm thầm tự nói, nguyên lai là như vậy. Dù là chỉ là thân là tiên tông ngoại môn đệ tử, hắn thường ngày hưởng thụ điều kiện, mặc dù tại trên núi là không đáng giá nhắc tới, nhưng là dưới chân núi, đã là rất nhiều tiên gia đám yêu quái tha thiết ước mơ, lại khát vọng không đến đồ vật. Đương nhiên, sở dĩ phương tốc một phen bắt chuyện, liền có thể để cái này cẩm bao làm quân tâm thần tín phụ, cũng cùng hắn duyệt lấy hết ngôi nhà tảng thư cát, hoặc văn tinh thông có quan hệ. Bằng không mà nói, thay cái cái khác luận khí đệ tử đến Đối phương cho dù là nói ra thiên địa nhân tam tài luyện khí lý luận, cũng không cách nào chích dẫn kinh điển, từng cái từng cái có lý là Cẩm Mao Lang quân trại buốt một phen. Máy móc phía dưới là không cách nào làm cho người nghe sinh ra bỗng nhiên hiểu ra, lại nghe xong liền hiểu được là thật đồ vật không thể nghi ngờ. Cẩm Mao Lang quân vui vẻ ở giữa, bỗng nhiên lại thân sắc xa sút, hối hận vậy, hối hận vậy. Đùa luyện cái này đồ bỏ cương kỳ à, nếu là sớm một chút gặp phải Phương sư, truyện không về phần như vậy. Phương Thúc lúc này bội và nói, "Gánh không được, gánh không được, Cẩm Mao huynh cứ gọi ta Phương Thúc, Phương huynh đại là đủ." lập tức cầm Mao Lang quân lại tự thuật một phen. Chương 186, chuột đồng gõ Vương sư đồng môn tương tàn quả bổ sự, 5000 chữ. 2, chương 186, chuột đồng gõ Vương sư đồng môn tương tàn quả bổ sự, 5000 chữ. 2, nguyên lai cái thằng này trước đây sợ rĩ dáng can đảm lại chủ động đáp ứng du thần chức vị, một thân kiêm nhiệm hai thần, chính là nó lúc ấy trên người sát khí đã tích lũy đầy, tự nhận là đảm nhiệm du thần chi vị, có thể dễ dàng hơn nó ngắt lấy cơ khí, đột phá cảnh giới. Kể từ đó, dù là kiêm nhiệm lúc xảy ra chút sai lầm, Nó cho rằng chỉ cần chính mình có thể kịp thời trở thành lục kiếp tiên gia, cục diện cũng xấu không đến đi đâu. Chỉ là ai có thể nghĩ, nó tự xưng là may mắn, quả nhiên tại trong 10 năm luyện cương thành công, trở thành lục kiếp tiên gia, nhưng ở trong tiên môn người xem ra, vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới, chuẩn miệng liền bị đánh phát xuống núi. Nói về những này, Cẩm Mao Lang quân thần sắc càng là héo rũ. Phương thuốc thế thế, chỉ có thể là đủ tiểu canủi, lên núi xuống núi, thiên địa rộng lớn, người ta đều là rất có chuyện mà vậy. Cẩm Mao huynh làm gì như vậy bất khí, có lẽ là đến bang rỗ bên kia núi, hẳn có thể có tiền đồ đây. Cẩm Mao lăng quân nghe vậy, sắc mặt phấn chấn, nó nghiêm túc đối phương thuốc gật đầu, "Phương huynh đại ngươi kiến thức rộng, ngươi cũng nói vang dội núi có chạy đấu, vậy liền khẳng định có chạy đấu." Trong lúc nhất thời, cái này Thử Ưu lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu cùng Phương Thuốc đàm luận, nó đi vang dội phía sau núi dự định, "Cái thằng này muốn trước bao cái đỉnh núi, lại mở hoang chủ rộn chờ có thân ra, lại cầu luôn cái yêu quái tiên ra, khai chi tán diệp, làm gì cũng không thể đệm nó điển giá hương hỏa cùng tay nghệ cho đốn mất." Phương Thuốc biết vị này Cẩm Mao huynh đệ, hắn tuy là Thử Ưu, nhưng cũng là có danh tiếng, hắn hỏi điện, "Tên Cẩm Mao?" Vệ phân hắn theo hầu, Thần linh chính là chuột đồng thành tinh, nhà học phương diện chính là trồng trọt thảo hang, lần ruộng khai khẩn, trồng trọt chút linh thực linh cốc. Theo nó nói, nó nhà tiểu Tây Sơn tổ nghiệm, đời thứ 3 chuột xuống tới, đã là khai khẩn ra trăm mẫu linh điền, lại làm được 1 năm 3 quen tình trạng. Nghe thấy lời này, Phương Túc ánh mắt lấp loé, trong tim càng là hiểu rõ. Bậc này có thể trồng trọt linh điền, lại 1 năm 3 quen thuộc địa, sao lại là tầm trưởng sân dã? Đường nói hoang dại yêu vật, liền linh trùng đều khó mà sinh sôi, cả đời liền sẽ bị phát hiện. Lại có thể chết ở bậc này địa phương nhân mạng, không cần suy nghĩ nhiều, đối phương tất nhiên là cóưu đồ khác. hay là chịu chết quỷ mà thôi. Cái này Điền Cẩm Mao quả nhiên là bị tiên trong tông người mưu hại. Nhưng trong tim suy nghĩ chuyển động, Phương Thúc vẫn như cũ là đem những này nghi pháp tàng tại trong lòng, cũng không có nói cho trước mặt Cẩm Mao huynh nghe, miễn cho lại chạm đến đối phương chuyện tương tâm. Ma Điền Cẩm Mao còn tại cao hứng bừng bừng đàm luận cuộc sống tương lai. Chỉ là rất nhanh, một người một yêu liền đi tới một đầu đại giang trước mặt, hắn mặt sương giập lớn, từ tây núi đông. Điền Cẩm Mao cũng đành phải vẫn chưa thỏa mãn như ngay, đồng thời lên mongướt, hướng phía Phương Thúc thờ dài, Phương huynh đệ nên trở về núi, nào đó cũng nên chạy tiền đồ đi. Mong rằng Vương huynh đệ sau này có rảnh xuống núi, lại đường tắc bang rỗi núi, nhất định phải đến tìm ta." "Hê, cái thằng này nhếch răng trợn mắt, đột nhiên từ trên gương mặt giật rẽ râu dài, chỉnh trọng đưa cho Phương Túc, "Bản giao một phen." Nó nói Phương Túc chỉ cần nắm lấy căn này râu chuột, trong vòng trăm nhăm nhặm, râu chuột liền sẽ tự hành chuyển động, chỉ rõ chỗ ở của nó." Phương Túc năm bước, trong tim nhất thời ngoài ý muốn, muốn nói lại thôi. Giống như bực này có thể chỉ rõ tự thân chỗ bận, thế nhưng là không thể tùy tiện tặng cho người khác, bằng không mà nói, hành tung nếu là tùy ý liền có thể bị người tìm gặp, khó đảm bảo tính mạng thân gia cũng bị người nhơ tương. Vị phần Cẩm Mao đưa ra cái đồ chơi này, hắn phải chăng cũng có thể trái lại tìm gặp dâu chỗ chỗ, thì là không cần lo lắng Phương Túc nếu là nhận lấy vật này, tất nhiên là sẽ dùng lá bùa phong cấm, lại sẽ tu tại trong túi trữ vật. Như thế kết làm, dù là đối mới là bỏi toán bên trong người, lại tu vi thuộc về trúc cơ, chỉ cần Phương Túc không cũng có từ trong túi trữ vật lấy ra, đối phương cũng là khó mà phát giác. Kết quả không đợi Phương Túc suy nghĩ ra huyền chuyển tối từ ngôn ngữ, kia Điền Cẩm Mao liền hướng phía hắn dương lên ngón út, tiêu sái liền nhảy vào trong nước. Lặn xuống nước về sau, Điền Cẩm Mao liền dị giảo tại nằm dạp người trong nước, nghịch du lịch mà đi. tốc độ quá nhanh. Phương Túc nhìn thấy một màn này, không khỏi cười một tiếng. Hắn cười hô, "Điền huynh, nhà ngươi đến tụt cùng là chuột động xuất thân, vẫn là thủy lao thử xuất thân." Cầm Mao Lang con nghe vậy, đầu từ dưới nước chui ra, nó cách mây trong trượng, lần nữa hướng phía Phương Túc gừ gừ mà ngước, giống như tại giải thích cái gì, sau đó mới vừa đội đội bã đi đường đi. Lắc đầu bật cười ở giữa, Phương Túc lập tức cũng liền nhìn quanh quần thân. Hắn không có trực tiếp vào nước, mà là từ bên bờ đá đá một cây gỗ nổi nhập sông, sau đó liền phiêu nhiên thả người mà lên, rơi vào gỗ nổi phía trên. Hắn ngồi xếp bằng Để gỗ nổi ở vào lòng sông bên trong, thuận dòng hướng phía cựu Giang hội tụ chi địa lướt tới. Đầu này trên mặt sông chỗ đi thuyền, thường thường đều là ngũ tạm miếu dưới chướng. Nếu là có thuyền đi ngang qua, hắn tất nhiên sẽ phát hiện, đến thời điểm liền có thể ngồi tiện đường thuyền, tùy theo trở về tiên tông. Chẳng qua nếu như vận khí không tốt, không có gặp phải, vậy hắn cũng chỉ có thể là tự hành hoặc phiêu bệ, hoặc là trở lại ngũ tạm miếu. Cũng may chỉ một ngày sau, phương tốc vận khí không tệ, đầu tiên là gặp gặp một chiếc Ly Khai tiên tông thuyền, cũng từ đúng phương trong miệng biết được cụ thể hơn mấy đầu đường thuyền, hắn kịp thời điều chỉnh phương hướng. Trì nửa ngày liền gặp trở về Tiên tông truyền. Một ngày đở ran, hắn trên đường cũng không ít bị trong nước yêu vật cho đệ mắt tới. Cứ may tất cả đến đây gây chuyện yêu vật, đều số đều là bị hắn đánh giết, hoặc là tiến vào hắn ngũ tản miếu, hoặc là đút cho cờ phuấn trên cổ trùng. Rốt cục, biệt mở sương ngủ, xuất hiện ở trong mắt phương tốc. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, hắn mới lại trở về trong miếu. May hắn tại hạ trước núi 3 ngày, suy nghĩ lấy chính mình có thể sẽ bên ngoài nhiều trì hoãn chút thời gian, để tránh bỏ lỡ nội môn đệ tử cạnh tranh, hắn liền tại trong vòng 3 ngày trước đem tiên học kỹ nghệ cho duyệt lại một phen. Bằng không mà nói Còn là hắn cũng không dám dưới chân núi chờ lâu, bỏ lỡ cơ duyên, hoặc là lập tức bỏ qua duyệt lại thời gian, mất đi cạnh tranh nội môn đệ tử tư cách. Tại cảm tạ nhà đò về sau, Phương Thúc lúc này liền thả người nhảy xuống, rơi trên các mũ bãi, cũng bước nhanh hướng phía hộ đường chỗ trở về. Đến hộ đường về sau, hắn đầu tiên là giao nhận chính mình xuống núi thăm người thân văn thư, sau đó liền hỏi thăm chính mình trở lại miếu trung văn sách, trong miếu nhưng có thu được. Hộ đường tiên gia cấp ra khẳng định hồi phục, cũng để hắn nộp lên chứng cứ. Tốt một phen rườm rà cùng bận rộn về sau, Phương Thúc ký tên bức tranh đủ loại, lúc này mới làm xong chuyện này. lại thẳng đến làm xong, kia hộ đường tiên gia mới để lộ ra, Phan gia bên kia sớm đã có người tiến đến dò xét đến tụ cùng, lại đã hạ thủ, Phan gia cả nhà đều bị tịch thu, liền trong miếu đệ tử cũng bắt mấy cái. Nói cách khác, dù là Vương Túc không lên giao cây kia tứ kiếp sừng đỉnh, Phan gia chứng cứ phạm tội cũng sớm đã là đầy đủ, không đáng tâm hắn ở giữa sổ lo. Bất quá Vương Túc chỉ là liếc mắt kia Sừng Linh, hắn liền sáng suốt nhận nhịn lại yêu cầu suy nghĩ. Mà hộ đường tiên gia nhìn thấy hắn ánh mắt, lại lườm liếc hắn bên hông cổ đường yêu bài, cũng không có lên tiếng. Chẳng qua là khi Vương Túc thu hồi ánh mắt lúc, hắn ánh mắt cũng là buông lỏng mấy phần. Lúc này, hộ đường tiên gia bỗng nhiên cười nói, "Đạo hữu lại y tâm, nhất đẳng sự tình triệt để có một kết thúc, nào đó tự sẽ thúc dục đường bên trong, đem lên có đạo công, chút xu bạc không ít cho quần ngươi." Nghe thấy còn có đạo công có thể kiếm, Phương Thúc Tâm tình lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn hướng phía đối phương chắp tay. Đang lúc hộ đường tiên gia coi lạ, Phương Thúc liền muốn như vậy cáo từ rời đi lúc, một thân đột nhiên liền lại nghe thấy, "Đạo hữu dừng bước, chư ngẩn còn có một chuyện, đến bẩm báo tiên tông." Lập tức, để người này mí mắt đột ngột nhảy lạ, Phương Thúc bỗng nhiên liền từ tay áo trong túi quần lại lấy ra một câu thi thể. lại đình đương ở giữa, một vương ngũ tạm miếu yêu bài cũng rơi vào trên quẩy. Thi thể này cũng yêu bài, chính là Lệnh Bạch Lang. Phương Túc Lưu loát liền đem Lệnh Bạch Lang tại cổ linh trấn bên trong hành hung làm ác tiến hành, cho nói một phen, còn lấy ra rất nhiều quán chủ ký tên đồng ý văn thư làm bằng chứng. Cái này, kia hộ đường tiên gia xác định Phương Túc là đơn thương độc mã, lại giết một cái ngoại môn đệ tử, một thân không khỏi liên sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, đệ Phương Túc chờ một lát một lát, phải đi xin chỉ thị một cái, đi một chút sẽ trở lại. Mặc dù hộ đường tiên gia là đi xin phép phía trên, nhìn qua việc này sẽ càng thêm rúng dạ. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đối phương làm việc này tốc độ so vừa rồi Phan gia trên truyền sự tình nhanh hơn chút, có thể nói là lưu loát đến cực điểm. Đối phương chỉ điều tra một phen lệnh bạch lang theo hầu, thuần thục liền xóa bỏ việc này, lại chỉ làm cho Phương Thúc ký cái nộp lên chứng cứ văn thư, không cần sáng tác trải qua. Trước khi đi, Tiêu tiên gia còn cúi đầu, thanh âm hình như có không có nói, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, cái này nộp lên chi vật đều là thu về đường bên trong. Nào đó chỉ là qua cái tay thôi. Phương Thúc hơi sững sờ, chợt trở về đối vừa mới cái mỉm cười, Phương Mỗ hiểu được, cũng không dễ dàng. Nghe thấy lời này, Yêu hộ đường tiên gia rõ ràng là núi lồng một hơi. Làm xong xuống núi sự tỉnh, Phương Thúc lúc này liền đi ra ngoài, đi vào đường bên ngoài, hắn nhìn qua được mông thiên khung, chợt cảm thấy trong tim một khối tảng đá rơi xuống đất. Mặc dù hắn hai lần xuất thủ đều là tình có thể hiểu, lại là phát sinh ở sau khi xuống núi sự tỉnh, nhưng dù sao hắn còn không phải nội môn đệ tử, nếu không có nguyên do, ngoại môn đệ tử ở giữa không thể tương tàn, nếu không liền muốn bắt người để mạng. Bây giờ hai chuyện này kết thúc, liền giao nhận văn thư đều đến hắn trong tay, liền coi như là triệt để không lại, lại không dính líu. Cùng nhau, Phương Thúc nghĩ đến Lệnh Bạch Lang sự tỉnh, Như vậy lưu loát liền được giải quyết. Hắn cũng coi là bản thân ý tứ được, cái này ngũ tạm miếu chúng quý cư, quả nhiên là như Cẩm Mao Lang Quân nói tới như vậy, vẻn vẻn mặt ngoài sơ nghiêm, kỳ thực là bên trong tạc cốc. Đứng bước tốt một hồi lát, phương tốc mới lên đường. Nhưng tiếp xuống, hắn cũng không có trở về động phủ hoặc là trở về cổ đường bên trong đưa tin, mà là bước nhanh, liền hướng phía đa bảo đường trô đi đến. Cần biết tại hắn trong túi, thế nhưng là đang có từ Lao Sơn quân nơi đó trao đổi mà đến ba loại cổ bảo. Cái này ba loại cổ bảo bên trong tà khí, sớm đã là bị hắn dùng đạo lục hấp thu sạch sẽ, biến thành là long khí chứa tại đạo lục bên trong. mà ba loại cổ bảo cũng là bởi vì này hóa tà là linh, biến thành liễm thấy sạch sẽ chi vật. Lão thẩm, phương túc trong tim chờ mong, hy vọng cái này ba loại cổ bảo có thể tại miếu bên trong bị giám định ra cái giá tiền rất lớn, hay là giám định ra tốt nhất chất lượng, thuận tiện hắn dùng dụng riêng.